đến nội nữ sinh dù sao cũng là tư mật đồ dùng đương nhiên là chính mình mua lạp một đám nam sinh muốn băng vệ sinh này giống cái gì quả nhiên Hứa Dương dễ dàng đem người mang ai hảo các ngươi yêu cầu đồ vật tổ chức sẽ cho các ngươi chuẩn bị thỏa đáng trương Chi thu thu hồi danh sách công làm bọn học sinh tiếp tục tăng cường tự thân thực lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu chờ đến vật tư trang bị đầy đủ hết liền xuất phát phía trước Miên Quốc ở xuất phát phía trước Sở khinh Vân tìm tới Hứa Dương muốn lại đánh một hồi Hơn nữa vẻ mặt tin tưởng mười phần, có thể đánh bại Hứa Dương bộ dáng. Bất quá Hứa Dương không có tiếp thu nàng khiêu chiến, bởi vì hắn lúc này chính vội vàng ăn dưa. Nữ Bạo Vương Vương Tuyết vượng mang mặt nạ tới khiêu chiến Giang Lâm, cuốn lấy Giang Lâm không bỏ, một hai phải lại đánh một hồi. Giang Lâm vẻ mặt trứng đau, nị mạ, nhìn đến nàng mặt nạ thượng gai nhọn, liền cảm thấy chính mình tiểu huynh đệ rất nguy hiểm. Chương 318: Nàng theo dõi ngươi tiểu đệ đệ. Ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị danh mạch tranh đoạt chiến, không đánh. Giang lâm quyết đoán lắc đầu cự tuyệt. Hắn không dám bảo đảm, lúc này đây sẽ không sinh ý ngoại a, Này nếu là sinh ý ngoại, lại lần nữa vả mặt nói, mẹ nó, tiểu đệ đệ nguy hiểm a, Không được, cần thiết tiếp được ta khiêu chiến. Vương tuyết phượng không chịu thoái nhượng. Giang lâm, không cần tung a, chạy nhanh thượng. Hứa dương ở một bên xem náo nhiệt không che sự nổi lên hông nói. Đúng vậy, Giang lâm, chạy nhanh thượng. Chính là, một cái đại lao ra, sợ hãi rụt rẻ giống lời nói sao. Nhân gia nữ sinh đều phải ngươi thượng, ngươi thế nhưng không thượng, quá ném nam nhân mặt à, chúng ta nam nhi, không thể tung à. Thời quần cũng muốn thượng à, sợ cái chứng à. Một đám ăn dưa học sinh, sôi nổi ồn ào lên, hi hi ha ha mà trêu chọc, Giang Lâm mặt đều tái rồi, nị mạ, một đám hôn đàn à. Giang Lâm, viện nghiên cứu đưa tới quần đùi, vì ngươi đặc chế. Trương chi Thu đột nhiên cầm một cái hộp lại đây. Giang Lâm hai mắt sáng ngời, vui sướng không thôi, tiếp nhận hộp nói, cảm ơn Trương Tổng trưởng quay đầu lại trừng mắt vương tuyết phượng nói ngươi chờ ta thay đổi quần liền tới có quần nan mặc không cần lo lắng sinh ý ngoại và mặt bởi vậy giang lâm quyết đoán đáp ứng khiêu chiến giang lâm đổi quần đi một đám ăn dưa học sinh chờ sắp sinh đánh giá hứa dương tìm tới trương chi thu trương tổng trưởng ngươi cùng viện nghiên cứu nói một chút làm cho bọn họ nghiên cứu một chút dài mặc ở trên chân sẽ không ra tiếng bước chân phương tiện đánh lén A. trương chi thu xem như minh bạch hứa dương thứ này thích chơi đánh lén này nhất chiêu Bất quá, Hứa Dương cái này đề nghị, nhưng thật ra cũng không tồi. Ta sẽ cùng viện nghiên cứu nói một chút. Trương Tổng trưởng, lại cho ta chuẩn bị mấy thứ đồ vật bái. Ngươi còn muốn cái gì? Hứa Dương mọi nơi nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, vài món linh vật, ta muốn chế độc. Trương Chi Thu biết Hứa Dương dùng độc sự tình, nghe vậy hai mắt sáng ngời, nói, có thể chế nhiều một chút, phân cho mặt khác đồng học. Không thành vấn đề. Hứa Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần tài liệu đúng chỗ. Hắn liền có thể nương tài liệu che giấu, chế tạo ra các loại độc tố, phân cho các bạn học sử dụng. Nay đó độc, có thể ở thời khắc mấu chốt, khởi đến chuyển bại thành thắng, thậm chí cứu mạng tác dụng. Đề nhị không gian nội nguy hiểm thật mạnh, đặc biệt là mặt khác tổ chức thành viên uy hiếp. Thêm một cái thủ đoạn, liền ý nghĩa nhiều một phân bảo đảm. Giang Lâm thay đổi quần áo đã trở lại, đứng ở Vương Tuyết Phượng trước mặt, trong tay lục quang lông lãnh, hai cái màu xanh lục đại chùy hiện lên. An Dưa học sinh sôi nổi thối lui nhường ra một mảnh đất chống tới. Vương Tuyết Phượng nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, thế nhưng xoay người liền đi. Nhàm chán. Giang Lâm ngây ngẩn cả người. An dưa học sinh đều ngây ngẩn cả người. Phía trước, không phải vẫn luôn muốn khiêu chiến Giang Lâm sao? Như thế nào đột nhiên không đánh? Giang Lâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Vương Tuyết Phượng sở dĩ khiêu chiến chính mình, ý định bất lương A. Rõ ràng là muốn tái sinh một lần và mặt ngoài ý muốn, dùng trên mặt mặt nạ gai nhọn, trả thù chính mình. T. Cũng may chính mình không có mắc nợ, bằng không tiểu đệ đệ nguy hiểm. Hứa Dương vẻ mặt cổ quái mà nhìn Giang Lâm, "Ngươi cẩn thận một chút a, nàng theo dõi ngươi tiểu đệ đệ, nói không chừng ngày nào đó liền đem ngươi tiểu đệ đệ cấp băng." "Nị mạ. Giang Lâm hắc một khuôn mặt, "Lan, ta cảm thấy Hứa Dương nói đúng." Kim Trường An nhận đồng gật đầu nói, "Ta cũng cảm thấy Hứa Dương nói đúng." "Còn có ta, cũng cảm thấy Hứa Dương nói đúng." Lâm Hải Phong, Thôi Đào, Kỳ Viêm mấy cái cười ha hả mà phụ họa nói. Lan, Lan, một đám hỗn đàn. Giang Lâm một đầu hát tuyến, quả thực tổn hữu a. Bất quá, chính mình tựa hồ thật sự bị theo dõi, trong lòng có chút hư, cảm thấy hay là nên tiểu tâm một chút. Bọn học sinh yêu cầu đồ vật, ngày hôm sau liền đưa tới. Hứa Dương tránh ở lều trại, nói muốn chế tác độc khí, không cho quấy rầy. Buổi tối ra tới, sách ra tới một đống lớn các loại độc khí, chia làm tê mọi tính độc đạn, trí mạng độc đạn từ từ, sử dụng phương thức đa dạng hóa hút vào có thể trúng độc, tiếp xúc đến làn da có thể trúng độc, ăn vào đi cũng có thể trúng độc. cấp các bạn học phân một ít độc đạn. hứa dương đem huyết ma ngâm chế tác thành huyết loại độc tố, thuận tiện chế tác một ít kích tiềm năng độc dược. bởi vì số lượng hữu hạn, chỉ có kim trường an chờ mấy người phân đến kích tiềm năng độc dược. đây là vì ở nguy hiểm là lúc liều mạng dùng. đi trước miên quốc đội ngũ đã vào chỗ, dẫn đầu chính là trương chi thu cùng lưu đại căn hai vị lục tinh cấp đại lao, trừ lần đó ra. Còn có ngũ tinh cấp bậc đội viên 30 người, tứ tinh cấp bậc đội viên 80 người. Tam tinh giới đội viên cũng không ở đội ngũ chung. Lần này đi trước miên, đối mặt sẽ là mấy tổ chức lớn, bởi vậy điều động Thiên Vong nội một bộ phận tinh anh. Rốt cuộc, bọn học sinh an toàn rất quan trọng. Trừ bỏ hứa Dương chờ 200 danh học sinh ở ngoài, mặt khác còn có một bộ phận nhị tinh cấp bậc người tu hành, tham dự lúc này đây đệ nhị không gian thăm dò. Bọn họ đều là đến từ Thiên Vong các cơ sở, bởi vì tuổi hoặc là thân phận chờ duyên cơ. Đều không phải là đặc huấn viện học sinh, mà là đã tiến vào thiên vong đội ngũ, có nhất định chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm. Trong đó không thiếu bởi vì thức tỉnh, mà lại tiến vào thiên vong xuất ngũ quân nhân. Cưới quân cơ rời đi căn cứ, tiến vào điển tỉnh, tạm thời ở điển tỉnh dừng lại 2 ngày, làm bọn học sinh mua sắm chính mình yêu cầu đồ vật. Thì như, nữ sinh mua sắm băng vệ sinh linh tinh. Đi trước miên quốc sẽ không trực tiếp ngồi máy bay đi, rốt cuộc tồn tại nhất định nguy hiểm, phải biết rằng trên phi cơ, đều là thiên vong tinh anh Làm không hảo cái nào tổ chức lớn, làm ra một cái ngoại ý muốn tới, đem thiên vong đoàn tiêu diệt. Bởi vậy, đội ngũ đem từ Lào Xuyên qua, tiến vào miên khu vực. Bọn học sinh là nhóm thứ hai đội ngũ, thiên vong tiền trạm đội ngũ, đã đến Nô Ca đệ nhị không gian sở tại, chiếm cứ một chỗ yếu địa. Đoàn xe ở Điền tỉnh ra, đi trước miên Nô Ca khu vực. Đi vào Nô Ca thời điểm, hiện nơi này rối loạn. Cổ tích đều bị tới cái toàn thế giới người tu hành chiếm cứ, ngẫu nhiên có thể nhìn đến đánh nhau xuất hiện này đó đều là đến từ thế giới các nơi tán tu hoặc là tổ chức nhỏ thành viên không có tư cách vào nhập đệ nhị không gian mở ra vị trí chỉ có thể đủ ở bên ngoài chờ đợi cơ hội mấy tổ chức lớn phái người phong tỏa đi trước đệ nhị không gian con đường này đó phong tỏa con đường người tu hành thực lực đều ở tam tinh trở lên trong đó lấy vừa đến nhị vị tứ tinh cấp bậc người tu hành toa chấn tán tu bởi vì khuyết thiếu tài nguyên càng là khuyết thiếu tu luyện công pháp thực lực phổ biến so thấp trừ bỏ ít ỏi không có mấy thiên phú xuất chúng thức tỉnh đến sớm, thực lực tiến bộ thần trở thành một phương cường giả ở ngoài. Đại đa số tán tu như cũ ở nhất tinh, nhị tinh bồi hồi, tam tinh cấp bậc tán tu đều không nhiều lắm. Bởi vậy, ở lấy tam tinh trở lên thực lực người tu hành phong tỏa dưới này đó tán tu căn bản vô pháp tiến vào trung tâm khu vực. Lúc trước sinh quá liên hợp đánh sâu vào phong tỏa sự tình, kết quả tử thương thảm trọng, rốt cuộc không có thể tụ tập khởi hữu hiệu đội ngũ tới phong tỏa con đường người tu hành đều không phải là các tổ chức lớn thành viên. Mà là sai sử cái khác tổ chức nhỏ phái ra nhân viên tới phong tỏa, phía sau màn có một người hoặc hai gã các đại tổ thành viên chỉ huy tòa trấn Lao khổ sự tình, giao cho người khác đi làm sao. Tổ chức nhỏ vì đạt được danh lạch, không dám không tử, chỉ có thể vất vả một chút, phái người phong tỏa con đường. Trường 319, tới nơi dừng chân. Thiên võng đoàn xe hướng tới trung tâm khu vực chạy tới. Đứng lại. Một người người da đen, trong tay cầm một phen trường đao, đứng ở trên đường chặn lại. Người không liên quan, không được đi vào. Đoàn xe chút nào không ngừng. Cũng ngay, lưu đại căn là tới đảm đương tay đấm, còn lại sự tình các loại, đều là trường chi thu phụ trách. Thiên võng đoàn xe đều dám chặn lại, đây là ở khiêu khích ta. Dừng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người da đen dơ lên đến uy hiếp nói. Vâng, một cây chày sắt trợn xuất hiện, trực tiếp đem đối phương tạm thành thịt mạt. Nguyên bản ở một bên xem diễn, thậm chí còn phong tỏa đội ngũ phía sau màn giả. Đều không có dự đoán được, Thiên Vong sẽ không nói hai lời trực tiếp động thủ. Vài tên tham dự phong tỏa người tu hành, đang muốn nhảy ra chỉ trích một phen, đem sự tình náo đại, mượn cơ hội bôi đen một phen Thiên Vong, lại là nhìn thấy Lưu Đại Căn mở cửa xe, dò ra đầu tới. Còn có cái nào ngốc bức muốn ra tới chặn đường, đại gia cùng nhau đưa hắn lên đường. Lưu Đại Căn nói chính là hoa hạ ngữ, những cái đó người tu hành nghẹt không hiểu. Lại không ngại ngại bọn họ minh bạch trong đó biểu đạt ra tới ý tứ. đặc biệt là. Lưu đại căn kia một thân khí thế cường đại, lục tinh cấp bậc đại lão A. Ngoa tàu. Một đám đều túng, nào dám ra tới. Mặc kệ ở đâu cái tổ chức, lục tinh cấp bậc đều là đại lão, sát cá biệt người đều là chút lòng thành. Đoàn xe không có chút nào tạm dừng, tiến vào phong tỏa khu thời điểm, nhìn đến một cái đỉnh hồng gió, khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử, trên đùi hoành một phen loa đao. Này một cái con đường phong tỏa, là ạ mạt hội phụ trách giám sát. Tên này ạ mạt hội người tu hành. Đó là tới đây tòa chấn. Phía trước người da đen chặn đường, tất nhiên là hắn ở phía sau màn sai sự. "Tiểu quỷ tử, tin hay không đại ra một cái tát chụp chết ngươi?" Lưu Đại Căn hướng tới đối phương phun ra một ngụm nước miếng, hung thần ác sát địa đạo. Tên kia ả mặt hội người tu hành, hất một khuôn mặt, lại là không dám cùng Lưu Đại Căn nhìn thẳng, sợ kia hàng thật một cái tát đem hắn cấp chụp đã chết. "Túng hóa." Lưu Đại căn so cái ngón tay. Đoàn xe tiến vào phong tòa khu, xử vào thiên vong nơi dừng chân nội. Xuất hiện đệ nhị không gian trong vòng vị trí là Nokaji tích bên trong một tòa tiểu chùa miếu. Mấy tổ chức lớn lâm thời cứ điểm, đó là lấy này tòa tiểu chùa miếu vì trung tâm làm thành một vòng tròn. Thiên vong chiếm cứ ở phía đông, khoảng cách tiểu chùa miếu 300 nhiều mễ bộ dáng. Lần này xuất hiện đệ nhị không gian, tương đối đặc thù, thực lực cường đại người tu hành vô pháp tới gần tiểu chùa miếu, càng là tới gần phụ tải càng lớn. Mặc dù hiện tại đệ nhị cánh cửa không gian có mở ra dấu hiệu. Tam tinh cập trở lên người tu hành như cũ vô pháp tới gần. Mấy tổ chức lớn đem tiểu chùa miếu vây quanh ở trung gian, mà toàn bộ ngô ca di tích, đều đã bị người tu hành chiếm cứ, không có bất luận cái gì du khách có thể tiến vào. Mặc dù là siêu viên, cũng xuất hiện rất nhiều đến từ thế giới các nơi người tu hành. Một bộ phận người tu hành là đánh đục nước béo có mục đích tới, mặt khác một bộ phận, tương đối có tự mình hiểu lấy, là tới xem náo nhiệt. Người nhiều, tự nhiên sẽ tương đối hỗn loạn. Một ít cổ tích khó tránh khỏi sẽ lọt vào phá hư. Bốn phía đều có thể nhìn đến lều trại, trừ bỏ mấy tổ chức lớn cứ điểm ở ngoài, còn lại hội tụ tại đây tán tu, cũng dựng nổi lên lều trại, chờ đợi đệ nhị cánh cửa không gian mở ra, muốn đục nước béo cỏ trà trộn vào đi. Vì tìm một chỗ dựng lều trại, thậm chí sinh rất nhiều lần tranh đấu, một ít cổ tích liền ở người tu hành trong chiến đấu bị hủy hư. Tụ tập người quá nhiều, ăn uống tiêu tiểu đều là một vấn đề, nếu là không tiến hành nước thuốc. Làm không hảo nơi nơi đều là đại tiểu tiện người, mùi hôi hun thiên lại không thể tránh cho. Vì thế, mấy tổ chức lớn đại lão, sai xử những cái đó tổ chức nhỏ, cùng với bộ phận tán tu, chạy nhanh dựng một ít V-looker, tuyệt đối không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, một khi hiện liền tiến hành đuổi đi, thậm chí đánh chết. Vì hữu hiệu chấp hành cái này mệnh lệnh, thậm chí còn lấy ra một chút ngon ngọt tới, tuyên bố biểu hiện tốt đẹp tán tu, có cơ hội đạt được tiến vào đệ nhị không gian danh nghịch, mà nếu là lập tiếp theo chút công lao tán tu tiến vào đệ nhị không gian cơ hội lớn hơn nữa các tán tu một đám đều lẫn nhau nhìn chằm chằm, muốn nắm người khác bím tóc hướng tổ chức lớn cử báo lập cái công liền có cơ hội tiến vào đệ nhị không gian sao đúng là bởi vì này cử mới không có khiến cho mùi hôi hơn thiên nếu không làm không hảo thuận tiện đi dạo đều có khả năng dẫm đến phân. miên quốc tổ chức mời một ít người thường mỗi ngày đem trong ve đút cờ bài tiết vật lôi đi ve đút cờ số lượng thiếu người quá nhiều trong ve đút cờ mặt hoàn cảnh tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu Cho dù là phong tỏa khu nội, chịu giới hạn trong địa phương quá tiểu, dựng không bao nhiêu gian bê đút cờ, đại buổi sáng thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện xếp hàng vấn đề. Chỉ là nhân số đông đảo, xếp hàng cũng là không có cách nào xử tình. Tổng không thể ở nho nhỏ địa phương nội, nơi nơi kiến bê đút cờ đi. Còn muốn lưu trữ một khối to đất trống, cấp tổ chức danh ngạch tranh đoạt tái đâu. Mấy tổ chức lớn còn ăn ý hạ đạt một cái quy định, cấm tam tinh cập trở lên người tu hành chiến đấu. Đặc biệt là phong tỏa khu nội. Các tổ chức tam tinh cập trở lên người tu hành, không cho phép động thủ. Nếu như một hai phải động thủ, cấm hướng cùng cấp bậc ngoại người tu hành động thủ, đặc biệt là không cho phép đối nhị tinh cập dưới người tu hành động thủ. Nay một cái mấy tổ chức lớn đạt thành quy định, là vì bảo hộ lẫn nhau đại tân sinh tinh anh. Rốt cuộc, lúc này đây tiến đến nhị tinh người tu hành, đều là các tổ chức đại tân sinh trung tinh anh, đệ nhị không gian tham dò chủ yếu thành viên. Ai cũng không nghĩ, tại đây sẽ rách ra mặt. Đệ nhị không gian còn chưa có mở ra, bên trong tài nguyên như thế nào thượng không thể biết, liền sẽ rách ra mặt cho nhau thương tổn, tuyệt đối là ngốc bức hành vi. Hốn hồ, mặc dù tranh đoạt tài nguyên, cũng là tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, giao cho lẫn nhau đại tân sinh các tinh anh đi tranh đoạt. Bọn họ này đó cường giả, một khi trở mặt động thủ nói, lan đến quá quảng, làm không hảo sẽ dẫn đại hôn chiến. Toàn bộ thế giới tu hành giới chất tự, đều đem đã chịu phá hư, mặt ngoài hài hòa, cũng đem vô pháp ngụy trang đi xuống. Cung Thiên Vong cưới điểm liền nhau, là ạ mạt hội cưới điểm cùng với thánh tổ chức cưới điểm. Ở hứa dương đám người đã đến phía trước, Thiên Vong đã có một đám đội ngũ trước một bước tới đây. Dẫn đầu chính là người quen, Cung Kim Hùng. Trương Chi thu tới lúc sau, Cung Kim Hùng liền trở thành phó thủ. Đến nỗi Lưu Đại Căn, hắn là phụ trách tòa chấn, ứng đối mặt khác tổ chức lục tinh cường giả, còn lại sự tình hắn mặc kệ. Gần nhất Lưu Đại Căn không thích quản những cái đó sự tình, càng quan trọng là, thứ này không đáng tin cậy Trương Chi Thu cũng không yên tâm hắn quản những việc này, Ân Trường không cũng không yên tâm. Hứa Dương đám người tới cứ điểm, dàn xếp xuống dưới lúc sau, Cung Kim Hùng liền giới thiệu trước mắt tình huống, cùng với yêu cầu chú ý địa phương. Đương nói đến Tam Tinh Cập trở lên người tu hành, không cho phép sinh chiến đấu, đặc biệt không thể đối nhị Tinh Cập dưới người tu hành động thủ khi. Hứa Dương hai mắt sáng lời, ở hắn xem ra, nơi này trừ bỏ Thiên Vong cùng bào ở ngoài, còn lại đều là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy không cần khách khí. Hứa Dương phảng phất nhìn đến một đại sóng nộ khí trị cùng kinh hách giá trị, ở hướng chính mình vây tay. Vừa tới đến cứ điểm, quen thuộc một chút hoàn cảnh lúc sau, Hứa Dương liền cong đôi tay, chuẩn bị khắp nơi đi dạo, đi bộ đi bộ. Nếu không cho phép tam tinh cập trở lên người tu hành động thủ, như vậy liền không tồn tại cái gì nguy hiểm, đi bộ đi bộ là cần thiết, dẫm điều nghiên địa hình sao. Trường 320, người sư muội như vậy xinh đẹp, không chủ phiến quá đáng tiếc. Hứa Dương, ngươi đi đâu? Cung Kim Hùng nhìn đến Hứa Dương chắp tay sau lưng rời đi cứ điểm, mở miệng hỏi. Cung đội trưởng A, ta đi khắp nơi đi bộ đi bộ. Hứa Dương cười ha hà điệu đạo. Cung Kim Hùng vẻ mặt chứng đau, tổng cảm thấy Hứa Dương đây là lại muốn làm sự tình A. Hứa Dương, ngươi cần phải kiềm chế điểm A. Chẳng lẽ, không phải không cho phép tam tinh cập trở lên người tu hành động thủ sao, chẳng lẽ có hơi nước. Sắc thật không cho phép tam tinh cập trở lên người tu hành động thủ, càng không cho phép đối nhị tinh giới động thủ. Cái này là không có vấn đề, trước mắt tới nói, không có cái nào tổ chức sẽ trai với, rốt cuộc một khi trai với, hậu quả không thể đoán trước. Cung Kim Hùng suy nghĩ một chút, lại nói, tổ chức lớn đều không trai với, tổ chức nhỏ càng không dám, tán tu sao, có thể làm lơ, tổng cộng đều không có mấy cái tam tinh trở lên người tu hành. Vậy hành, Hứa Dương yên tâm. Tuy rằng như vậy, nếu như bị vây công nói, cũng thực thảm. Cung Kim Hùng cảm thấy, lấy Hứa Dương không đừng đắn rất có khả năng sẽ khiến cho vây hậu. Yên tâm đi, ta đào tẩu bản lĩnh nhất lưu. Hứa Dương vô ngực bảo đảm nói. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Chứ bỏ mấy tổ chức lớn người tu hành ở ngoài, còn lại tổ chức người tu hành, cũng không dám tùy tiện tập kích thiên vong thành viên, nếu không chờ đợi ai tể đi. Không có việc gì, trong lòng ta hiểu rõ. Hứa Dương rời đi cứ điểm lúc sau, đầu tiên đi ả mạt hội cứ điểm phụ cận. Đối với ả mạt hội, hắn là không có một chút hảo cảm Lúc trước ám ảnh chủ yếu phía sau màn độc thủ, đó là ạ mạt hội, làm ra không ít chuyện tới. Đi bộ liền tiến vào ạ mạt hội cứ điểm. ạ mạt hội cứ điểm thành viên, vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn. Nị mạ, vị này thiên vong thành viên, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi vào tới, cho rằng nơi này là nhà ngươi à. Người đứng lại, chạy nhanh ngăn trở hứa dương đường đi. Đối phương là một người nhị tinh cấp bậc người tu hành. Dựa theo quy định, tam tinh cấp trở lên người tu hành không cho phép động thủ. Mấy tổ chức lớn đều có ăn ý, ở danh ngạch tranh đoạt tái bắt đầu phía trước, đều không động thủ, duy trì mặt ngoài hài hòa. Nói tiếng người. Hứa Dương run rẩy đùi, vẻ mặt tiện tiện địa đạo. Người tới làm gì? À mặt hội đội viên chỉ có thể dùng tiếng Anh hỏi một lần. Ta nghe không hiểu chuyện ma quỷ a, ngươi có thể nói tiếng người sao? Hứa Dương cười ha hả. Nói tiếng Anh. À mặt hội đội viên cao mày, nghe không hiểu Hứa Dương nói cái gì a? Hứa Dương nghi hoặc, hắn chính là biết, à mặt h không ít thành viên đều có học tập hoa hạ ngữ. Đặc biệt là, kế hoạch thẩm thấu tiến vào hoa hạ thành viên, hoa hạ ngữ càng là nói được thực lưu loát. Thậm chí còn, sẽ nói một ít hoa hạ phương ngôn Trước mắt vị này, thế nhưng nghe không hiểu hoa hạ ngữ. Người là xuất sinh sao? Nói tiếng Anh. Ta nói, người lớn lên cùng xuất sinh không sai biệt lắm. Nói tiếng Anh. Hứa dương có thể xác định, thứ này nghe không hiểu hoa hạ ngữ. Liên vào lúc này, ạ mặt hội cứ điểm nội, một người ăn mặc võ sĩ phủ. Bên hông Vạc Qua Đào thanh niên nam tử đã đi tới. Hướng tên kia ả mạt hội thành viên nói vài câu, tên kia ả mạt hội thành viên túi đầu hải một tiếng, liền thối lui đến một bên, tiếp tục gác cứ điểm môn hộ. Tại hạ ả mạt hội Bắc giã Cương Điển, không biết vị này thiên vông bằng hữu như thế nào xưng hô. Bắc giã Cương Điển khiêm tốn có lễ, tươi cười thân thiện. Hắn tự cho là chính mình đã biểu hiện thật sự khiêm tốn có lễ, phi thường thân thiện nhiệt tình. Nhưng mà, Hứa Dương biểu hiện đến so với hắn càng nhiệt tình. Trực tiếp vươn tay cánh tay, Ôm lấy bờ vai của hắn. Ở Hứa Dương vươn tay cánh tay ôm hắn bả vai nháy mắt, Bác Giả Cương Điển thân thể hơi hơi căng thẳng, đôi mắt hơi hơi mị một chút. Tiếp theo, Tựa Hồ nhớ tới cái gì, liền lại thả lỏng lại, tiếp tục vẻ mặt thân thiện tươi cười. Hắn kia ngắn ngủi phản ứng, tự nhiên không thể gạt được Hứa Dương. Trên mặt Tựa Hồ không có phát hiện Bác Giả Cương Điển kia trong nháy mắt phản ứng giống nhau, cười ha ha, phi thường nhiệt tình mà ôm lấy bờ vai của hắn. Bác Giả Cương Điển ở A Ma hội địa vị không thấp, từ mới vừa rồi tên kia ạ mạt hội thành viên thái độ thượng liền có thể nhìn ra được tới hẳn là thuộc về ạ mạt hội thiên tài nhân vật chí nhất bị triệu coi trọng địa vị tôn sùng ai nha nguyên lai là bắc dạ cương điển hình tại hạ thiên vong hứa dương à thật là hạnh ngộ hạnh ngộ chúng ta thiên vong cùng ạ mạt hội luôn luôn hữu hảo ta cùng với bắc dạ cương điển hình càng là nhất kiến như cố không bằng mời ta đi và uống hai ly như thế nào hứa dương biểu hiện ra ngoài nhiệt tình kính nhi, bắc dạ cương điển trên mặt biểu tình thơ chút cứng đờ một chút, có điểm không quá thích hứng. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Ta đây liền không khách khí a. Hứa Dương cười ha ha cùng bác Giả Cương Điền kề vai sát cánh, hướng tới ạ mạt hội cứ điểm nội đi đến. Bác Giả Cương Điền hoa Hạ ngữ nói thực lưu loát, nếu không có biết hắn là nước Nhật người, lấy hắn kia lưu loát hoa Hạ ngữ, chỉ sợ sẽ không biết hắn kỳ thật đều không phải là hoa Hạ người. Dọc theo đường đi, bác Giả Cương Điền đều ở suy đoán, Thiên Vong Phái Hứa Dương như vậy một người ngày qua gửi thông điệp. Đến tổt cùng có mục đích gì? Tìm hiểu ả mạt hội thực lực như thế nào? Hắn là nhị tinh cấp bậc người tu hành, như vậy ả mạt hội chủ yếu thành viên, tất nhiên sẽ không can thiệp việc này, sẽ giao cho bọn họ này đó hậu bối xử lý. Này có lẽ, cũng là một lần biểu hiện chính mình cơ hội. Nếu đối phương muốn tìm hiểu tình báo, chính mình có lẽ, có thể trái lại tìm hiểu một phen. Chỉ là, tên hôn đàn này, hỏi đều là cái gì vấn đề? Gì, cái kia mỹ nữ lớn lên không tồi A, là ai? Giả sư muội, ngươi sư muội có hay không hạt giống giới thiệu một chút. Cái gì hạt giống? Chính là các ngươi nước Nhật phi thường phồn thịnh a, có hay không a? Không có. Ngươi sư muội như vậy xinh đẹp, không đi chụp phiến quá đáng tiếc. Nị mạ, bác gia cương điển sắc mặt tối sầm, thứ này quá mẹ nó hỗn đàn. Cái kia mỹ nữ cũng là ngươi sư muội sao? Đúng vậy. Xuống biển chụp phiến không có. Không có. Ai nha, ngươi sư muội như thế nào không đi chụp đâu? Hiện tại các ngươi nước Nhật cũng chưa nhượng lại người hai mắt sáng ngời hảo phiến, thật là đáng tiếc ca. Hứa Dương huynh chúng ta không liêu vấn đề này. Chúng ta đây liêu một chút lần này để nhị không gian mở ra tương quan vấn đề. Ở bắc giã cương điển dẫn rất hạ, tiến vào một cái lều trại bên trong, hai bên ngồi xuống. Thượng trà. bắc giã cương điển tiếp đón một tiếng, lập tức liền có một nữ tử, lên tiếng. Tên kia nữ tử cũng là người tu hành, thực lực ở nhị tinh cấp bậc, hẳn là cùng thuộc về ạ mạt hội hậu bối thành viên chi nhất lại là nghe theo bác Giả Cương điền phân phó, này loại tình huống có hai loại khả năng. Một, lẫn nhau phối hợp ăn ý, diễn cấp Hứa Dương xem. Nhị, còn lại là bác Giả Cương điền địa vị cao, đối phương ý định lĩnh bỡ. Hứa Dương cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính khá lớn, bác Giả Cương điền không cần phải, diễn như vậy vừa ra cấp chính mình xem, không có bao lớn ý nghĩa. Hứa Dương huynh, lần này tiền đến là vì chúng ta hai bên hữu nghị mà đến, ta phi thường cao hứng. Đương nhiên, ta cũng thật cao hứng. Lúc này đây tới, là vì xúc tiến lẫn nhau hữu nghị, tăng tiến đại gia cảm tình, chúng ta là hữu hảo láng giềng hòa thuận sao. Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. Ngoài miệng cần thiết nói được dễ nghe, như vậy thọc khởi giao nhỏ tới càng dễ dàng đắc thủ. Trường 321, hạ độc một nói, bác đại tinh thâm. Nói chuyện phiếm không vài câu, trà bưng lên, tên kia nữ tử cấp hai người phân biệt rót một ly trà, liền đứng ở một bên hầu hạ. Hứa Dương huynh thỉnh. Bác giả cương điền làm một cái thỉnh thủ thế. Trong lòng lại là cười lạnh, không dám uống đi, sợ có độc đi. Hắn đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, một khi hứa dương các loại lấy cớ thoái thác không uống, liền ở cái này vấn đề thượng trâm chọc nịa mai một phen. Nhưng mà, hứa dương nâng chung trà lên, nói, đà tạ. Một ngụm liền đem trà cấp uống lên. Bác giã cương điền sửng sốt một chút, nguyên bản muốn lý do thoái thác, tất cả đều làm vô dụng công. Trong lòng nghĩ hoặc, chẳng lẽ hứa dương không sợ có độc sao? Hoặc là nói... Hắn vốn di chính là một cái binh sĩ, là thiên vong cố ý phái tới thử, mặc dù chúng độc bỏ mình, sẽ cho thiên vong tìm kiếm đến cơ hội hướng ả mạt hội làm khó dễ. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, luận dùng độc, hứa dương còn không có sợ quá ai. Hơn nữa trong trà có hay không độc, không thể gạt được hứa dương, mặc dù thật sự có độc, hứa dương cũng không sợ chút nào. Này trà không tồi, lại đến một ly. Hứa dương bung chén trà, chép chép miệng, vẻ mặt hồi vị bộ dáng. Thiên kia nữ tử lại cho hắn đổ một ly. Bác Giã Cương Điền uống một ngụm trà, bắt đầu cùng Hứa Dương trời nam đất bắc mà xả lên. Không có thể nghe được cái gì hữu hiệu tin tức. Hơn nữa Hứa Dương luôn là đem đề tài đi xuống hải trụ phiến thượng xả, phảng phất đều không phải là tới tìm hiểu ảm ảnh hội tin tức giống nhau, khiến cho Bác Giã Cương Điền trong lòng thực nghi hoặc. Bác Giã huynh ta đối ảm ảnh hội chính là ngưỡng mộ đã lâu à, không bằng đi một chút đi dạo. Tới, lộ ra mục đích. Bác Giã Cương Điền nhiệt tình cười, nói, không thành vấn đề. Ta tới cấp hứa dương huynh làm dẫn đường. Hai người rời đi lều trại, ở ạ mạc hội cứ điểm nội đi dạo lên. bắc giã cương điển cố ý mang theo hứa dương ở cứ điểm bên cạnh đi dạo, cũng không tiến vào cứ điểm bên trong vị trí. Một bên giới thiệu, một bên muốn xem hứa dương nôn nóng, tìm lấy cơ yêu cầu chính mình dẫn hắn tiến vào cứ điểm bên trong tham quan. Nhưng mà, làm hắn nghi hoặc chính là, hứa dương trước sau không có biểu đạt ra, muốn đi bên trong tham quan ý tưởng. Đi tới đi tới, đột nhiên, tu cục một trận thanh âm vang lên. Bác gia huynh, người đã đói bụng. Hứa dương kinh ngạc nói. Hình như là. Bác giã cương Điền khỏe miệng chịu vừa kéo, nị mạ, như thế nào đột nhiên muốn tiêu chảy đâu? Nghe lại, cần thiết nghe lại. Nếu không, ta thỉnh ngươi ăn nướng thịt dê xuyến. Hứa dương nhiệt tình mà người nói. A ha ha, không cần, không cần. Bác giã cương Điền cảm giác chính mình sắp không nín được. Trong lòng có chút ốc, như thế nào đột nhiên muốn tiêu chảy đâu? Hay là, là trà vấn đề. Độc là sẽ không hạ độc. Nhưng là làm không tốt, sẽ tiếp theo chút thuốc sổ tới chỉnh hứa dương, kết quả chỉnh đến chính mình. Nghĩ lại tưởng tượng, lại không đúng à, uống trà đến bây giờ đều đem gần nửa tiếng đồng hồ, muốn thật là hạ thuốc sổ, đã sớm hẳn là phát tác mới lạ. Tụ cục, bụng lại là một trận vang, sắp nhịn không được. Bác Gia Huynh, ngươi không cần cùng ta khách khí, ngươi dẫn ta đi dạo như vậy liền, ta thỉnh ngươi ăn đốn nướng thịt dê xuyến là thực hẳn là. Không cần, không cần, ta có điểm quá mót, xin lỗi không tiếp được một chút hút. Bác Giả Cương điền nghẹn đến mức mặt đều đỏ, không dám tiếp tục nghẹn đi xuống. Vạn nhất kéo quần, mất mặt liền ném lớn. Mục thôn đại khuyển, ngươi lại đây một chút, chiêu đãi một chút đến từ Thiên Vọng bằng hưu, ta hảo huynh đệ Hứa Dương." Bác Giả Cương điền hướng một người diện mạo đáng khinh, dáng người thiên gầy nam tử vây tay nói. "Hải." Mục thôn đại khuyển lên tiếng, Bác Giả Cương điền vội vàng rời đi, tìm vê đút cờ giải quyết tiêu chạy vấn đề đi. "Hắc, huynh đệ, lấy ngươi này phúc tôn dung, xuống biển chụp phiến nhất định thực được hôm nên." Có hay không cái gì tác phẩm à? Không có. kia quá đáng tiếc. Hứa Dương vẻ mặt tiếc nuối Lại nói tiếp, ngươi có muội muội sao? Xuống biển không có, giới thiệu mấy cái phiến tử như thế nào? Nịm ạ. Mục thôn đại khuyển hắc một khuôn mặt. Hứa Dương quân, ta tưởng ngươi hiểu lầm, đó là một loại chức nghiệp, là diễn viên, loại này đặc thù diễn viên, không phải ai sẽ làm tất cả, đặc biệt là chúng ta người tu hành, thỉnh ngươi không cần hỏi lại vấn đề này. Không đúng rồi. Ta ở liên minh trang web thượng xem qua, nói các ngươi nước Nhật có vài cái giác tỉnh giả, ở chụp yêu cầu cao độ, đa dạng phồn đa tảng lớn A. Hứa Dương nửa tin nửa ngờ bộ dáng. kia mấy cái là bại hoại. Mục thôn đại khuyển khỏe miệng chịu vừa kéo. Ở mục thôn đại khuyển cung đi hạ, Hứa Dương ở Ả Mạt Hội cứ điểm bên ngoài đi dạo một vòng, trời nam đất bắc mà xả một đông lớn. Bác giã cương điền không có trở về. Kêu hóa phòng trường muốn ở trong vê đút cờ ngồi sổm mấy cái giờ. Hứa Dương cảm thấy chính mình diễn hóa ra tới thuốc sổ, hiệu quả là thật sự không tồi, hơn nữa vô thanh vô tức mà liền làm bác giã cương điển trúng chiêu. Còn sẽ không khiến cho hoài nghi. Hạ độc một đạo, bác đại tinh thấm A. Cáo biệt Mục thôn đại Quyền. Hứa Dương liền thành thơi thành thơi phản hồi thiên vong cứ điểm. Ta nói, ngươi liền như vậy đi A mạt hội cứ điểm, không sợ cũng chưa về. Cung Kim Hùng vừa thấy đến Hứa Dương liền nhịn không được phun tào nói. Yên tâm lạp, lúc này, bọn họ sẽ không sang vậy. Hứa Dương vẻ mặt tin tưởng mười phần bộ dáng. Cung Kim hùng cười khổ một chút, "Tiểu tử ngươi, thật sẽ xem tình thế. Đây là cần thiết ta." Hứa Dương ở cứ điểm nội ngây người trong chốc lát, nó không nổi nữa, liền lại rời đi cứ điểm, đi phong tỏa khu bên ngoài. Phong tỏa khu bên ngoài tụ tập đông đảo tán tu, đại bộ phận đều là nhị tinh thậm chí nhất tinh cấp bậc, tam tinh cấp bậc cực kỳ thưa thớt. Lúc này đây đệ nhị không gian có chút đặc thù, chỉ có nhị tinh dưới mới có thể đủ đi vào, bởi vậy tam tinh trở lên tán tu Tự biết chính mình vào không được, ngóc tại nơi này cũng không có gì dùng. Huống hồ đệ nhị không gian còn không có mở ra, bởi vậy này một ít tán tu, đều hội tụ ở siêm viên, không có thể ở chỗ này chịu khổ. Tam tinh cấp bậc tán tu, thực lực đều tương đối tra, đối với hứa dương mà nói, cấu không thành uy hiếp. Huống hồ, an mặc thiên vong chế phủ, những cái đó tán tu càng là không dám trêu chọc, đặc biệt không dám trái với tam tinh cấp trở lên người tu hành không cho phép động thủ quy định. Thiên vong đội ngũ vừa tới thời điểm. Lưu đại căn một cháy sắt đem một cái khiêu khích tạm xe thịt mạc, chấn động những cái đó tàn tu. Lục tinh đại Lão A, hơn nữa là một lời không hợp liền động thủ lục tinh đại Lão. Hứa dương là tới điều nghiên địa hình. Người nhiều, cân nhắc, đại buổi tối như thế nào dò người. Ở đây đều là người tu hành, không cần lo lắng sợ hãi. Hoài anh. Đột nhiên, phía trước chuyển đến đánh nhau thanh âm. Hứa dương lập tức liền chạy tới xem náo nhiệt. Đám người lập tức liền tách ra, vây xem người không nhiều lắm. Rốt cuộc mỗi ngày đều sẽ phát sinh đánh nhau, đều đã thói quen. Đánh nhau chính là hai cái người da đen, hơn nữa đều là lực lượng hệ. Không biết vì cái gì sự tình đánh lên, hai bên trong tay bắt lấy một cục đá lớn, lẫn nhau tập lên. "Reng" một tiếng, thạch đầu dập nát. Tiếp theo đó là quyền cước tương thêm, cuối cùng vặn đánh vào cùng nhau, trong đó một người người da đen, cái mũi bị đánh ra huyết. Hứa dương xuất hiện, khiến cho một ít tán tu, cuốn quýt thối lui, sợ xúc phàm hắn. Kia một thân thuộc về thiên võng chế phục cho thấy Đây là một vị thiên võng đội viên. Tổ chức lớn uy hiếp lực, là rất cường đại. Đặc biệt là, lưu đại căn mới vừa đem một người người tu hành tạp thành thịt mạng, thật sâu kinh sợ này đó tán tu. Trường 322, nửa đêm tang thi lui tới. Hai gã người da đen, giống đầu đường du côn vô lại giống nhau, trên mặt đất vặn đánh lên tới, hứa dương xem đến một đầu hát tuyến. Nị mạng, tốt xấu là giáp tỉnh giả, có thể hay không đánh ra một chút, thuộc về giáp tỉnh giả khí thế tới. Lắc đầu, tiếp tục đi dạo lên. Phong tỏa khu ngoại lều trại vẫn là không ít, có rất nhiều kết đội mà đến, đại bộ phận đều là lẻ loi một mình. Hứa Dương Đại Khái nắm giữ một chút địa hình, liền phản hồi nơi dừng chân. Buổi tối, mới là làm sự tình thời điểm. Nơi dừng chân nội, bọn học sinh top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, thế nhưng ở ăn lẩu. Hứa Dương, người đi đâu đi dạo? Tùy tiện đi một chút. Mới đến, chỉ có Hứa Dương một người gấp không chờ nổi mà khắp nơi đi bộ. Buổi tối, toàn bộ ngâu ca khu vực đều tĩnh lặng lại. Ánh đèn là không có nhiều ít. Mấy tổ chức lớn nơi rừng chân nội mới có ánh đèn, còn lại buôn phía đều tương đối hắc. Ngẫu nhiên có một ít ánh sáng, đều là tán tu mang theo cắm trại đèn ra tới ánh đèn. Tới rồi nửa đêm thời điểm, trừ bỏ ít ỏi phòng vệ đội viên, đại bộ phận người đều đã nghỉ ngơi. Phong tỏa khu ngoại tán tu tụ tập khu, càng là đen nhánh một mảnh, đại bộ phận đều nghỉ ngơi. Bởi vì cấm tam tinh cập trở lên người tu hành đạo thủ sinh đánh nhau tình huống, tương đối vẫn là thiếu. Mà các tán tu đều không có cái gì bảo bối ở trên người, không cần lo lắng đại buổi tối bị người đoạn, bởi vậy không có chút nào băn khoăn, tránh ở lều trại hô hô ngủ nhiều. Hứa Dương từ thiên võng nơi dừng chân ra tới, đem giáp thi lấy ra tới, lay động một chút lục lạc. Sau đó liền thao tác giáp thi, hướng tới phong tỏa khu ngoại mà đi. Hứa Dương đây là làm gì đi? Cung Kim hùng vẻ mặt kinh ngạc điệu đạo. "Dọa người đi." Trương Chi Thu một đầu lắc tuyến, "Thứ này thật là đủ không đứng đắn." Ở mạc lao đầu trong tay muốn một khối giáp thi lúc sau, liền nghĩ hơn phân nửa đêm đi dòa người. Đi theo nhìn, không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. trương chi thu vẫy vây tay, một người ngũ tinh thành viên gật gật đầu, liền lặng yên đi theo đi. Dòa người. Cung kim hùng ngây ngẩn cả người, hứa dương thích làm giận, hắn nhưng thật ra biết đến. Khi nào, còn thích dòa người. Hứa dương thao tác giáp thi hướng tới phong tỏa khu ngoại đi đến, đột nhiên hiện, giáp thi hành tẩu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ ra một chút thanh âm. Điểm này thanh âm dễ dàng kinh động người. Vì thế hắn lấy ra hai khối băng vệ sinh tới, dán ở giáp thi bản chân phía dưới. Kể từ đó, có cái đệm, thanh âm liền nhẹ rất nhiều. Phong tỏa khu cửa ra vào, đang ở canh gác tổ chức nhỏ thành viên, chợt nhìn đến một khối cương thi nhảy bắn lại đây, kia khủng bố bộ dáng, hoảng sợ, suýt nữa nhịn không được một đạo công kích văng qua đi. Cũng may, hắn chợt văng lên, cương thi đến từ phong tỏa khu nội, làm không hảo là nào đó đại lão làm ra tới. Đúng là bởi vì như thế, mới không có phóng thích công kích, chỉ là nhìn giáp thi càng ngày càng gần, kia khủng bố giữ tận bộ dáng, như cũng nhịn không được có chút sợ hãi. Vạn nhất, đây là đại lao thao tác cương thi tới hút huyết làm sao bây giờ? Rầm. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tận lực đem chính mình trốn vào trong bóng đêm, tựa hồ sợ đại lao hiện hắn thân ảnh, thao tác cương thi hút hắn huyết. Kinh hách 666666333333. Hứa Dương thao tác giáp thi, từ phong tỏa khu ra tới, thừa dịp bóng đêm, hướng tới đã điều nghiên địa hình hảo khoảng cách dày đặc đám người khá xa mấy đỉnh lều chạy đi đến. Hơn phân nửa đêm đều đã đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hiện một khối cương thi xuất hiện ở trước mặt, mở ra buồn máu mồm to, tựa hồ tùy thời đều phải cắn xô dưới. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết chợt trong bóng đêm vang lên. A, cứu mạng a. Hứa Dương chọn lửa cái thứ nhất xuống tay đối tượng, là một người nhất tinh cấp bậc tán tu, thực lực của đối phương, vô pháp đôi giáp thi tạo thành uy hiệp. Mặc dù đối phương khởi công kích cũng sẽ không đem giáp thi hư hào. Trật đã chịu kinh hách, kêu thảm thiết là tất nhiên, cho nên giáp thi chân chính có thể hù dọa, kỳ thật chỉ có một người. Chẳng qua, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trật vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết, còn lại người đều sẽ ở bừng tỉnh lại đây, cũng là có thể có một đợt kinh hách giá trị nhập trướng. Kinh hách 999999966333222 Liên tiếp kinh hách giá trị xuất hiện. Vô số người trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, một đám khẩn trương không thôi không biết đến tuột cùng sinh sự tình gì kêu một tiếng thê lương kêu thảm thiết nghe tới lệnh người sờn tóc gái phản phất trước khi chết kêu rên. hay là có người trong bóng đêm đánh lén hạ độc thủ đặc biệt là tiếng kêu thảm thiết phụ cận người tu hành một đám khẩn trường không thôi hứa dương vừa ra tay lúc sau chạy nhanh làm giáp thi trở về tiến vào trong bóng tối đem giáp thi cấp thu lên giờ phút này sở hữu tán tu đều đi lên lẫn nhau cảnh giác sinh chuyện gì có người hướng tới bên này hô Tang Thi, Tang Thi, ta nhìn đến Tang Thi, hắn muốn cắn ta, thật là đáng sợ. Gia Kêu thảm Thiết chính là một người bạch nhân nam tử, giờ phút này cả người run rẩy nói. Tang Thi, người tu hành nhóm đều nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hơi có chút khủng hoảng, cảnh giác bốn phía, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nơi nào đâu, Tang Thi nơi nào đâu, không biết ta, ta nhìn đến Tang Thi tiến vào bên kia, ta tu tụ tập khu một mảnh ở mỹ, về Tang Thi ra tới cắn người sự tình, liền như vậy triển khai. Hơn nữa, không biết sao lại thế này, càng truyền càng thái quá. Ta cùng ngươi giảng, kia cụ Tăng Thi thật là đáng sợ, một ngụm liền đem thạch đầu đều cấp cán, ta còn nhìn đến, hắn đem một người nhị tinh người tu hành cấp gặm ăn. Ngoa tạo, Tăng Thi đối nữ nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú a. ta nhìn đến hắn lưu tiến nữ nhân liều trại, làm một chút sự tình a. Khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn, các tán tu phi thường ăn ý, bắt đầu tụ lại ở bên nhau. Sợ a, Nị mạ, không biết như thế nào xuất hiện một khối Tăng Thi. Cắn người, ăn thịt người càng là chơi nữ nhân. Đêm nay, các tán tu chú định là ngủ không được. Dần dần mà, tang thi lai lịch, liền truyền thành có khả năng là từ đệ nhị không gian ra tới. Khả năng muốn hút huyết đủ, khôi phục thực lực, cho nên đại gia phải cẩn thận một chút. Kinh hách 222.333 Hứa dương lúc này đã phản hồi phong tỏa khu ngoại, truyền một đợt lời đồn lúc sau. Các tán tu lạnh run run, đều không cần hắn tiếp tục tản, tóm lại về tang thi sự tình, càng truyền càng thai quá tới rồi cuối cùng thậm chí có tiếng người sưng nhìn đến tang thi cắn chết nuốt ăn một người tam tinh cấp bậc cường giả kể từ đó các tán tu càng sợ hãi kinh hách giá trị vẫn luôn ở xoát chỉ chốc lát sau liền tích góp thượng vạn kinh hách đáng giá hứa dương trong lòng mỹ tư tư chỉ cần tiếp tục tích góp kinh hách giá trị cùng nộ khí trị chồng lên lúc sau sinh ra kinh giận giá trị liền có thể nếm thử khai bảo dương có không khai ra tân bảo vật tới ở phản hồi thiên võng nơi dừng chân thời điểm hứa dương đột nhiên nghĩ đến một việc Ác ngộng kẹo cao su có thể khiến người làm ác ngộng, làm ác ngộng khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi, mà người khởi sướng là chính mình, như vậy hẳn là có thể thu được kinh hách giá trị đi. Có lẽ, có thể thử một lần. Nghĩ đến như thế, hứa dương liền lấy ra một mảnh ác ngộng kẹo cao su, để vào trong miệng ngai lên. Đem ác ngộng kẹo cao su khí vị thu thập lên, ngưng tụ ra một cái không khí cầu. Một bên nhai kẹo cao su, một bên hướng trong tay a khí, đem kẹo cao su khí vị ngưng tụ lên. Chờ đến kẹo cao su mất đi hương vị, trong tay đã ngưng tụ ra một cái ác ngộng không khí cầu. Hứa dương đem ác ngộng kẹo cao su khí vị ngưng tụ không khí cầu, đặt tên gọi là ác ngộng không khí cầu, có thể cho người làm ác ngộng không khí cầu. Trường 323, xui xẻo các tán tu. Cho tới nay, hứa dương đều cảm thấy ác ngộng kẹo cao su dâu dịa, không có tác dụng gì, hiện giờ nghĩ đến, có lẽ là một kiện tích góp kinh hách giá trị vũ khí sắc bén. Làm ác ngộng người, trong lòng khẳng định sợ hãi. Nếu sợ hãi, như vậy kinh hách giá trị liền không phải ít. Nương tụ ra một cái ác mộng không khí cầu lúc sau, Hứa Dương liền cân nhắc, đi nơi nào thí nghiệm đâu. Ánh mắt ngắm hướng Ám Mạt hội nơi rừng chân phương hướng, muốn đi Ám Mạt hội nơi rừng chân sử dụng, không quá dễ dàng, hiện tại hơn phân nửa đêm, đều đã nghỉ ngơi, phòng thủ cũng nghiêm mật không ít. Hú hồ, lấy Ám Mạt hội âm hiểm, chỉ cần chính mình tới gần, nói không chừng sẽ lập tức công kích, đem chính mình cấp xử lý. Sau đó nói, cho rằng có người nửa đêm tập kích mới tạo thành nộ sát. Bởi vậy, đi ả mặt hội nơi rừng chân thí nghiệm, nguy hiểm quá cao, không thể thực hiện. Cho nên, vẫn là các tán tu xui xẻo đi. Hứa dương đường cũ phản hồi, lại lần nữa đi vào tán tu tụ tập khu. Bởi vì tăng thi phong ba duyên cớ, các tán tu phần lớn tụ lại ở bên nhau, để cao cảm giác an toàn. Người nhiều dày đặc, ác mộng không khí cầu nổ tung tới, đã chịu lan đến người, liền sẽ càng nhiều. Hứa dương làm bộ làm tịch mà trà trộn vào trong đám người. Đem trong tay ác ngộng không khí cầu bùng ra, phiêu phù ở đám người bên trong cũng không có lập tức kiếp nổ. Không khí cầu là nhìn không tới, cũng không có người đi chú ý kia một chút không khí dị thường. Đem ác ngộng không khí cầu phong thích ở trong đám người, chậm rãi bắt đầu bạo liệt, ngưng tụ phong tỏa ở bên trong ác ngộng kẹo cao su khí vị, thông thả khuyết tán mở ra. Hứa Dương đã phản hồi đến phong tỏa khu nội. Nhan nhạt mùi hương ở trong đám người tràn ngập, không có người để ý này một cổ hương vị, rốt cuộc nghe lên giống kẹo cao su nói không chừng là ai ở nhai kẹo cao su đâu. đột nhiên, a a a, có quỷ a, có quỷ a. đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản thần kinh căng chặt các tán tu, sợ tới mức một cái giật mình, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một người bạch nhân nam tử ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, vẻ mặt hoảng sợ kêu la, phảng phất là đang làm cái gì đáng sợ ác ngợ. bạch nhân nam tử người bên cạnh, vẻ mặt mồ hôi lạnh, nhị mạ, đột nhiên kêu thảm thiết lên, suýt nữa bị hắn hù chết à. Ảm. Đột nhiên, bên cạnh một người người da đen, cũng thê lương kêu thảm thiết lên, làm ác ngộng giống nhau, ôm chặt bên cạnh một người nam tử, kia hoảng sợ bộ dáng phảng phất gặp được trên thế giới nhất khủng bố đồ vật Bởi vì nói không biết là cái nào quốc gia phương nôn, không có người nghe hiểu được hắn nói cái gì, lại là nhìn ra được tới, hắn vẻ mặt hoảng sợ bất lực. Làm sao vậy? Tất cả mọi người giật mình. Không biết hai vị này, vì sao đột nhiên giống làm ác ngộng giống nhau kêu thảm thiết? Ngao, ngao. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Một người tiếp một người ngã trên mặt đất, làm ác ngộng giống nhau chằn chọc thân thể, hoảng sợ kêu la. Xin chuyện gì? Một người tán tu cuống quyết lui về phía sau, lau một phen cái chán mồ hôi lạnh. Chật, hắn thấy được một con đầy mặt là huyết mặt quỷ, hướng tới hắn nhào tới. Sợ tới mức hú lên quái gì, thình thịch ngã xuống trên mặt đất, điên cuồng mà kêu lên, thật là đáng sợ. Các tán tu sợ hãi. Nị mạ, bên người đột nhiên có người điên giống nhau kêu la lên. Có thể không sợ hay sao? Cũng không biết, những người này sinh sự tình gì, vì sao như thế hoảng sợ. Hơn nữa, tất cả đều ngã trên mặt đất kêu la, như vậy phản phất làm cái gì ác ngộng? Hay là, chúng tăng thi độc? Sợ hãi cảm xúc, bắt đầu tràn ngập. Có chút tán tu, chạy nhanh thoát đi, không dám tiếp tục ngốc đi xuống. Thậm chí, có người hoài nghi, là đệ nhị không gian nội, ra tới cái gì quái vật đang ở khởi tập kích. Kinh hách 999999 -999. Hứa Dương nhìn đến kinh hách giá trị không ngừng dâng lên, trong lòng mỹ tư tư, ác ngọng kẹo cao su quả nhiên là tích góp kinh hách giá trị vũ khí sắp bén. Ánh mắt ngắm hướng Ả Mạt Hội cùng với cái khác mấy cái tổ chức lớn nơi dừng chân phương hướng, nơi đó có một đại sóng kinh hách giá trị chờ chính mình đi thu thập đâu. Trở lại nơi dừng chân, trở lại lều trại bên trong, nằm ở chính mình giường để thượng, liền ngủ. Tán tu bên kia sinh sự tình gì? Phong tỏa nhập khẩu tổ chức nhỏ thành viên, nghe được tán tu khu bên kia. Chuyển đến kinh hoàng tiếng kêu, nghi hoặc địa đạo. Không biết ta, muốn hay không bẩm báo đi lên. Ngươi đi xem sinh sự tình gì, có cần hay không đăng báo. Làm ác ngộng tán tu, từ ác ngộng trung tình lại, như cũ lòng còn sợ hai bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Bên cạnh tán tu, thật cẩn thận hỏi. Vừa rồi làm ác ngộng, hù chết lao tử. Làm, làm ác ngộng. Ngươi mẹ nó, đột nhiên nằm xuống kêu thẳng thiết, là bởi vì làm ác ngộng. Nị mạ, một khắc trước tinh thần sáng láng ngay sau đó liền trực tiếp làm ác ngẫu, Đầu ai chơi đâu. Hôm sau, tán tu số lượng giảm bớt hai thành tả hữu. Tối hôm qua sự tình dọa đến một bộ phận tán tu, cảm thấy không có cơ hội tiến vào đệ nhị không gian, thủ tại chỗ này cũng không có tác dụng, vì mạng nhỏ suy nghĩ, chạy nhanh rút lui. Hứa Dương sáng sớm thượng lên, rửa mặt lúc sau, liền nhìn đến nơi rừng chân nội, bài nổi lên tiểu đội ngũ, chia làm nam nữ hai đội, xếp hàng thượng vê nỗ cờ, chịu giới hạn trong nơi dừng chân diện tích. Về đốn cờ tương đối thiếu, nhân số lại tương đối nhiều, bởi vậy vừa đến thượng ve đốn cờ cao phong kỳ, liền bài nổi lên đội ngũ. Nam sinh trừ bỏ bài đại ở ngoài, đi tiểu là rất mau, hơn nữa có thể mười mấy người đứng cùng nhau giải quyết. Nữ sinh liền tương đối phiền toái. Bởi vậy nữ sinh số lượng so nam sinh thiếu, đội ngũ bài đến so nam sinh trưởng. Hứa Dương nhìn thoáng qua, lắc đầu, rời đi nơi dừng chân, đi nơi dừng chân ngoại công cộng ve đốn cờ giải quyết, trừ bỏ các tổ chức nơi dừng chân nội ve đốn cờ ở ngoài. Mấy tổ chức lớn nơi dừng chân ngoại, còn kiến không ít công cộng vê đúc cờ. Trong đó một cái vê đúc cờ, tương đối tới gần thánh tổ chức nơi dừng chân. Hứa dương lắc lư liền chiều cái này nhà vệ sinh công cộng đi đến. Nửa đường thượng, gặp được Giang Lâm, Kim Trường An cùng kỳ viêm ba người, đều là đi nhà vệ sinh công cộng giải quyết. Đi vào nhà vệ sinh công cộng thời điểm, hiện bài nổi lên đội ngũ. Đại bộ phận đều là thánh tổ chức thành viên. Nam sinh một loạt, nữ sinh một loạt. Hứa Dương mấy người tiến vào ve đút cờ giải quyết ra tới lúc sau, nam sinh ve đút cờ đã không có gì người xếp hàng, nữ sinh bên kia như cũ bài thật dài đội ngũ. Tấm tắc này nếu là không nín được, đã có thể khó chịu. Nói như thế nào cũng là người tu hành, nghẹn là khẳng định nghẹn đến mức trụ. Ta cảm thấy, hẳn là ở chúng ta nơi dừng chân ngoại lại kiến mấy cái ve đút cờ. Hứa Dương lắc lư mà liền chuẩn bị phản hồi nơi dừng chân. Hắn khoảng cách nữ sinh đội ngũ tương đối gần, một người tuổi trẻ kim nữ tử. Đột nhiên nói, nhìn cái gì mà nhìn, tưởng chen ngang sao. Nơi này là vê đút cờ nữ, văn minh một chút. Nị mạ. Hứa dương lúc ấy liền khó chịu, lao tử chuyện gì đều không có làm đâu, liền khai phun. Một cái thánh tổ chức nữ sinh phun cũng liền thôi, ở tên kia nữ sinh đi đầu dưới, còn lại nữ sinh, đều vẻ mặt khinh thường mà trừng mắt hắn, phảng phất cảnh giác hắn cái này không tố chất người chen ngang dường như. Tuyệt đối là cố ý khinh bỉ. Hứa dương chính là cái không muốn có hại chủ nhân, bị người xem thường. Sao lại không phản kích? Đương nhiên, thân là nam nhân, ở ngay lúc này, tuyệt đối sẽ không mở miệng phun trở về. kia có vẻ chính mình nhiều keo kìa ta. Hứa Dương cảm thấy, chính mình là một cái thực văn minh người, cho nên hắn cong đôi tay, hơi hơi ngẩng đầu, thổi bay huyết sáo. Xì xì. Một bên thổi, một bên ở nữ sinh đội ngũ bên cạnh bồi hồi. Trường 324, Doã. Doã nước tiểu. Kim Trường An, Giang Lâm cùng kỳ viêm ba người, vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn Hứa Dương. Thế nhưng ở tuổi huyết xáo. Các nữ sinh đang ở nghẹn chờ thượng V.Ducker. Vốn dĩ có thể nghẹn đến mức trụ. Hắn như vậy một tuổi huyết xáo. Mẹ nó, làm không hảo sẽ không nín được à. Nị mạ, cũng không sợ bị đánh chết. Đang ở xếp hàng thánh tổ chức các nữ sinh. Vẻ mặt khó có thể tin mà trừng mắt hứa dương. Mẹ nó, thế nhưng tuổi huyết xáo. Hơn nữa, vẫn là cấp tiểu hài tử thúc dục nước tiểu cái loại này. Hôn đàn A. Xì xì. Hứa dương tiếp tục tuổi, Hơn nữa không đi rồi liền ở nữ sinh đội ngũ bên cạnh qua lại bồi hồi đi ngang qua nam sinh đều vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nịm miệng vị nhân huynh này là ai này phiên thao tác quá tao kim trường an ba người chạy nhanh trốn xa một chút lấy hứa dương như thế tao thao tác làm không hảo sẽ tao nộ vây hổ hỗn đàn ngươi thổi cái gì đâu mau câm miệng mấy nữ sinh nghẹn đỏ mặt nổi giận nói xi xi hứa dương tiếp tục thổi, trong lòng cười lạnh làm ngươi nha xem thường người câm miệng ngươi mau câm miệng Mấy nữ sinh đỏ lên mặt cả giận nói. Vốn đang có thể nghẹn đến mức trụ, không biết có phải hay không đã chịu huyết sáo thanh ảnh hưởng, cảm giác có điểm không nín được. ngươi làm ta câm miệng, ta liền câm miệng, ta không biết xấu hổ A. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Xì xì. Tiếp tục thổi. ngươi tìm chết. Mấy cái thánh tổ chức nữ sinh nổi giận, cả người khí thế bạo, muốn động thủ. Bọn họ đều là nhị tinh cấp bậc, không hề động thủ hạn chế trong vòng. Tới nha, động thủ A, đánh đánh kéo một quần vậy là tốt rồi nhìn hứa dương một chút cũng không tướng thánh tổ trước nữ sinh tướng y theo trước mắt tình huống thực sự có khả năng đánh đánh liền không nín được kéo một quần tình huống sinh si si hứa dương đắc ý tiếp tục thổi bay tới người người một vị nữ sinh không nín được bay nhanh mà xông ra ngoài chen vào trong ve lỗ cờ thế nhưng chen ngang thật không tố chất hứa dương đúng lúc khinh thường nói thánh tổ trước nam sinh nhìn không được một người thân hình cao lớn Múi cao thô mi bạch nhân thanh niên đã đi tới. Vị này bằng hưu, ngươi thật quá đáng. Hứa dương hoành hắn liếc mắt một cái, ai quy định nơi này không cho phép thổi huyết xáo. Ách, cờ giết đức xứng suốt, tuy rằng không có quy định, không cho phép thổi huyết xáo, nhưng ngươi ở vế đút cờ trước thổi huyết xáo, không tốt lắm đâu. Xếp hàng thánh tổ chức nữ sinh, vài cái phạm hoa si giống nhau nhìn cờ giết đức, không đợi hứa dương mở miệng, liền kêu la lên, thân ái cờ giết đức, ngươi mau đem cái này chán ghét châu á người đuổi đi Đúng vậy, cái này không có lễ phép hỗn đản. Mau dùng ngươi trừng phạt chi lôi, đem hắn cấp cưỡng chế di rời. Hứa dương đôi mắt mị một chút, cờ giết đức là một người lôi hệ giác tình giả. Các nàng đều kêu ngươi đuổi ta đi đâu, ngươi có phải hay không muốn động thủ đâu. Hứa dương ôm đôi tay cười ha hả mà nhìn đối phương. Không, không, chúng ta mặc dù muốn động thủ, cũng nên ở trên lôi đài. Cờ giết đức một bộ thực thân sĩ bộ dáng. Ngươi không động thủ a, ta đây tiếp tục thổi huyết sáo. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, rối trá ra hỏa. Si Si, không, không, ngươi mau dừng lại, ngươi đây là bất chính xác. Cờ Dít Đức chạy nhanh lại mở miệng ngăn cản. Hứa Dương mặc kệ hắn, tiếp tục thổi huyết sáo, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ thuốc dục nước tiểu hiệu quả cũng tăng cường. Ngươi, ngươi hỗn đàn, lại một người nữ sinh không nín được, bay nhanh mà vọt vào trong ve đúc cờ, đưa tới phía trước mấy nữ sinh bất mãn. Thân ái Cờ Dít Đức, ngươi mau đem hắn đuổi đi. Đúng vậy. Hắn quá đáng giận. Cờ Dịch Đức trong lòng phẫn nộ không thôi, "Nị ma, quá mẹ nó hỗn đản." Mặt ngoài như cũ vẻ mặt thân sĩ bộ dáng. Chẳng qua, trong giọng nói đã bắt đầu uy hiếp. "Vị này bằng hữu, ngươi lại không đình chỉ, ta Cờ Dịch Đức chỉ có thể đủ bất đắc dĩ vận dụng một ít thủ đoạn." Hứa Dương đình chỉ thổi huýt sáo, nhìn chằm chằm Cờ Dịch Đức nhìn trong chốc lát. "Hảo đi, ta cho ngươi một cái mặt mũi." Cờ Dịch Đức trong lòng đắc ý, đối phương quả nhiên túng. Thánh tổ trước nữ sinh cũng lộ ra tươi cười, hơn nữa hướng Hứa Dương đầu đi khinh bỉ ánh mắt, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không cùng các nàng chấp nhận. Hứa Dương vừa nói, một bên hơi chút chiều nữ sinh đội ngũ đến gần rồi lại đây. Nương ở ban đầu khinh bỉ hắn cái kia nữ sinh bên cạnh, khoảng cách nữ sinh bất quá một mét bộ dáng. thật là ngượng ngùng a, vừa rồi là ta không đúng, xin lỗi xin lỗi. Nữ sinh đặc ý, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, càng xem thường, thật là tuấn hóa, cũng chưa động thủ đâu, thế nhưng liền nhận tuấn xin lỗi cách đó không xa kim trường an ba người kinh ngạc hứa dương thế nhưng xin lỗi không đạo lý à lấy thứ này không đừng đắn sao có thể sẽ xin lỗi hay là ở nẹn cái gì đại chiêu sau đó liên nhìn đến hứa dương đột nhiên một tiếng kêu to a thanh âm chợt vang lên hơn nữa phi thường to lớn vang rồi các nữ sinh đột nhiên không kịp phòng nửa dưới sợ tới mức một cái giật mình liên bên cạnh vẻ mặt đắc ý vì chính mình uy hiếp lực cảm thấy kiêu ngạo cờ giết đức giật này mình Phúc. đột nhiên Nữ sinh trong đội ngũ, xuất hiện một trận quái dị thanh âm. Sau đó, liền nhìn đến ban đầu khinh bỉ hứa dương tên kia nữ sinh quần, thế nhưng ớt, một cổ mùi lạ bắt đầu tràn ngập, Trừ bỏ tên này nữ sinh ở ngoài, còn có mặt khác hai gã nữ sinh cũng là như thế. Vốn dĩ đã nghẹn đến mức khó chịu, hứa dương đột nhiên la lên một tiếng, sợ tới mức một cái giật mình, không nghẹn lại đường trường liền nước tiểu ra tới. Xấu hổ và giận dữ khó làm. Kim trường an ba người trợn mắt há hốc mồm, nị mạ. Hứa Dương thứ này quả nhiên là ở nghẹn đại triều A. Trường hợp lập tức liền tĩnh xuống dưới. Cờ Dít đốn cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn Hứa Dương, vị nhân huynh này này phiên thao tác, hoàn toàn ngoài dự đoán, cấp không đứng đắn A. Hứa Dương nên đón vài đạo muốn giết người ánh mắt, khỏe miệng chịu vừa kéo, hắn cũng không nghĩ tới, hú lên quá gì thế nhưng sẽ chơi đến lớn như vậy, đem người đều cấp dọa nước tiểu. Ngượng ngùng cười, nói, nhà Tây. Ngượng ngùng, vừa rồi nói sai lời nói, ta đi trước. Lam bộ nói sai toát ra một câu Nhật ngữ tới, sau đó chạy nhanh khai lưu. Ảm Mạt Hội hỗn đàn, ngươi có loại báo thượng thưởng tới. Quả nhiên, Thánh tổ chức nữ sinh hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn là Ảm Mạt Hội. Kim một tiếng nha tay, quả nhiên đem người mang ai. Kim Trường An ba người nhìn hứa Dương Chuẩn mất bóng dáng, không thể không tán thưởng. Này một đợt thao tác, quá mẹ nó tao. Trực tiếp kéo một đợt kiều hận a. Lại là không biết, hắn ngày đó gửi thông điệp thân phận, có thể lừa bao lâu? Trở lại Thiên Vong nơi dừng chân. Hứa Dương cả người đều sảng khoái. Ngươi đi đâu? Nhìn đến sở khinh vân ngồi trên một chiếc xe, hướng tới nơi dừng chân ngoại chạy tới, liền mở miệng hỏi nói. Siêm viên? Ta cũng đi. Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, ngay ác ngậm kẹo cao su thời điểm, có thể đem khí vị thổi vào khí cầu A. Cho nên, hắn chuẩn bị đi mua khí cầu. Kéo ra cửa xe ngồi vào trong xe, trừ bỏ sở khinh vân ở ngoài, lái xe tài xế, là một người ngũ tinh cấp bậc người tu hành. Nơi này rốt cuộc không phải quốc nội, tự nhiên sẽ không tha tâm sở Kinh Vân lẻ loi một mình đi trước xiêm viên. Từ từ. Xe mới vừa thúc đẩy, Lưu Đại Căn liền chạy tới. Trường 325, ác ngộng khí cầu. Lưu ca, ngươi đi xiêm viên làm gì? Cười ha hạ hỏi. Lưu Đại Căn độc thân thực lực, hắn là tràn đầy thể hội. Quan tâm nữ sinh uống nhiều nước ấm, hắn thế nhưng nắm lên một phép tuyết, trực tiếp thiêu khai cấp hạ vân uống. Quả thực lệ người vô ngữ. Mấy ngày này... Hắn hơn phân nửa thời gian, đều ở Hạ Vân trước mặt lăng lư. Muốn tìm cơ hội, thí nghiệm một chút tán gái thủ đoạn. Đáng tiếc, Hạ Vân chưa cho hắn sắc mặt tốt, vừa thấy đến hắn liền lệnh một khuôn mặt. Đi mua bao bao, trên mạng đều nói, tán gái không có một cái túi sách giải quyết không được. Lưu Đại căn vẻ mặt hưng phấn. Phảng phất ngay sau đó, liền có thể cáo biệt độc thân. Hứa dương vẻ mặt quái dị mà nhìn hắn một cái, mua bao bao có thể tán gái, sắc thật không thành vấn đề đặc biệt là mua những cái đó lở vờ linh tinh hàng hiệu bao bao. Chỉ là, Hạ Vân cũng không phải là cái loại này, thấy bao bao liền phát mê nữ sinh a. Hú hồ, một cái túi sách liền có thể làm tới rồi giường. loại này nữ sinh chỉ thích hợp ước, không thích hợp cười à. Sở nha đầu, ngươi là nữ sinh, chờ lát nữa, muốn giúp ta tham tưởng một chút, cấp điểm ý kiến. Không thành vấn đề. Sở Khinh Vân một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Lưu đại căn thế nhưng tìm Sở Khinh Vân hỗ trợ tham tưởng, hứa dương liền cảm thấy. Tán gái kế hoạch khẳng định lệnh, không nói Hạ Vân, mặc dù là cái loại này, nhìn thấy bao bao liền có thể lên giường nữ sinh, đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Sở Khinh Vân kia một thân ăn mặc, liền chú định cùng giống nhau, nữ sinh không giống nhau, không phải một cái thời thượng người. Làm nàng hỗ trợ tham tường mua bao bao, cũng không biết Lưu Đại Căn là nghĩ như thế nào ra tới. Có thể vào Sở Khinh Vân mắt bao bao, tuyệt đối nhập không được này nàng nữ sinh mắt, liền như Sở Khinh Vân xuyên y phục, này nàng nữ sinh tuyệt đối sẽ không thích giống nhau. Cho nên, Lưu Đại Căn tìm Sở Khinh Vân tham tưởng cấp kiến nghị, hắn tán gái kế hoạch tuyệt đối lạnh định rồi. Ở Siêm Viên dạo qua một vòng trở về, Hứa Dương mua hai đại bao khí cầu, Sở Khinh Vân rất tò mò hắn mua khí cầu làm gì. Lưu Đại Căn tìm Sở Khinh Vân tham tưởng bao bao sự tình, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn tán gái kế hoạch lạnh định rồi. Ở bên đường tiểu quán mua một cái tiểu bố bao, mặt trên thêu một cái con rết cùng con bò cạp, Sở Khinh Vân liền thích cái này rộng, còn nói rất đẹp, nữ sinh khẳng định thích. Đều con giết cùng con bò cạp là tiếp theo, Mấu chốt là kia bao hình dạng, cùng một cái bao ni lon không sai biệt lắm, hai cái để tay sách theo, nhìn thật mẹ nó xấu. Trở lại nơi dừng chân lúc sau, hứa dương liền tìm cái địa phương, một bên ngai ác ngậm kẹo cao su, một bên thổi khí cầu. Thổi hảo một cái khí cầu, liền đem khí cầu khẩu chói chặt. Hứa dương, ngươi thổi khí cầu làm gì? Cung kim hùng nghi hoặc địa đạo? Đương nhiên là có dùng lạc. Ngươi kiểm chế điểm, không cần đem sự tình khiến cho quá lớn. Cung Kim Hùng xoa xoa huyệt Thái Dương Bất Đắc Di nói, hắn mới vừa biết Hứa Dương đem Thánh Tổ chức mấy nữ sinh dọa nước tiểu, hơn nữa còn giá họa cho Ả Mạt Hội, Thánh Tổ chức mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đang ở tìm Ả Mạt Hội người tính số đâu. Trước mắt hai bên đang ở lẫn nhau phun giữa, tuyên bố muốn ở danh ngạch tranh đoạt tái thượng đánh quỷ đối phương. Ả Mạt Hội dù sao cũng là một cái tổ chức lớn, thực lực không yếu, cũng không như thế nào sợ hai Thánh Tổ chức. Hứa Dương thổi thượng trăm cái khí cầu, đem này đó khí cầu. Lấy năm cái số lượng lượng chất ở bên nhau, chất đống ở lều trại nội. Hơn nữa nhắc nhở các bạn học, không cần đâm thủng khí cầu, kia chính là có độc, gọi là ác ngộng khí cầu. Nghe nói khí cầu bên trong chính là độc khí, mặt khác học sinh tự nhiên sẽ không đi đâm thủng khí cầu. Danh ngạch tranh đoạt tái vào ngày mai cử hành, mấy tổ chức lớn người phụ trách, đang ở thảo luận tranh đoạt tái tương quan tình huống, chế định đào thải lưu trình, lôi đài quy củ từ từ. Đây là lần đầu tiên các tổ chức lớn trẻ tuổi đánh giá. Mấy tổ chức lớn đều rất coi trọng, trước mắt lẫn nhau duy trì mặt ngoài hài hòa, cũng không có đến trở mặt thời điểm, bởi vậy thi đấu quy tắc, cần thiết muốn bảo đảm tranh đấu hai bên an toàn. Các tổ chức lớn người phụ trách, đều tồn mượn cơ hội này, hiểu biết một chút cái khác tổ chức tuổi trẻ một thế hệ chất lượng như thế nào, có cái gì xuất chúng nhân vật, tương lai phát triển đi xuống, hay không sẽ đối bổn tổ chức tạo thành uy hiếp. Đêm đó, nửa đêm thời gian, hứa dương cầm khí cầu rời đi nơi dừng chân, thừa dịp bóng đêm lưu tới rồi tới gần thánh tổ trước nơi dừng chân bên cạnh phân rõ một chút phương hướng liền đem ác ngọng khí cầu phong thích thúc giục phong hệ năng lực từ từ gió nhẹ đem khí cầu thổi lên hướng tới ạ mạt hội nơi dừng chân thổi đi thượng trăm cái khí cầu bay tới ạ mạt hội nơi dừng chân trên không thực mau liền khiến cho ạ mạt hội phòng vệ nhân viên chú ý nơi nào tới khí cầu bay tới ạ mạt hội nơi dừng chân trên không lúc sau liền bắt đầu hạ xuống rồi xuống dưới giải rác ở nơi dừng chân bốn phía ai phong khí cầu Ả mạc hội phòng vệ nhân viên, sửng sốt một chút, nhặt lên một cái gần đây khí cầu, ngó trái ngó phải, cũng không phát hiện có cái gì đặc thủ, chính là một cái bình thường khí cầu. Khí cầu bay xuống xuống dưới, hơn nữa số lượng không ít, tự nhiên kinh động Ả mạc hội cao tầng. Không ít người đều chạy ra xem, nhặt lên khí cầu đoan trang. Sao lại thế này, nơi nào tới khí cầu, kiểm tra một chút, có hay không vấn đề? Không thành vấn đề A, thực bình thường khí cầu. Chẳng lẽ trang độc khí? Vui đùa cái gì vậy? Khí cầu trang độc khí. Bình thường độc, đối chúng ta hữu hiệu sao? Đúng rồi, cho tới bây giờ, cũng không nghe nói, có loại nào độc khí, có thể uy hiếp đến người tu hành. Theo ta thấy, hẳn là những cái đó tán tu thả ra khí cầu. Ả mạt hội một đám người viên nghị luận sôi nổi. Đem khí cầu bên trong khí phát ra tới, thiểu tâm một chút. Ả mạt hội người phụ trách võ giếng tiểu thứ lang cao mảy phân phó nói. Một người người tu hành, trực tiếp đem khí cầu chọc thủng. Tất cả mọi người ngừng thở phóng xuất ra năng lượng cảm ứng một chút trong không khí, hay không tồn tại khác thường. Nói chung, có thể uy hiếp đến người tu hành độc, đều tuyệt phi tầm thường, người tu hành là có thể cảm ứng ra tới. Đến nay không có nghe nói, có loại nào độc tố, là người tu hành vô pháp cảm ứng ra tới. Bởi vậy ở có cảm ứng thiên phú thành viên, cẩn thận cảm ứng dưới, không có phát hiện bất luận vấn đề gì, võ giếng tiểu thứ lang liền yên lòng. Chỉ là bình thường khí cầu, đều trở về nghỉ ngơi đi. Xoay người, phản hồi chính mình chỗ ở nếu là bình thường khí cầu, ạ mặt hội thành viên liền không thèm để ý, tỷ như một thôn đại khuyển, trong tay phủng một cái khí cầu, ngáp một cái, hơi chút dùng một chút lực, phanh một tiếng, khí cầu nổ tung, một cổ kẹo cao su hương vị truyền đến. A, a, không cần đánh ta, không cần đánh ta a, không cần cởi quần của ta a. Một thôn đại khuyển đột nhiên băng mà ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ ngôn dạng kêu la lên, đôi mắt là nhắm, đôi tay muốn may, hai chân đá đạp lung tung, ạ mặt hội những người khác bị hắn thình lình xảy ra kêu sợ hai hoàng sợ quay đầu nhìn lại liền phát hiện hắn trên mặt đất kinh hoàng thất thố kêu la phảng phất ở làm ác ngộng. phát sinh chuyện gì bác giã cương điển cao mày lại đây đại khuyển giống như ở làm ác ngộng. làm ác ngộng. nị mạ vừa rồi còn hảo hảo không lâu sau liền nằm trên mặt đất làm ác ngộng. tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh mau đứng lên bác giã cương điển không có hoài nghi là khí cầu vấn đề tất cả mọi người không có hoài nghi rốt cuộc phía trước có được cảm ứng năng lực đội viên đều xác định khí cầu không có vấn đề. Hú hồ, một thôn đại khuyển bộ dáng, thoạt nhìn cùng làm ác ngộng không có bất luận cái gì khác biệt. Chương 326, danh nghịch tranh đoạt chiến mở ra. Fren, lại có nhân thủ trung khí cầu nhiệt bạo. Fren, Fren, Fren. Không ít người đều đem trong tay khí cầu nhiệt bạo, thậm chí còn một người đội viên ở bác giá cương điền bên cạnh đem khí cầu nhiệt bạo. Tiêu sợ hai tiếng động, chợt vang lên. Mấy chục cái người được các ngộng kẹo cao su khí vị ạ mạt hội thành viên, ngã trên mặt đất kêu sợ hãi, làm ra đủ loại động tác, có chút người không có kêu sợ hãi suất thân, lại là tay chân luận vũ, phảng phất tao ngộ cái gì hoảng sợ sự tình giống nhau. Bác giã cương điển cũng trúng chiêu. Lúc này, chính ngã vào một thôn đại khuyển bên cạnh, ôm một thôn đại khuyển, khóc kêu đến kêu kêu một cái sợ hãi. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên kinh động võ giếng tiểu thứ lang cùng với ạ mạt hội cao tầng. Một đám đều mặt tâm trầm. Ngươi không phải nói, khí cầu không có vấn đề sao? Võ Diếng tiểu thứ Lang bên người một người nhỏ gầy nam tử, túi đầu nói, "Hội trưởng, ta có thể xác định không có cảm ứng ra vấn đề. Kia tình huống hiện tại là Hàn La địch nhân sử dụng đặc thù linh vật, khiến cho ta cảm ứng không nhạy." Võ Diếng tiểu thứ Lang phân phó á mạt hội thành viên, khống chế được đang ở hoàng sợ kêu thảm thiết đồng bạn, hơn nữa làm am hiểu trị liệu thành viên, xem xét một chút có không giải độc. Đi tra một chút, khí cầu đến từ nơi nào? Hải Trong đó một cái á mạt hội cao tầng, trực tiếp trốn vào ngầm biến mất. Đây là một người thổ hệ người tu hành. Hứa dương giờ phút này, đang ở thiên vong nơi rừng chân trô ở nội, hệ thống không ngừng truyền đến kinh hách giá trị nhập trướng tin tức, trong lòng cao hứng hỏng rồi. Ác ngộng kẹo cao su, quả nhiên là có trọng dụng A. Hệ thống khai ra tới đồ vật, hẳn là không tồn tại dâu riê vấn đề, mấu chốt ở chỗ như thế nào sử dụng. Như vậy nổ mạnh bánh quy cùng lắc lư coca, cũng là có trọng dụng Chỉ là trước mắt không có đến thích hợp sử dụng thời điểm. Nổ mạnh bánh quy, ăn sẽ nổ mạnh bánh quy, đều không phải là lương thiện chi vật, vận dụng đến hảo, có thể hố chết người. Hứa dương trừ bỏ hướng ả mạt hội nơi dừng chân phóng ác ngộng khí cầu, đồng thời cũng ở thánh tổ chức nơi dừng chân nội, thả mấy cái khí cầu. Bất quá kia mấy cái là bình thường khí cầu. Là dùng để giá họa cho thánh tổ chức. Ả mạt hội cùng thánh tổ chức sinh một ít mâu thuẫn, trước mắt mà nói, nhất có động cơ đánh lén ả hội Không thể nghi ngờ là Thánh Tổ chức, mặc dù cuối cùng hiện Doa nước tiểu Thánh Tổ chức thành viên người đều không phải là đến từ Ám Mạt Hội, lại cũng không thay đổi được. Ở Ám Mạt Hội trong lòng Thánh Tổ chức đánh lén sự tình, Ám Mạt Hội thổ hệ người tu hành quan sát một chút Thiên Vong Tổ chức nơi dừng chân, cảm thấy lấy Thiên Vong tát phong hẳn là sẽ không làm ra bực này sự tình tới. Trước mắt hai bên mặt ngoài rất hài hòa, chỉ tự không đề cập tới ám ảnh cùng Sai điển then sự tình, Thiên Vong hẳn là sẽ không ở ngay lúc này làm tập kích. Như vậy, hôm nay cùng Á Ma Hội sinh khắp khẩu Thánh tổ chức, đó là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Đi vào Thánh tổ chức nơi dừng chân ngoại, liền nhìn đến nơi dừng chân bên cạnh, có vài miếng khí cầu mảnh nhỏ. Cùng với Thánh tổ chức nơi dừng chân nội, trong đó một người phòng vệ trong tay, thế nhưng cầm một cái khí cầu ở thưởng thức. Dưới lòng bàn chân, càng là dấm bạo hai cái khí cầu. Quả nhiên là Thánh tổ chức việc làm. Sắc mặt nháy mắt âm trầm, sắc ý nghiêm nghị mà nhìn Thánh tổ chức nơi dừng chân liếc mắt một cái. Liền phản hồi ả mạt hội nơi dừng chân bẩm báo cấp võ giếng tiểu thứ lang. Đến nỗi như thế nào nhằm vào sinh tổ chức tập kích, còn cần võ giếng tiểu thứ lang cái này người phụ trách quyết định. Trở lại nơi dừng chân thời điểm, bác giã cương điển đám người đã tỉnh, đang ở vẻ mặt ngộng bức tỏ vẻ, chính mình vừa rồi ở làm ác ngộng. Làm ác ngộng. Bang một chút ngã trên mặt đất, liền làm khởi ác ngộng tới. Võ giếng tiểu thứ lang chờ ả mạt hội cao tầng, là thực nghi hoặc, khí cầu đến tột cùng cất giấu cái gì độc khí Như thế nào chỉ là làm người làm ác ngộng đâu. Hơn nữa, vẫn là tức thời liền làm ác ngộng, đều không cần chờ ngủ rồi. Xác định bắc giã cương điền đám người không việc gì lúc sau, võ giếng tiểu thứ lang trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại cơ bản có thể xác định, đối phương chỉ là đạt được một ít quái dị linh vật, chế tạo ra tới có thể khiến người làm ác ngộng khí thể. Đối người tu hành cũng không sẽ tạo thành cái gì thương tổn. Thánh tổ trước sao? Nghe được bẩm báo lúc sau, sắc mặt âm trầm một chút, quả nhiên là thánh tổ trước sau lưng làm ra tới. Đây là muốn ghê tởm một chút chính mình à. Nghe nói, là bởi vì sẽ nào đó thành viên, dọa nước tiểu thánh tổ chức vài tên nữ sinh, mới đưa đến trận này mâu thuẫn. Võ Diếng tiểu thứ lang phân phó đi xuống, tra một chút là ai dọa nước tiểu thánh tổ chức thành viên. Kết quả, không có là thừa nhận chính mình dọa nước tiểu người khác. Hay là, là lo lắng đã chịu trách phạt, hẳn là không dám thừa nhận. Một khi đã như vậy, võ Diếng tiểu thứ lang phân phó hạ đi xuống, Dọa nước tiểu thánh tổ chức thành viên, chứng ạ mạt hội uy phong, hẳn là ngợi khen. Kết quả, vài cái nhảy ra tỏ vẻ, là chính mình dọa nước tiểu thánh tổ chức thành viên. Võ Diếng tiểu thứ lang hắc một khuôn mặt, cẩn thận đề ra nghi vấn dưới, hiện nay mấy cái đều là hướng về phía ngợi khen tới, kỳ thật dọa nước tiểu thánh tổ chức người cũng không phải bọn họ. Như vậy, có hay không khả năng, người kia đều không phải là thánh tổ chức thành viên, mà là giá họa cho ạ mạt hội đâu. Thiên võng người Võ riêng tiểu thứ lang sắc mặt không quá đẹp, nếu thật là bị hãm hại, thánh tổ chức nhằm vào chính mình, kia chính mình đã có thể bối nổi. Hôm sau, danh ngạch tranh đoạt chiến mở ra. trừ bỏ mấy tổ chức lớn ở ngoài, còn lại tổ chức nhỏ cũng có nhân sấm cùng. Chỉ là số lượng tương đối thiếu mà thôi. Tranh đoạt tái áp dụng dưới quy tắc. Một, thủ lôi đài, chỉ cần thành công đánh bại 3 cái người khiêu chiến, liền có thể đạt được một cái danh ngạch. Nhị, thăng cấp chiến, chỉ cần thăng cấp 30 cường liền có thể đạt được một cái danh lệnh tam thăng cấp giả cùng thủ lôi giả tranh đoạt dư lại danh lệnh bốn mỗi người chỉ cần không có bị đánh bại liền có thể lập lại tham dự danh lệnh tranh đoạt nam không cho phép hạ nặng tay không cho phép hủy người tứ chi trí người thương tàn có thể đem đối thủ đánh cho bị thương hoặc là đối thủ chủ động nhận thua liền không thể tiếp tục công kích sáu đánh bại thủ lôi giả có thể trực tiếp thăng cấp vòng thứ nhất thi đấu quy tắc các ngươi đều hẳn là rõ ràng như vậy kế tiếp Các ngươi có ai muốn thủ lôi đài? Trương Chi Thu giảng giải quy tắc lúc sau, nhìn về phía Hứa Dương chờ 30 người. Lúc này đây, tham dự danh nghịch tranh đoạt chiến là Hứa Dương chờ 30 người, mỗi cái tổ chức đều đem bên ta danh sách công bố, tránh cho một người thua lúc sau, trộm lại thay đổi người đi lên tiếp tục tranh đoạt. Thủ lôi đài tất nhiên là rất mệt, muốn đánh bại 3 người mới có thể đủ đạt được một cái danh nghịch, một khi trước hai chiến tiêu hao quá lớn, cái thứ ba thực lực không sai biệt nhiều, liền có thể ra công thủ lôi người đánh bại Vốn dĩ tiến hành thăng cấp chiến, có khả năng đạt được danh lạch. Một khi thủ lôi chiến, liền có khả năng mất đi tranh đoạt cơ hội. Trương Tri Thu nhìn thấy bọn học sinh không có trả lời, ánh mắt không khỏi ngắm hướng về phía Hứa Dương. Hắn thực xem trọng Hứa Dương, lấy Hứa Dương năng lực bảo vệ cho một hồi lôi đài, hẳn là không có vấn đề. Thứ này tựa hồ sẽ không mệt, mặc dù cùng sở khinh vân đại chiến một hồi, như cũ phong khinh vân đạm, một chút mỏi mệt đều không có. Hắn đánh lâu giải tương đương kinh người. Hứa Dương ánh mắt hướng lên trên ngắm. Không hề có muốn tham dự lôi đài tái ý tứ. Thủ lôi đài có ý tứ gì, thăng cấp tái mới có ý tứ, có thể điện thật nhiều người. Ta thủ một hồi lôi đài đi. Sở Kinh Vân trầm mặc một chút nói. Hảo, còn có ai? Trương Tri Thu ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm. Đây cũng là đánh lâu dài hảo thủ. Giang Lâm cũng hai mắt hướng lên trên ngắm, không có muốn tham dự thủ lôi đài ý tứ. Trường 327, thủ lôi tái bắt đầu. Ta cũng tới thủ một hồi lôi đài đi. Vương Tuyết Phượng mở miệng nói. Hảo. Trương Chi Thu bất đắc dĩ, thủ lôi đài thế nhưng là nữ sinh, không cấm dùng một loại khinh bị ánh mắt, nhìn hứa dương chờ một chúng nam sinh. Lấy hứa dương ra mặt dày, tự nhiên sẽ không để ý. Có lẽ, cùng hứa dương ngốc tại cùng nhau thời gian dài, các nam sinh ra mặt đều biến dày. Mặt khác, ta nói một chút, các ngươi có thể khiêu chiến thủ lôi người, trước mắt quy tắc là, người khiêu chiến bị thua, nếu là còn có một trận chiến chi lực, cũng là có thể tham dự thăng cấp tái. Trương Chi Thu mở miệng nói cái này quy tắc kỳ thật là mấy tổ chức lớn cổ vũ bên ta nhân viên đi khiêu chiến thủ lôi giả không cần lo lắng bởi vì bị thua mà mất đi thăng cấp tái cơ hội thăng cấp tái ngày mai bắt đầu hôm nay là thủ lôi chiến trương chi thu nhìn bọn học sinh liếc mắt một cái nói các ngươi khiêu chiến là lúc muốn thận trọng một khi bị thương có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thăng cấp tái nếu là thương thế tương đối nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng tiến vào đệ nhị không gian cơ hội hứa dương đám người vẻ mặt nghiêm lại lúc này đây tranh đoạt chiến đều không phải là đặc huấn trong viện cùng bảo trì gian đánh giá, mà là cùng ngoại tổ chức chi gian đánh giá. Quy tắc không cho phép xuất hiện tử vong hoặc tàn tình huống phát sinh, bị thương lại là khó tránh khỏi. Đối với ngoại tổ chức nhân viên, một khi động thủ, tuyệt đối sẽ tận khả năng đem đối phương đánh cho bị thương. Mà một khi tiến vào đệ nhị không gian nội, phát sinh chiến đấu, đó là sinh tử chi chiến, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, càng không cho phép nhân từ nương tay. Ta tin tưởng các ngươi đều hiểu, dư thừa nói, ta liền không nói nhiều. Một khi phát hiện chính mình không phải đối thủ, quyết đoán nhận thua, này không mất mặt, đã hiểu sao? Minh Bạch! Trương Chi Thu nói xong lúc sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở một bên Lưu Đại Căn. Ngươi có hay không cái gì muốn nói? Khu! Lưu Đại Căn ho khan một tiếng, nói, ta tới nói hai câu. Đưa bao bao có thể tán gái loại chuyện này, là không đáng tin cậy, các ngươi không cần tin tưởng. Trương Chi Thu hắc một khuôn mặt, nị mạ, hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Thứ này quả nhiên không đáng tin cậy. Bọn học sinh một đầu hát tuyến, bọn họ cũng đều biết, Lưu tổng trưởng mua cái bao bao đi lấy lòng mỹ nữ vấn luyện viên Hạ Vân, kết quả ở đưa bao cấp Hạ Vân ở ngoài trước, giữ chặt một người thiên vong nữ đội viên, hỏi đối phương cái túi sách này đẹp hay không đẹp, có thích hay không. Nữ đội viên trái lương tâm nói, bao bao rất đẹp, kết quả là Lưu đại căn hưng phấn đi đưa cho Hạ Vân. Kết quả, tự nhiên là đưa không ra đi, hắn tán gái kế hoạch lúc ấy liền lạnh. Không những như thế, càng là bị hạ vân đánh báo cáo cấp ân trường không, nói hắn ở nơi rừng chân không làm chính sự, thế nhưng mua một ít rác rưởi bao bao tơi ý đổ lửa nữ sinh, lưu đại căn liền bị ân trường không huấn một đốn. bọn học sinh đều đã biết, lưu tổng trưởng là một cái bằng thực lực độc thân siêu cấp lưu nhân. Hảo, ta muốn nói, liền nhiều như vậy, các ngươi cố lên, tranh thủ bắt lấy càng nhiều danh lệ. lưu đại căn nói xong lúc sau, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc mà đứng. ngày hôm qua ai huấn lúc sau, hắn liền vẫn luôn nghiêm túc mặt bày ra chính mình thân là tổng trưởng uy nghiêm danh nghịch tranh đấu lôi đài ở đệ nhị cánh cửa không gian trước chống trải mảnh đất đơn giản phân chia một chút phân chia vì mấy cái lôi đài hôm nay là trận đầu thủ lôi chiến có gan thủ lôi đều là mấy tổ chức lớn người còn lại tổ chức nhỏ vốn dĩ liền không nhiều ít cá nhân nếu là thủ lôi thời điểm lại đào thải liền mất đi đạt được một cái danh nghịch cơ hội bởi vậy tổ chức nhỏ đều là tham dự thăng cấp tái nói không chừng có cơ hội có thể đạt được một cái danh nghịch Trận đầu thủ lôi chiến, Quang Minh hội ra tới chính là một cái thân hình cao lớn 2 mét người da đen, trong tay cầm một cây cái vồ đó là một kiện nhất tinh thần khí. Thánh tổ chức thủ lôi giả, là một người nữ sinh. Tuyết Hùng Bộ là một người bệnh nhân, bên người phủ phục một con thật lớn gấu ngựa. Hắn là một người ngự thú hệ giác tình giả. Ám Đường là một người bao phủ ở áo đen trung nam tử, thấy không rõ lắm tướng mạo, trên người hơi thở rất là quỷ dị. An Đệ Thần Miếu Phái ra là một người dáng người thấp bé nam tử. Bộ mặt lớn lên có điểm giống tinh tinh. Bà La là một cái trần chuồi hai chân, tóc chát, tiểu bím tóc nam tử, trong tay cầm một cây quyền trượng quái trượng, dưới chân bùn đất ở hơi hơi cuộn cuộn. Ạm mặt hội ra tới, là một nữ tử, ăn mặc quần xót ngắn, bó sát người áo lót, lộ ra tuyết trắng bụng nhỏ, một đôi chân dài sáng choang, đặc biệt dẫn người chú ý, dung mạo vũ mỹ yêu diễm, là canh một phi thường mỹ lệ, hơn nữa thoạt nhìn chín nữ sinh, đặc biệt là trước ngực cao ngất, phát dục rất khá, nàng trên người. Thời khắc đều tản mát ra một cổ yêu mị khí chất, đối nam sinh có mãnh liệt lực hấp dẫn. Bên hông treo một phen loa đao, một con tuyết trắng nộn tay, liền nắm ở trôi đao thượng. Kia chỉ tay nhỏ, chẳng những nắm ở trôi đao thượng, lại còn có ở trên dưới hoạt động. Kia động tác, chỉ cần xem qua nước nhập người, đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Ở đây các tổ chức trẻ tuổi, đại bộ phận nam sinh ánh mắt, đều bị ả mạt hội tên kia nữ sinh hấp dẫn qua đi. Ngoa tảo động tác rất quen thuộc A. Lâm Hải Phong vẻ mặt kinh ngạc cảm thán địa đạo, "Đứng đắn điểm, không cần cho chúng ta mất mặt." Kỳ Viêm khinh thường hắn liếc mắt một cái, "A, nam nhân." Mạnh Thanh cười lạnh, "Ngươi đây là ghen ghét nhân gia lớn lên so người xinh đẹp." Mạnh Đức Siêu cái này giả mập mạp liếc Mạnh Thanh liếc mắt một cái nói, "A, có phải hay không nhìn đến nhân gia xinh đẹp, các ngươi liền không đành lòng xuống tay." Mất mặt không? Mạnh Thanh khinh thường Mạnh Đức Siêu đám người liếc mắt một cái. Kinh thường đối tượng giữa, không bao gồm Hứa Dương. Đối với hứa dương mà nói, lại xinh đẹp nữ sinh, đều không có không đành lòng xuống tay vấn đề. Chúng ta thưởng thức nàng mỹ lệ, không đại biểu không đành lòng xuống tay, thân thủ phá hủy một kiện mỹ lệ sự vật, kỳ thật là một kiện thực làm người vui sướng sự tình. Trinh Đông hậu ngẩng đầu nói, thật muốn không đến, ngươi thế nhưng nội tâm biến thái. Kim Trường An vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng. Chính là, ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. Ta mẹ nó. Trình Đông Hổ suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nị mạ, một đám hỗn đảng, nhân cơ hội chèn ép chính mình, lấy lòng nữ sinh, cốt khí đâu. Nam nhân ngạo cốt đầu. A ha ha, kỳ thật ta nói giỡn, ta như thế nào sẽ nhẫn tâm phá hủy mỹ lệ sự vật. Ở các bạn học khinh bỉ ánh mắt dưới, Trình Đông Hổ đánh cái ha ha nói. Ta đi nơi khác đi dạo. Hứa dương rời đi đội ngũ, quang đôi tay liền hướng tới ạ mạt hội đội ngũ bên kia đi đến. Người đi vẫn là ta đi. Sở Kinh Vân nhìn Vương Tuyết Phượng liếc mắt một cái hỏi. Cùng nhau đi. Hảo. Sở Kinh Vân ăn mặc dép lê, tóc rối tung trên vai, khiến một phen đại bản đao liền bước ra khỏi hàng, đứng ở một cái lôi đài vị trí thượng. Vương Tuyết Phượng xách theo băng tuyết sử, đồng dạng bước ra khỏi hàng, đứng ở một cái lôi đài vị trí thượng. Nhị nữ xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt. Mỹ nữ, bất luận ở nơi nào, luôn là tương đối dẫn người chú mụ. Thiên vong thế nhưng phái hai nữ sinh ra tới. Cái khác tổ chức thành viên đều không cấm sửng sốt. chẳng lẽ thiên vong không nam nhân, làm nữ sinh thủ lôi, các ngươi không mất mặt sao? Cung Kim Hùng đứng ở trong đội ngũ, thở dài một hơi địa đạo, không mất mặt ta. Nữ sinh thua còn có chúng ta nam sinh sao? Kim Trường An đám người đúng lý hợp tình địa đạo. Chương 328, trăm Tiểu xuyên không diệp. Lôi đài bốn phía, không ít người đều ở đi dạo, có rất nhiều tìm kiếm khiêu chiến đối tượng, cũng có là đơn thuần xem náo nhiệt. Hứa Dương bước bước chân đi tới ạ ma hội thủ lôi vị trí nên diện gặp gỡ bắc giã cương điển bắc giã huynh hạnh nộ hạnh nộ hứa dương quân hạnh nộ hứa dương một lòng tay trên lôi đài tên kia ạm mạt hội mỹ nữ nói ngươi sư muội a không sai ta sư muội tiểu xuyên tiên diệp lớn lên như vậy xinh đẹp chụp động tác phiến không có chụp chụp ngươi muội a bắc giã cương điển trong lòng giống ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu nị mạ tên hôn đàn này một mở miệng liền hỏi vấn đề này thật quá đáng a ta sư muội là người đứng đắn nhìn ra được tới, nhìn ra được tới. Hứa Dương nhìn chằm chằm kia lõa lồ tuyết trắng bụng nhỏ, cùng với vuốt ve chui đao tay nhỏ, một bên gật đầu, thực lý giải nói, ta tới khiêu chiến ngươi. Đột nhiên một người người da đen bước vào tiểu xuyên thiên diệp lôi đài, lộ ra bạch bạch hàm răng, cười đến vài phần đáng khinh. Cặp mắt kia ở tiểu xuyên thiên diệp đại bạch chân cùng với trên bụng nhỏ nhìn quét. Tên này người da đen là đến từ châu phi một tổ chức thành viên. Thỉnh tiểu xuyên thiên diệp môi đỏ hé mở. Tiểu Nhu Trung mang theo mị ý thanh âm văng lên, hứa dương đôi mắt nhíu lại, hắn phát hiện tên kia người da đen biểu tình có chút không quá thích hợp, thế nhưng miệng khẽ nhếch, cơ hồ muốn chảy ra nước miếng tới. Ta tới, trực tiếp xông lên đi, nâng lên đôi tay, liền hướng tới Tiểu Xuyên Thiên Diệp đánh đi. Thế nhưng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, xoát, ánh đao chật lóe, Tiểu Xuyên Thiên Diệp vuốt ve trôi đao tay nhỏ, chợt căng thẳng và đao ra khỏi vỏ, tốc độ cực nhanh, một đao đâm vào người da đen bả vai. Đao đã trở vào bao. A, Người da đen chợt tỉnh táo lại, giật mình nhìn tiểu xuyên thiên diệp. Người thua. Người da đen che lại bả vai, máu tươi tích táp chảy xuống tới, cuốn quyết rời đi lôi đài, trở về chữa thương. Đánh bại một người người khiêu chiến, chỉ cần lại đánh bại hai người, liền có thể vì ả mạt hội đạt được một cái danh lạch. Hứa dương tiếp tục về phía trước đi, đi tới tuyết hùng bộ lôi đài trước. Ta tới khiêu chiến ngươi này chỉ bồn hùng. Quang minh hội một người người tu hành. Trong tay cầm một cây được khảm một quả màu đỏ hạt châu thần khí, đi lên lôi đài. Ngọn lửa ầm ầm mà ra. Tuyết Hùng Bộ người tu hành hư lạnh một tiếng, bên người đại gấu ngựa rít gào một tiếng, người lập dựng lên, một đôi đại móngướt, vươn bén nhọn lời chào, ước chừng có 20 cm chưởng. Màu nâu da lông một trận run dậy, một vòng màu nâu quàng mang, đem thân hình bao phủ đi vào. Sắt. Tuyết Hùng Bộ người tu hành trong tay cầm một cây đao, chỉ huy chiến sủng vọt đi lên, hắn thân hình căng thẳng tùy chiến sủng tìm kiếm cơ hội ra tay với ngọn lửa phun trào hướng tới đại gấu ngựa thiêu đốt mà đi giống đại gấu ngựa trực tiếp đỉnh hừng hực liệt hỏa vọt lại đây một con đại mông lướt liền hướng tới địch nhân hung hăng chụp được nó trên người kia một vòng màu nâu quan mang có thể chống cự trong chốc lát ngọn lửa thiêu đốt quang minh hội người tu hành vội vàng trốn tránh quay trung quanh lôi đài du tàu lên huy động trong tay thần khí ngọn lửa không ngừng phun trào mà ra đem đại gấu nửa bao phủ ở bên trong Hứa dương yên lặng mà nhìn trong chốc lát, cuối cùng người thắng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tuyết hùng độ người tu hành. Hắn chiến sủng, có thể ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt, mặc dù có thời gian hạn chế, bất quá đủ để cho hắn sáng tạo cơ hội ra tay. Xoát! Quả nhiên, tuyết hùng độ người tu hành, tìm cơ hội từ trong ngọn lửa đột tiến, một đao chém về phía quang minh hội người tu hành. Hấp tấp dưới, quang minh hội người tu hành, chỉ có thể đủ dùng trong tay thần khí chặn lại này một đao. Đại gấu ngựa lại là sấn thời cơ này, đột nhiên đằng nhảy nhào tới, một móng vuốt hung hăng mà vô vào quang minh hội người tu hành trên ngực. Giang rắc, xương ngực chặt đứt, trực tiếp hộp máu bay ngược đi ra ngoài. Người thua, tuyết hùng độ người tu hành, ngạo nghễ mà đứng, chiến sủng đại gấu ngựa người lập dựng lên, đứng ở hắn bên cạnh. Quang minh hội người tu hành, cũng quít đem đồng bạn nâng trở về trị liệu. Ta tới khiêu chiến ngươi. Quang minh hội người tu hành chung, lại lần nữa đi ra một người. Trên người nổi lên một đạo quang mang trói mắt, cả người phảng phất bao phủ ở quang minh bên trong. Hứa Dương kinh ngạc mà nhìn quang minh hội tên này người tu hành liếc mắt một cái. Thực lực của đối phương rất mạnh, quan hệ năng lượng dao động, so mạnh thanh còn mạnh hơn thượng một bậc. Quang minh hội tu luyện phương pháp, nghe đồn gọi là quang minh thần thuật, đối ngoại xưng là thượng đế ban cho công pháp. Đúng là bởi vì tu luyện quang minh thần thuật duyên cớ, quang minh hội người tu hành phần lớn là quang hệ người tu hành, mặc dù thức tỉnh đều không phải là quang hệ năng lượng. Thông qua tu luyện quang minh thần thuận, đều thiên hướng quang hệ năng lực. Quang hệ người tu hành ở Quang Minh hội chiếm cứ bảy thành trở lên. Chiến đấu bùng nổ, quang mang bắn ra bốn phía, quang nhận tung hành trên lôi đài là một mảnh quang mang chói mắt, thậm chí còn đều nhìn không tới chiến đấu hai bên thân ảnh. Hứa Dương lắc đầu, rời đi Tuyết hùng bộ lôi đài, đi tới Quang Minh hội lôi đài trước. Tuyết hùng độ người tu hành đã thua. Ở manh liệt quang mang dưới, tầm mắt đã chịu nhất định quá nhiều, hơn nữa Quang Minh hội tên kia người tu hành thực lực so với hắn hơn một chút. Quang Minh hội thủ Lôi Giả đang ở cùng một người ám đường người tu hành chiến đấu. Ám đường cùng Quang Minh hội là đối thủ một mất một còn, bởi vậy lẫn nhau hai bên lẫn nhau khiêu chiến, đều không phải là hiếm lạ sự tình. Bao phủ ở áo đen bên trong ám đường người tu hành, tốc độ phi thường cực nhanh, ở trên lôi đài lưu lại từng đạo tàn ảnh, hơn nữa ở quang mang bên trong tùy ý xuyên qua, chút nào không chịu đến ảnh hưởng. Trên người phía một cổ âm lãnh mã tà dị hơi thở, thời điểm chiến đấu, cặp mắt kia biến thành màu đỏ. Quang minh hội cùng ám đường thù hận, hứa dương không rõ lắm, chỉ là từ liên minh trang ép thượng một ít thiệp tới xem, tựa hồ ở linh khí sống lại phía trước, hai bên thù hận liền vẫn luôn tồn tại. Hai bên thực lực phi thường tiếp cận, cuối cùng ai thắng ai thua khó liệu. Hứa dương, ngươi cảm thấy ai thắng khả năng tính đại. Tạ nhạc đình cũng ở lôi đài trước quan khán. Khó mà nói. Hứa dương lắc đầu. ngẩng đầu hướng tới thiên vong thủ lôi phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một người người tu hành, đang ở cùng sở khinh vân chiến đấu. Sở Kinh Vân đánh bại mấy cái. Ta tới nơi này phía trước, đã đánh bại một cái A Mạt hội tiểu quỷ tử, cái này hẳn là cái thứ hai. Tạ Nhạc Đình nhìn thoáng qua nói. Cái thứ nhất danh nghịch hẳn là không thành vấn đề. Hứa Dương gật gật đầu, Sở Kinh Vân thực lực rất mạnh, trước mắt mà nói, hắn tạm thời không có phát hiện, cái khác tổ chức chung, có cái nào thực lực, có thể cùng Sở Kinh Vân ganh đua cao thấp. A Mạt hội tiểu xuyên thiên diệp thực lực không yếu, chỉ là cùng Sở Kinh Vân so sánh với, chung quy kém một ít. Đang nói. Sở Kinh Vân đã một đao đem đối phương phép bay, trực tiếp hộp máu ngã xuống đất. Nếu là địch thủ, có thể đào thải một cái là một cái, còn trừ phi đối phương chủ động nhận thua, nếu không đều này đây bị thương xuống sân khấu. Thậm chí còn, không cho đối phương nhận thua cơ hội. Hứa dương ánh mắt liếc hướng ả mạt hội bên kia, phát hiện tiểu xuyên thiên diệp thế nhưng đi ra lôi đài, mà ở lôi đài bên cạnh, một người bị thương người tu hành đào nằm. Ả mạt hội đạt được một cái danh ngạch. Hơn nữa là mấy tổ chức lớn chung. Cái thứ nhất thủ lôi thành công. Hứa dương không cầm nhớ tới, phía trước tên kia người da đen khiêu chiến là lúc, đột nhiên thất thần bộ dáng. Có lẽ, tiểu xuyên thiên diệp năng lực, thuộc về mê hoặc loại. Trường 329, thủ lôi giả cùng người khiêu chiến. Hứa dương nhìn về phía vương tuyết vượng nơi vị trí, lúc này đang ở cùng một người quang minh hội người tu hành chiến đấu. Quang minh hội người tu hành liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới, mặc dù này đều không phải là quan hệ người tu hành, nhưng thi triển năng lực thời điểm đều sẽ sáng lên một đoàn quang mang. Lúc này, quang minh hội thủ lôi giả, trên người hiện ra một kiện quang mang áo giáp, thế nhưng ngạnh khiêng ám đường người tu hành công kích, trực tiếp một đạo quang nhận chém ra, đem ám đường người tu hành đánh bại. Bất quá, quang minh hội người tu hành tiêu hao không nhỏ, thở hổn hển bộ dáng, trên người quang mang đều ảm đạm một ít. Đánh bại cái thứ hai người khiêu chiến. Chỉ cần lại đánh bại một cái, liền có thể thủ lôi thành công. Bất quá lấy hắn trước mắt trạng thái. Chỉ sợ duy trì không đi xuống Ám đường người tu hành Khẳng định sẽ không sai quá cơ hội này Hứa dương chợt nhìn đến Một bên quang minh hội người tu hành Hướng một người tổ chức nhỏ người tu hành đưa mắt ra hiệu Sai xử đối phương đi lên khiêu chiến Có nội tình Quang minh hội này đàn nguy quân tử Thế nhưng an bài tổ chức nhỏ người tu hành Đi lên khiêu chiến Cố ý bại bởi quang minh hội người tu hành Làm quang minh hội thành công thủ lôi Tạ nhạc định chạy nhanh đi lên khiêu chiến Đây là một cơ hội Võ Dương cười lạnh một tiếng, cần thiết không thể làm Quang Minh Hội như Nguyện A. Thiên võng lớn nhất đối thủ cạnh tranh đều không phải là A Mạn Hội, cũng không phải Thánh Tổ chức, Bà La Môn cố nhiên là một cái cạnh tranh địch thủ, thực lực lại thiên nhược một ít. Cùng Tuyết Hùng bộ quan hệ, tương so với cái khác tổ chức hơi chút hảo một chút, nhưng cũng yêu cầu phòng bị này sau lương thọc giao nhỏ. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Quang Minh Hội. Người đâu? Tạ Nhạc đình sửng sốt, tiểu tạm cá một cái, còn cần ta ra tay sao chạy nhanh? không cần bị người đoạt trước. Hào đi. Tạ Nhạc Đình trực tiếp vọt vào lôi đài Phạm Vi. Ta tới khiêu chiến. Quang Minh hội người tu hành ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức liền đen lên. Đặc biệt là nhìn đến Tạ Nhạc Đình ăn mặc thiên vong chế phục, thần sắc càng khó coi. An bài tổ chức nhỏ người tu hành đã muộn một bước ra. Tạ Nhạc Đình một tay lưng đeo ở sau người, ngạo nghễ mà đứng. Ta xem ngươi rất mệt, làm ngươi ra tay trước đi. Mộ Dị Sơ hất một khuôn mặt, tức giận mà chừng mắt Tạ Nhạc Đình. Đối phương nếu là thiên vong phái ra người khiêu chiến, thực lực tất nhiên không yếu. Mà hiện giờ, chính mình tiêu hao quá lớn, khẳng định không phải đối thủ. Đánh A, phí nói cái gì? Hứa dương đã nhìn ra, mò dịt sở tưởng trực tiếp nhận thua, chạy nhanh nhắc nhở nói. Tạ nhạc đình phục hồi tinh thần lại, lúc này không phải trang bức thời điểm, đem người tấu một đốn mới là mấu chốt. Ta ra tay, ngươi cẩn thận một chút. Vâng! Ngọn lửa phun trào, lòng bàn tay một đạo ngưng xúc hỏa trụ nổ bắn ra mà ra. Tạ Nhạc Đình từ nhìn đến Kim Trường An có thể giống hỏa tiễn giống nhau bay lên tới, xin hỏa tiễn phương pháp sau, cẩn thận nghiên cứu khổ luyện quá, tuy rằng không có thể bay lên tới, nhưng ngọn lửa phun ra lực, không chế lực đều có không nhỏ tăng lên. Ta, Cờ Dịt sắc mặt biến đổi, muốn nhận thua đã không còn kịp rồi, cung quýt muốn tránh né, chỉ là Tạ Nhạc Đình phun ra ngọn lửa, so mặt khác hỏa hệ người tu hành muốn mau một ít, hắn tiêu hao quá lớn, phản ứng trì hoãn một bước, trung quy không có thể né tránh. Vô ngọn lửa oanh kích ở hắn nửa thượng, đem kia bao trùm trong người khu thượng quang mang áo giáp trực tiếp hoanh khai, phong ngự nháy mắt cáo phá, cực nóng ngọn lửa phun trào ở nửa thượng, thân hình bay ngược đi ra ngoài, hung hăng màn điện ở trên mặt đất, ngự một mảnh cháy đen, bị thương không nhẹ, quá yếu đất, ta đều không có dùng sức đâu, liền bay ra đi. Tạ Nhạc Đình lắc đầu thở dài, Quang Minh hội người tu hành một đám nộ mục nhìn nhau, nhìn cái gì mà nhìn, ta chính là chỉ dùng. Ảm, một tê ic 1 ecom 1 th 4876 ffgt năm đây là hoa lệ phân cách tuyến ảm, MT, Y và GTR. Tiểu thuyết võng hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ảm, MT, ic 1 ecom 1 th 4876 ffgt bốn đây là hoa lệ phân cách tuyến ba ảm, MT, Y và GTR. Hai thành lực chính là lo lắng đem hắn bị thương quá nặng, ai biết hắn như vậy yếu ớt, trực tiếp liền bay. Tạ Nhạc đỉnh ngón tay, Vẻ mặt vô tội nói, quang minh hội hai cái thủ lôi giả, trong đó một cái bị đào thải. Giữ lại một cái, đang ở nên chiến đệ tam danh người tu hành. Đồng dạng là ám đường người tu hành. Hứa dương đi bộ đi vào ám đường lôi đài trước, hiện khiêu chiến ám đường người tu hành, là quang minh hội người tu hành. Ám đường người tu hành, không biết tu luyện chính là cái gì công pháp, phi thường chi tà dị. Mặt khác can đệ thần miếu người tu hành, cũng tương đối đặc thủ, thân thể bốn phía bay múa hơn mười chỉ quả đen đều không phải là thật sự quả đen mà là một loại năng lực hoặc là nào đó công pháp công kích cùng phòng ngự phương thức. Hơn nữa những cái đó quả đen tựa hồ có thể phóng xuất ra một loại mặt trái năng lượng ảnh hưởng đối thủ tinh thần trạng thái. An đệ thần miếu đối thủ là bà La môn người tu hành, hai bên đánh đến khí thế ngất trời. Bà La môn người tu hành một bên tát một bên nhắc mãi cái gì phản phất ở nguyền rủa giống nhau. May A cung người tu hành vũ khí tương đối đặc thủ, thế nhưng là một cái bộ xương khô. Bộ xương khô đôi mắt nhảy lên cùng ngọn lửa, miệng khép mở ở, ra ca ca thanh âm. May A cung người tu hành, thoạt nhìn cùng trong truyền thuyết vô sư rất giống, lại tràn ngập một loại âm u hơi thở. Tự xưng kế thừa May văn minh May A cung người tu hành, này tu luyện công pháp cùng với bộ xương khô vũ khí, có lẽ là đến từ May di tích mở ra để nhị không gian nội là được. May A cung người tu hành đối thủ, là thánh tổ chức thành viên. Hứa dương rất có hứng thú đang xem các tổ chức thủ lôi cùng khiêu chiến, không hề có ra tay ý tưởng Ngươi như thế nào không đi khiêu chiến? Sở Kinh Vân thuận lợi đánh bại ba người, bắt lấy một cái danh lạch, đã đi tới tỏ mò hỏi. Lấy nàng đối hứa Dương hiểu biết, có điện người hăng mê, hiện tại tốt như vậy cơ hội ở trước mặt, hắn thế nhưng không động thủ. Có rất nhiều cơ hội động thủ, không đổi ở nhất thời. Hứa Dương ha hạ cười. Ánh mắt nhìn về phía Vương Tuyết Phượng nơi lôi đài, giờ phút này đối thủ đã thay đổi một cái. Là một người bà la môn người tu hành. Vương Tuyết Phượng đây là để mấy cái người khiêu chiến đã là cái thứ ba. Sở Kinh Vân nhìn thoáng qua nói, Vương Tuyết Phượng tiêu hao có điểm đại, bất quá lấy trước mắt tình huống tới xem, đánh bại bà La môn người tu hành hẳn là không có vấn đề. Phanh. Quả nhiên, trong chốc lát lúc sau, Vương Tuyết Phượng toàn thân phiếm hàn khí, đông tuyết bay múa, băng tuyết sử trận ở đông tuyết bên trong đâm ra tới, văn kích ở bà La môn người tu hành trên ngực, đem đối phương hoành bay đi ra ngoài. Thiên vòng hai chàng thủ lôi, đều thuận lợi bắt lấy danh mạch. Đi bộ đến thánh tổ chức lôi đại trước, Một tiếng vẫn nộ tiếng kêu truyền đến. Là ngươi, đáng giận hỗn đản Hứa dương cười ha hả nhìn lại, thế nhưng là cái kia mở miệng khinh bỉ chính mình, kết quả dọa nước tiểu thánh tổ chức nữ sinh. A. Hẽ miệng A kêu một tiếng, vẻ mặt cười nhạo chi sắc. Nộ khí trị 999.999. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi không phải thủ lôi người, ta lại không phải người khiêu chiến, không có hứng thú cùng ngươi quyết đấu. Hứa dương trong lòng cao hứng hỏng rồi. Ngươi, ngươi. Là cái nam nhân, hãy xưng tên ra. Đây là chuẩn bị tìm cơ hội trả thù Ta, bắc giã cương điển. Hứa dương đôi mắt đều không nháy mắt một chút, con trực tiếp kéo bắc giã cương điển ra tới bối nổi. bắc giã cương điển đúng không, ngươi cho ta chờ. Nữ sinh tức giận mà đi rồi. Ta hiện, ngươi thật sự rất vô sỉ. Sở khinh vân nhìn chằm chằm hứa dương nói. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, hứa dương liền nổ chết, nhân cơ hội đánh lén nảng. Trường 330, một luân thăng cấp tái đối địch nhân không thể đủ dạng đạo đức. Hứa Dương cười đến thực vui vẻ, chạy nhanh rút lui thánh tổ chức lôi đài trước, miễn cho nữ sinh tìm tới giúp đỡ khiêu chiến chính mình. Trận đầu thủ lôi chiến, lúc chạm vạng kết thúc. Thiên Vong chỉ có sở Kinh Vân cùng Vương Tuyết Phượng thủ lôi, bắt lấy hai cái danh lệnh. Quang Minh hội cũng là hai chàng thủ lôi, kết quả bị tạ Nhạc đỉnh phá hủy một hồi, chỉ lấy đến một cái danh lệnh. Vừa mới bắt đầu, đối lẫn nhau thực lực đều không quá hiểu biết, bởi vậy phái ra thủ lôi đều tương đối bảo thủ một ít. Khiêu Chiến cũng tương đối bảo thủ một ít. Ngày mai là thăng cấp tái, các tổ chức người tu hành đem lời rút tham phương thức quyết định đối thủ. Khiêu Chiến thủ lôi giả thắng lợi, đem trực tiếp lướt qua trận đầu thăng cấp tái. Hiện tại, các ngươi đối mặt khác tổ chức thực lực như thế nào, hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Thiên Vong nơi dừng chân nội, Hứa Dương chờ học sinh xếp hàng, Trương Chi Thu đứng ở đội ngũ chưa nói. Không ít học sinh sắc mặt nghiêm trọng, hiện cái khác tổ chức bên trong có không ít người thực lực cùng chính mình tương đương, thậm chí yếu lược thắng một bậc nếu là tiến vào đệ nhị không gian trong vòng, một khi sinh tranh đấu, thắng bại chỉ là năm năm hai, bởi vậy không thể có bất luận cái gì một kia đại ý. Hứa Dương lại vẻ mặt nhẹ nhàng, nhị tinh cấp bậc bên trong, ở trong mắt hắn đều là cát bã. Cũng liền sở khinh vân thời gian tạm dừng năng lực, làm hắn hơi chút coi trọng một chút. Ngày mai là thăng cấp tái, tham dự tranh đoạt các bạn học phải cẩn thận một chút. Mặt khác nhắc lại tỉnh một câu, hiện chính mình không phải đối thủ, quả nhiên nhận thua, không cần cậy mạnh, chỉ là một cái tranh đoạt tái mà thôi bị thương không đáng giá. Một khi các ngươi thương thế nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiến vào đệ nhị không gian. Vì đua một phen, làm cho mất đi tiến vào đệ nhị không gian tư cách, càng vì không đáng giá đều hiểu chưa? Minh bạch. Thăng cấp tái lúc sau, trận thứ hai thủ lôi liền muốn bắt đầu rồi. Trận thứ hai thủ lôi chiến, cái khác tổ chức sẽ không dò xét, sẽ có chân chính thực lực đối thủ cường đại tiến đến kêu chiến, muốn liên tiếp chiến thắng ba người, khó khăn không nhỏ. Trương Chi Thu nhìn Hứa Dương đám người liếc mắt một cái, lại nói có ai tham dự trận thứ 2 thủ lôi. Hắn không lo lắng sở khinh vân, hắn lo lắng chính là vương tuyết vượng, liền chiến tam trạng chỉ sợ kháng không xuống dưới. Hứa dương là phi thường thích hợp nhân viên, chẳng qua hứa dương càng thích hợp đi khiêu chiến người khác, đêm này nó tổ chức thủ lôi giả đánh bại. Ta tham gia trận thứ 2 thủ lôi đi. Kim Trường An do dự một chút mở miệng nói. Người xác định. Nghe nói Kim Trường An đồng học không am hiểu động thủ A, là một cái có thể tất tất tận lực không động thủ đệ tử tốt xác định Kim Trường An một đầu hát tuyến, Nima đều không tin chính mình sẽ động thủ sao. Kêu hảo, Kim Trường An đồng học thế thân Vương Tuyết Phượng đồng học tham gia trận thứ hai thủ lôi, không ý kiến đi. Cuối cùng một câu, là hỏi Vương Tuyết Phượng. Vương Tuyết Phượng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Hôm sau, thăng cấp tái bắt đầu. Trừ bỏ bị thương, ngày hôm qua thủ lôi giả cùng với khiêu chiến thủ lôi giả thành công người tu hành ở ngoài, sở hữu tham dự danh ngạch cạnh tranh các tổ chức người tu hành. Đều đem tham dự lúc này đầy thăng cấp tái Đối thủ lấy rút tham phương thức xác định Lôi đài trên sân Bày một cái đại cái dương Mấy tổ chức lớn người phụ trách Ở một bên ngồi Tham dự cạnh tranh danh ngạch người tu hành Tiến hành rút thăm tuyển đối thủ Đối thượng hào liền có thể tiến vào lôi đài Trong phạm vi quyết một tháng bại Người thắng tiến vào tiếp theo luân Bại giả trực tiếp đào thải Hứa dương đem tay thâm nhập trong dương Nắm lên một cái tiểu viên cầu Móc ra tới vừa thấy Con số là 66, mà đối thủ của hắn Là đồng dạng cầm trong tay 66 hảo cầu người tu hành. Rút thăm xong, trước từ bắt được một hảo cầu đến hai hòa hảo cầu trước 40 vị người tu hành tiến hành quyết đấu. Thiên vong bên này, có 6 người ở phía trước 20 danh sách nội. 40 danh người tu hành, phân biệt tiến vào lôi đài trong phạm vi. Tổ chức nhỏ người tu hành cũng có mười mấy, mà đại bộ phận đều là tổ chức lớn thành viên. Thiên vong 6 người bên trong, giang lâm ở trong đó. Đối thủ của hắn, là một người tới bà la môn Nam Tử. Bà La Môn người tu hành trần trụi một đôi chân, bàn tay đặc biệt to rộng, diện mạo cũng có chút quái dị. Trong tay cầm một cây màu đen chảy sắt. Vừa anh, vừa tiến vào lôi đài, bà La Môn người tu hành liền ra tay. Liên một tiếng tiếp đón đều không đánh. Một đạo hắt mang từ chảy sắt bên trong trào dâng mà ra, thân hình ở trong ngáy mắt, đột nhiên chướng đại một ít. Giang Lâm nâng lên tay, một đôi màu xanh lục đại chùy xuất hiện ở trong tay, trực tiếp cứng đuôi cứng, một truy lệnh ở chảy sắt thượng. Một khắc truy đột nhiên anh kích mà ra. Với anh, hai bên cứng đối cứng dưới. Bà La Môn người tu hành thân hình một đốn, sau này lùi một bước. Giang Lâm trên người nổi lên một vòng màu xanh lục quan mang, xoay tròn, song truy vũ động chi gian, từng đạo truy ảnh đầy trời nện xuống. Thắng bại kỳ thật đã phân ra tới. Bà La Môn tuyển thủ thực lực cố nhiên không yếu, chỉ là Giang Lâm càng tốt hơn. Với anh, ta đối phương muốn nhận thua là lúc. Giang Lâm mở trừng hai mắt. Thân hình đột nhiên tựa như đạn pháo giống nhau nhào lên tiến đến, một chuin lệnh ở đối phương thượng trực tiếp đem đối phương tạm đến hộp máu bay ngược. Trọng thương. Mang Sơn đệ nhị không gian mở ra là lúc, Bà La Môn thổ hoàng lẹn vào tiến vào làm sự tình, làm cho vài tên đặc huấn viện cùng bảo bởi vậy mà bỏ mạng. Chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không khinh tha Bà La Môn người tu hành. Giang Lâm thuận lợi thăng cấp. Mặt khác 5 tên đặc huấn viện học sinh trung, còn lại 4 người thăng cấp không có quá lớn vấn đề, gặp được đối thủ không tính cường đại mà lạc thành lưu nguyệt hoa gặp được đối thủ là mẹ ác cung một người người tu hành cái kia bộ xương khô phi thường quái dị quay quanh bay múa quanh người khi thì phóng xuất ra quỷ dị ngọn lửa công kích hơn nữa miệng nhất khai nhất hợp thế nhưng ra một loại quỷ dị thanh âm lưu nguyệt hoa chỉ cảm thấy đầu hơi hơi trầm trọng trạng thái đã chịu nhất định ảnh hưởng hắn là kim hệ giác tình giả hơn nữa đối với phi kiếm chi đạo có không yếu thiên phú bởi vậy hắn tu luyện chính là phi kiếm chi thuật khắp một cái kiếm quyết Bay múa phi kiếm chợt huyễn hóa ra từng đạo kiếm mang, huyễn hóa ra hơn 10 đèm phi kiếm tới. Phi kiếm vởn quanh thân hình bay đi, từng bước một hướng tới đối phương tới gần qua đi. Đi. Phi kiếm tung hành, hàn quang lòng lánh, trong khoảng thời gian ngắn trên lôi đài, kiếm quang lấp lánh. Chạm. Trật, đầy trời kiếm quang ngưng súc, hội tụ thành một phen 2 mét dài hơn cự kiếm. Lưu Nguyệt Hoa lúc này đã tới gần mẹ cung người tu hành trước người, trong tay cự kiếm đột nhiên chém xuống. Vâng. Mai A cung người tu hành bộ xương khô, quay tròn bay đi, quỷ dị ngọn lửa vờn quanh ở bộ xương khô thượng, che ở cự kiếm dưới. Bộ xương khô cùng cự kiếm nháy mắt rằng co lên. Mai A cung tu sĩ, con đôi tay không ngừng biến hóa, phản phất ở chuẩn bị cái gì đại chiêu, trong miệng nhắc mãi một ít quái dị âm tiết. Bộ xương khô bắt đầu dần dần trứng đại, hơn nữa một vòng màu đen quan mang, bắt đầu từ hốc mắt bên trong xuất hiện. Lưu Nguyệt Hoa cái chán đổ mồ hôi, này một phen đại chiến, tiêu hao rất lớn. Mai A cùng người tu hành cũng không chịu nổi, đồng dạng mồ hôi đầm đìa, chỉ là hắn tựa hồ nắm chắc thắng lợi, không ngừng biến hóa đôi tay thủ thế, hơn nữa trong miệng âm tiết bắt đầu nhanh lên. Lưu Nguyệt Hoa trong tay cự kiếm, đột nhiên bạo cự lực xuống phía dưới một trạm, rồi lại chợt thu kiếm lùi lại, bộ xương khô chợt mất đi áp lực, thu không được lực đạo, hướng lên trên nhảy lên dựng lên. Mai A cùng người tu hành sửng sốt một chút, hay là đối phương muốn nhận thua? Chương 331, ngươi xem, bọn họ liệu đến nhiều vui vẻ lui về phía sau trung lưu nguyệt hoa hé miệng một đạo hàn mang trận từ trong miệng bay ra hàn quang trận lóe may a cung người tu hành ý thức được nguy hiểm tới gần là lúc muốn thao tác bộ xương khâu ngăn cản đã không còn kịp rồi phấp phi kiếm hung hăng mà đâm vào bờ vai của hắn chắt một cái xuyên thấu thương máu tươi phun trào mà ra người thua một thanh nho nhỏ phi kiếm về tới lưu nguyệt hoa bên người bị hắn há mồm nuốt đi xuống hắn có hai thanh phi kiếm trong đó nho nhỏ phi kiếm là hắn trọng điểm bồi dưỡng, sắp sửa trở thành thần khí cấp bậc phi kiếm. Phía trước, ngưng tụ ra cử kiếm, cùng mẹa cung người tu hành giằng co, chỉ là vì mê hoặc đối phương. Sấn đối phương ngây người hết sức, trận phóng xuất ra đệ nhị bính phi kiếm. Một trận chiến này, Lưu Nguyệt Hoa thắng thật sự khó khăn, cũng may cuối cùng như cũ lấy được cuối cùng thắng lợi. Thiên Vong xuất chiến 6 người chung, Lưu Nguyệt Hoa gặp được đối thủ là cường đại nhất, hai bên thực lực không sai biệt mấy, có thể nói là khổ chiến. Thăng cấp tái trận đầu kết thúc. Mấy tổ chức lớn bên trong, có thuận lợi thăng cấp, cũng có đào thải. Mà tổ chức nhỏ bên trong, thế nhưng xuất hiện mấy cái hát mã, đào thải tổ chức lớn đối thủ. Trận đầu thăng cấp tái, thiên vong là duy nhất không có thành viên bị đào thải tổ chức lớn, trương chi thu ở còn lại tổ chức lớn phụ trách nhiệm người trước mặt, hung hăng mà ra một phen nổi bật. Hứa dương là 66 hào cầu, xếp hạng đệ tam tràng thăng cấp tái. Trận đầu thăng cấp tái sau khi chấm dứt, số 21 cầu đến 40 hào cầu người tu hành, bắt đầu tiến vào lôi đài. Thiên vong có 7 người tại đây một hồi xuất chiến, kết quả có 2 người không có thể thăng cấp. Này 2 người gặp được đối thủ, thực lực quá cường, trong đó một cái đối thủ là thánh tổ chức cờ giết đức, lôi hệ người tu hành, trong tay một thanh lôi điện chi mâu, thực lực kinh người. Tự xưng không chế trừng phạt chi lôi. Vừa thấy không phải đối thủ, quyết đoán nhận thua, nhảy ra lôi đài phạm vi. Đối phương tay ngây ngẩn cả người, nị mạ, vừa mới bắt đầu động thủ đâu, liền nhận thua. Quá mẹ nó túng A. Nhận Thua cũng không có một chút mất mặt giắt nộ, vỗ vỗ ngông xoay người liền đi. Trương Tổng trưởng, các ngươi thiên vong học sinh, rất có cá tính a? Võ Diên tiểu thứ lang hơi mang trầm trọng mà tươi cười nhìn về phía Trương Chi Thu nói. A ha ha, tuổi trẻ tiểu tử không có gì kinh nghiệm sao, lá gan tương đối tiểu. Trương Chi Thu cười gượng một tiếng. Nị mạ, nhận Thua đến quá dứt khoát A. không biết có phải hay không cùng Hứa Dương đi được tương đối gần. Này đó học sinh ra mặt đều biến giải, lý giải, lý giải. Võ Diếng tiểu thứ lang gật đầu cười nói. Trương Tri Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, chút nào không thèm để ý võ Diếng tiểu thứ lang coi khinh, càng không thèm để ý cái khác tổ chức coi khinh, chỉ cần coi khinh đặc huấn viện bọn học sinh, một khi ở đệ nhị không gian nội phát sinh xung đột, bọn họ sẽ vì chính mình coi khinh, trả giá đại giới. Thăng cấp tái thượng, thiên vong hai cái đào thải tuyển thủ, là duy nhất không có bị thương. Hơn nữa là vừa một giao thủ, chỉ chốc lát sau liền nhận thua rời đi, còn lại bị đào thải người tu hành đều là mang theo thường, đều ở trong chiến đấu dùng hết toàn lực. Bởi vậy, không ít người đều khinh thường thiên võng tuyển thủ. Thế nhưng như thế chi túng. giống như có điểm mất mặt a. Kỳ viêm thực xấu hổ địa đạo. Hắn đó là bị đào thải giả trí nhất, gặp được một cái lợi hại thổ hệ người tu hành, phát hiện mặc dù dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Bởi vậy quyết đoán nhận thua. Không mất mặt a, chờ đến tiến vào đệ nhị không gian, ngươi lại cùng hắn giao thủ, chết người kia, rất có khả năng chính là hắn a. Hứa Dương ha hả cười nói, "Kỳ Viêm đối thủ, vẻ mặt khinh thường chi sắc, có thể thấy được đối phương trong lòng coi khinh, tiếp theo nếu là hai bên lại lần nữa giao thủ, đối phương coi khinh dưới, Kỳ Viêm liền có thể tìm được cơ hội cho đối phương một đòn chí mạng." Nói cũng là, Kỳ Viêm nhận đồng gật gật đầu. Trận thứ hai thăng cấp tái kết thúc, Đệ Tam Trưởng đến phiên Hứa Dương lên sân khấu. Kim Trường An cũng ở Đệ Tam Trưởng, hắn là 58 hào cầu. Hứa Dương cầm 66 hào cẩu, đi tới lôi đài trong phạm vi rất tò mò chính mình đối thủ là ai. Một người bạch nhân thanh niên nam tử, ăn mặc một thân kim hoàng sắc áo giáp, trong tay cầm một phen chứa thập kiếm đã đi tới. Trên người lóng lánh qua mang, mãnh liệt quang hệ năng lượng tiềm tàng ở trong cơ thể. Quang Minh hội người tu hành. Đối phương trên người trang phẫn, như là kỵ sĩ đoàn người, chẳng qua kia mãnh liệt quang hệ năng lượng, rồi lại cho thấy thuộc về Quang Minh hội. Kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh hội, cơ hồ là cùng mặc chung một cái quần. Hứa Dương hoài nghi đối phương chẳng những tu luyện Quang Minh hội quang minh thần thuật, Càng là tu luyện kỵ sĩ đoàn thánh kiếm thuật Bởi vậy mới như thế giả dạng. Quang Minh Hội phép. Thân là Quang Minh Hội thánh tử chi nhất Phép là cao ngạo Bởi vậy hắn khinh thường với giống những người khác như vậy Bước lên lôi đài liền động thủ phảng phất hận không thể đánh lén giống nhau Cho nên hắn một bên cảnh giác hứa dương Một bên mở miệng chào hỏi nói Hắn khinh thường với bước lên lôi đài Tiếp đón đều không đánh liền động thủ Lại cũng cảnh giác đối phương chợt ra tay công kích Thiên võng, hứa dương Võ Dương cười ha hả mà chào hỏi, không hề có phòng bị bộ dáng. Thậm chí còn, hắn còn nghiêng đầu nhìn về phía Kim Trường An lôi đài. Kim Trường An đối thủ, là ám đường người tu hành, có lẽ lẫn nhau trong lòng, đều có ngạo cốt đi, ám đường tên kia người tu hành, cũng không có lập tức động thủ. Hắn không động thủ, Kim Trường An càng không thể có thể động thủ. Huynh đệ, nơi nào? Ám đường? Ám đường à, nghe nói các ngươi thực tạ ác, chuyên môn cùng quang minh hội đám kia dối trá hỗn đả nối nghịch. Có phải hay không thật sự? Ngươi cũng cảm thấy quang minh hội đám kia hỗn đản dối trá sao? Khẳng định à, vừa thấy liền biết là dối trá ra hỏa, mỗi lần nhìn đến đều hận không thể tấu bọn họ một đốn. Ta cũng là. Kết quả là, ám đường người tu hành, bị Kim Trường An mang oai, thế nhưng hữu hảo nói chuyện với nhau lên, còn một bộ gặp được chi kỷ bộ dáng, Động thủ là không có khả năng động thủ, cái khác lôi đại đều đánh đến khí thế ngất trời, mà Kim Trường An cùng ám đường người tu hành. Lại là một bộ hận không thể ngồi xuống uống hai ly, tâm tình hai ngày hai đêm. Trừ bỏ Kim Trường An cùng ám đường người tu hành, không có động thủ ở ngoài, Hứa Dương cùng Phạm cũng còn không có động thủ. Hứa Dương nhìn Kim Trường An cùng ám đường ra hỏa, ở nơi đó liêu đến khí thế ngất trời, trong lòng cân nhắc, Kim Trường An người này, khi nào sẽ xấn đối phương không chú ý thời điểm ra tay đánh lén. Lúc trước đặc huấn viện đại bỉ, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, Kim Trường An thứ này, phi thường âm hiểm đánh lén lại Tuấn Hải. Phạm có chút mộng bức. Hứa dương nhìn người khác nói chuyện thiếm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không hề có động thủ ý tứ. Muốn động thủ đi, chỉ là nhìn thấy hứa dương, không có chút nào phòng bị bộ dáng, tựa hồ cũng không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hắn trong lòng về điểm này cao ngạo, khiến cho hắn ngượng ngùng ra tay. Cảm thấy ở trước công chúng, có điểm đánh lén cùng thắng chi không võ cảm giác. Hứa hồ, lại không phải sinh tử chi chiến, không chú ý quy tắc. Hứa dương, có phải hay không nên động thủ? Không nổi, không nổi. Hứa dương ngắm phép liếc mắt một cái. Chỉ một lóng tay kim trường ăn nơi lôi đài, nói, ngươi xem, bọn họ liêu đến nhiều vui vẻ, này hẳn là chính là cái gọi là nhất kiến như cố đi. Đúng vậy, bọn họ liêu thật sự vui vẻ. Phép khỏe miệng chịu vừa kéo. Hắn đến nay đều tưởng không rõ, kia hai người vì sao không động thủ, ngược lại liêu đến như vậy vui vẻ, liền kém ngồi xuống cầm đuốc soi trường đàm. Chương 332, đê tiện, thế nhưng đánh lén. Bọn họ giống như đang nói chuyện về các người quang minh hội. Hứa Dương Nghiêng tai lắng nghe một chút nói, Phép kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, hay là đối phương thức tỉnh rồi thính giác phương diện năng lực. Bốn phía lôi đài chiến đấu thanh âm mãnh liệt, thế nhưng đều có thể đủ nghe được đối phương đang nói chút cái gì, nếu không có thức tỉnh rồi thính giác phương diện năng lực, sao có thể nghe được đến. "Ngươi không tin?" Hứa Dương vô ngữ nói, "Ta có thể thề, tuyệt đối không có lừa gạt ngươi, bọn họ thật sự ở thảo luận về như thế nào hố chết các người quang minh hội sự tình." Ngươi không tin nói, có thể tập trung tinh thần, nghiêng thai lắng nghe, vẫn là có thể nghe được như vậy một chút thanh âm. Phép trong lòng dùng mình, ám đường cùng Quang Minh Hội là đối thủ một mất một còn, phải đối phó Quang Minh Hội cũng không phải gì đó bí mật. Lập tức hơi chút nghiêng đầu, tập trung tinh thần muốn nghe một chút đối phương đến tột cùng nói cái gì đó. Hứa dương vẫn luôn không có muốn động thủ ý tứ, hơn nữa một bộ cảnh giác tâm thấp hèn, biếng nhác bộ dáng, không phải sẽ đánh lén người. Bởi vậy phép hơi chút rơi chậm lại một chút để phòng chi tâm. Hứa Dương chờ chính là cơ hội này, phải làm một cái cao ngạo người. Nếu là hắn trực tiếp động thủ, Hứa Dương chỉ có thể đủ cùng hắn đại chiến một hồi. Nhưng mà hắn về điểm này rối tra cao ngạo, khiến cho hắn không ở Hứa Dương không hề phòng bị dưới tình huống ra tay, Hứa Dương liền mượn này dụ dỗ hắn lộ ra sơ hở. Giờ phút này, Phép ánh mắt nhìn về phía Kim Trường An nơi lôi đài, phòng bị hơi chút lơi lỏng một ít. Hứa Dương ra tay, lôi điện chi xà ầm ầm mà ra, bốn điều lôi điện chi xả bọc đánh mà đi, lôi quang long lánh. Nháy mắt liền đem phép bao phủ ở lôi quang linh tinh. A. Phép chấn động, trên người quang mang bùng lên, trong tay chữ thập kiếm nâng lên, liền chuẩn bị ra tay. Đề Tiện. Quá hỗn đản, mẹ nó thế nhưng đánh lén. Một sơ hở liền có thể quyết định thắng bại, quyết định sinh tử. Phép lộ ra sơ hở, mà hứa dương xúc thế đãi, hơn nữa hai bên khoảng cách cũng không xa. Lôi điện chi xả nháy mắt liền đã công kích đã đến. Phép trên người phòng ngự còn không có hoàn toàn hình thành trong tay chữ thập kiếm mới vừa ngưng tụ ra lộng lẫy quang mang liền đã bị lôi điện chi xả quấn quanh thượng thứ là lôi điện bạo phép không hổ là quang minh hội thánh tử quang minh thần thuật tu luyện tới rồi không thấp cảnh giới dù cho lôi điện quấn quanh vẫn như cũ khiên sụn dưới tinh lọc. quát khẽ một tiếng truyền đến phép trên người lóng lánh khởi quang mang giống như tinh lọc hắc ám giống nhau thế nhưng đem lôi điện chi xả dần dần hòa tan hứa dương meo lại đôi mắt quang minh hội quang minh cùng tinh lọt sao Quả nhiên không đơn giản, thế nhưng có thể tinh lọc công kích. Chỉ là, muốn tinh lọc chính mình lôi điện, thật là quá ngây thơ rồi. Vâng. Lôi điện nháy mắt bạo trướng, mà hứa dương càng là trực tiếp mang theo cuộn cuộn lôi điện, vọt lại đây. Nắm tay cuốn quanh bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu, hung hăng mà hoành hướng phẹp ngực. Phẹp nghĩ đến trốn tránh, muốn ngăn cản, chỉ là lôi điện chi xả quấn quanh ở thân hình hắn, một chốc vô pháp tránh thoát mở ra, nắm chữ thập kiếm tay, càng là vô pháp đẳng ra tới. Vâng. Phép mang theo lôi quang bay đi ra ngoài, nện ở lôi đại ở ngoài. Cả người đều đang run rẩy, từng đạo lôi điện ở hắn trên người ru tẩu, quang hệ năng lượng, đều trở nên hỗn loạn lên. Áo giáp đen nhánh một mảnh, đặc biệt là ngược vị trí, càng là ao hãm đi xuống. Đầu thẳng tắp dựng thẳng lên, trên mặt đất run lên run lên, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Phép huynh, ngươi thua. Nộ khí trị. Phép cơ hồ muốn trọc giận tạc. Lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối có thể thủ thắng. Kết quả bị đối phương mê hoặc, nhất thời vô ý, thế nhưng thua. Thăng cấp tái vòng thứ nhất đều không có thông qua. Vô cùng nhục nhã. a. Đường đường Quang Minh hội thánh tử chi nhất, tương lai Quang Minh hội hội trưởng người được chọn chi nhất, Quang Minh hội tuổi trẻ một thế hệ trung trung tâm nhân vật, thế nhưng ở thăng cấp tái vòng thứ nhất liền thua. phép cơ hồ khó có thể thừa nhận kết quả này. Đều do đồ vô sỉ này. Đáng giận hoa hạ hỗn đàn. ngẩng đầu, một đôi tràn ngập phẫn nộ đôi mắt, hung hăng trừng mắt hứa dương. Hứa Dương chép chép miệng, hơi tiếc nuối một chút, đối phương quăng ngã ở lôi đài ngoài vòng, nếu không như thế Trường Chính Mình, tất nhiên nhiều điện vài cái mới có thể đủ hạ giận. Thành thơi thành thơi mà phản hồi Thiên Vong trận doanh, để lại cho phe một cái tiêu sái bóng dáng, Phảng Phất ở cười nhạo hắn ngu xuẩn. Nộ khí trị, quan chiến tịch thượng. Quang Minh hội hội trưởng chi nhất, phụ trách Ngô Ca đệ nhị không gian Quang Minh hội trận doanh người phụ trách khắc Dột, hắc một khuôn mặt, nhìn về phía Trường Chi thu nói, "Trường, các ngươi tiểu tử, thật là đủ giàu hoạt." Quang minh hội thánh tử chi nhất, tuổi trẻ một thế hệ thành viên trung tâm, phép thế nhưng thua. Tuy rằng không rõ lắm, trên lôi đài sinh cái gì, bất quá tử hứa dương lúc ấy ra tay tình huống tới xem, tựa hồ là đánh lén a. Trương Chi Thu cười gượng một tiếng, người trẻ tuổi sao, ý tưởng đều tương đối hoạt bác, các ngươi quang minh hội cái kia thánh tử, chính là ăn không đủ hoạt bắt mệt. Hắn cũng không thể tưởng được, lấy hứa dương thực lực, thế nhưng còn chơi đánh lén này một bộ. Hừ, khắc ruột hừ lạnh một tiếng. Trương Chi thu trong lòng khinh thường Quang Minh Hội liếc mắt một cái, nị mạ. Thế nhưng đem bọn họ sau đồng lứa người xuất sắc, xưng là thánh tử, khắc ruột mấy cái hội trưởng, có phải hay không chuẩn bị muốn xưng thần? Còn không có bước vào thất tinh cấp bậc, liền bay lên không phi hành đều làm không được. Thế nhưng muốn xưng thần, quả thực buồn cười. Lục tinh cấp bậc người tu hành, thực lực cố nhiên cường đại vô cùng, chỉ là phải làm đến bay lên không phi hành còn kém một ít. Mặc dù là phong hệ người tu hành, phi hành khoảng cách cũng tương đương hữu hạ. Vô pháp giống phi cơ giống nhau, liên tục ở trên trời phi, bởi vậy không tính là là bay lên không phi hành. Dựa theo phỏng đoán, bước vào thất tinh cấp bậc lúc sau, liền cụ bị bay lên không phi hành khả năng. Nguyên nhân chính là vì như thế, đem thất tinh cấp bậc xương là phạm. Hứa dương nhẹ nhàng thăng cấp, vây xem người tu hành, đều vì Phật cảm thấy không đăng giá, nhìn về phía hứa dương ánh mắt, đều mang theo khinh bị chi ý. Đệ tam chàng thăng cấp tái. Cuối cùng chỉ còn lại có Kim Trường An cùng ám đường tên kia người tu hành không có quyết ra thắng bại. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn trên lôi đài hai người, mẹ nó, thế nhưng ngồi sổm trên mặt đất nói chuyện thiếm, không hề có động thủ ý tứ. Sao tích, đây là muốn cho tới thiên hoang địa lão. Tất cả mọi người một đầu hát tuyến. Hứa dương nghiêm trọng hoài nghi, Kim Trường An khả năng thức tỉnh rồi miệng pháo năng lực, cho nên thích tất tất không thích động thủ. Chỉ là, mẹ nó, hai người đều không động thủ, này muốn như thế nào phân ra thắng bại. Ám đường đường chủ, giờ phút này hắt một khuôn mặt. Trương Tổng trưởng, các ngươi thiên vong tiểu tử, thật là đủ đặc biệt ta. Phất lạc địch thá đường chủ, đây là hai bên vấn đề đi. Trương Chi Thu trong lòng thực xấu hổ, nị mạ, như thế nào một đám đều không đứng đắn đâu. Vẫn luôn nghe nói, Kim Trường An cái này học sinh, có thể tất tất không động thủ, mới đầu còn không quá tin tưởng. Hiện tại là tin, mẹ nó còn đem ám đường một người người tu hành cấp mang ai. Chẳng lẽ là bởi vì cùng hứa Dương đi được thân cận quá duyên cớ mới trở nên không đứng đắn. Vi, các ngươi hai cái còn chưa đủ a. Vây xem người tu hành thật sự là nhìn không được. Nị mạ, chậm trễ tiếp theo chẳng thăng cấp tái a. Chương 333, trăm ngự thú hệ chi gian chiến đấu. Ta nhận thua, ta nhận thua. Kim, chúng ta về sau lại tâm tỉnh. Ám đường người tu hành đột nhiên đứng lên, trực tiếp nhận thua rời đi lôi đài. Phất lạc địch cả mặt đều tái rồi. Nị mạ, thế nhưng đánh đều không đánh trực tiếp nhận thua. Hôn đàn a. Đối phương nếu không phải chính mình thân nhi tử, hắn đều tưởng bóc chết. Kim Trường An vô vô ngông, phe phẩy tất phương phiến phản hồi thiên võng trận doanh. Động động miệng liền thăng cấp, không cần quá nhẹ nhàng. Hứa dương đám người vẻ mặt quái dị mà nhìn Kim Trường An, cho tới nay, đều biết thứ này có thể tất tất tận lực không động thủ, lại là như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng đem người cấp tất tất nhận thua. Người ngư bức, kỳ viêm giơ ngón tay cái lên. Chút lòng thành lạc, về sau ta ở trong tối đường chính là có một cái bằng hữu. Kim Trường An vẻ mặt khiêm tốn địa đạo. Vòng thứ nhất thăng cấp tái cuối cùng một hồi, tham dự danh ngạch tranh đấu ngự thú hệ học sinh, chỉ có hai người, phân biệt là Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ. 200 danh tham dự đệ nhị không gian thăm dò học sinh bên trong, cũng chỉ có hai người là ngự thú hệ. Lâm Hải Phong chiến sủng là hai điều đại xà, hơn nữa là tiến hóa vai đại xà, so cái khác tiến hóa thức tỉnh xà muốn lợi hại đến nhiều. Trình Đông Hổ chiến sủng là gấu trúc, bán manh thực đáng tin cậy chiến đấu không thế nào đáng tin cậy gấu trúc hai người đều là ở cuối cùng một hồi xuất chiến lâm hải phong trong tay nắm trường mâu đây là thiên vong vì lúc này đây đệ nhị không gian hành trình xứng xuống dưới thân khí chính đông hổ đồng dạng cầm trong tay trường mâu hai người vũ khí là giống nhau hai côn trường mâu đều là hứa dương ở mang sơn đệ nhị không gian thu được nộp lên cấp thiên vong hai điều xa một tả một hữu theo sát lâm hải phong xuất chiến đầu cao cao dựng thẳng lên so thân hình lớn hơn nửa đầu thoạt nhìn tương đương hung hãn không những như thế, còn phun lôi rắn, ra cẩu tiếng kêu. cái khác tổ chức người tu hành đã hoàn toàn trợn tròn mắt. lỵ ma, đây là xà đâu, vẫn là cẩu đâu, lớn lên giống xà cẩu, hoặc là sẽ cẩu tiêu xà. xà là cái dạng này tiêu sao? điên đảo nhận chi a? chính đông hổ bên người đi theo gấu trúc chiến sủng, manh manh bộ dáng đưa tới không ít người chú mủ, thậm chí có người nở nụ cười. gấu trúc chiến sủng, kia hóa manh manh bộ dáng hội chiến đấu. Kỳ thật trình đông hổ không nghĩ mang gấu trúc chiến sủng, rốt cuộc bị hố quá một lần lúc sau, có bóng ma tâm lý. Chỉ là, vừa mới bắt được thanh bối lang, chỉ là nhất tinh cấp bậc, thực lực quá yếu, còn không có bồi dưỡng thành chiến sủng. Chứ bỏ gấu trúc ở ngoài, không có khác chiến sủng. Nếu là không có chiến sủng tại bên người, hắn một cái ngự thú hệ, thực lực sẽ giảm xuống một nửa. Trong lòng thực hối hận, lúc trước vì tàn gái, cảm thấy gấu trúc chiến sủng như vậy manh, tất nhiên thâm chịu nữ sinh ưu hái. Chính mình cũng có thể đủ đi theo thâm lây Hốn hổ gấu trúc là hùng không phải miêu Sức chiến đấu há là thực như bức Lại là không thể tưởng được Thế nhưng thật sự như trong lời đồn như vậy hố Tưởng tượng đến trong truyền thuyết si vưu đại thần Đó là bị thứ này hố chết Trình đông hổ liền trong lòng hư Làm không hảo ngày nào đó Chính mình cũng sẽ bị hố chết a Cho nên, cần thiết muốn đổi chiến sủng Trình đông hổ lên sân khấu không cưới gấu trúc Hắn là sợ Thậm chí còn, lo lắng thời điểm chiến đấu Gấu Trúc đột nhiên ôm chân. Lâm Hải Phong đối thủ cũng là ngự thú hệ. Đến từ Thái Lan người tu hành cưỡi một đầu voi lên sân khấu. Lâm Hải Phong lúc ấy liền chứng đau, voi tuyệt đối là sáu mã lớn nhất động vật, mặc dù là sư tử, lão hổ chờ manh thú, lại thành niên voi trước mặt cũng chỉ có nhận túng phần. Hùng chi tiến hóa sau khi thức tỉnh voi, hình thể càng thêm khổng lồ, ngà voi càng dài, càng bén nhọn, hơn nữa phiếm hàn quang. Này cơ hồ là muốn ngự thú hệ chung vô địch. Ba đoán ngồi ở voi trên lưng. Trong tay cầm một cây trường mâu, rốt cuộc cười ở voi thượng chiến đấu, chỉ có trường mâu loại này trường vũ khí mới có thể đủ chém ra tác dụng tới. Miệt thị mà nhìn Lý Hải Phong, lộ ra châm chọc tươi cười. "Nhận thua đi, ta biết các ngươi thiên vong thích nhận thua." Lâm Hải Phong hai điều xả cũng không nhỏ, gần bảy mễ, cảng chân thô, đầu so thân hình đại, hơn nữa ẩn chứa độc tố. Bản thân đó là mắt kính vương xả tiến hóa thức tỉnh mà đến, an khí quả lúc sau, tiến hóa đến có điểm oai, độc tố uy lực càng vì cường đại. Đối mặt khổng lồ voi, hai điều xà chút nào không túng, cái đuôi chống đỡ trên mặt đất, cao cao dựng thẳng lên đầu, da gầm nhẹ thanh, phảng phất manh thu ra cảnh cáo giống nhau. Ba đoán vẻ mặt mộng bức. vây xem người tu hành cũng là vẻ mặt mộng bức, nị mạ, này hai điều xà là cái quỷ gì, vừa rồi cậu kêu, hiện tại hồ giống. Lâm Hải Phong nhìn so với chính mình chiến sung đại, trong tay trường mâu cũng so với chính mình lớn lên ba đoán, khỏe miệng run rẩy một chút. Duy nhất làm hắn tùng một hơi chính là... Này đầu voi đều không phải là nhị tinh cấp bậc. Chỉ kém một chút, liền có thể bước vào nhị tinh. Có lẽ là khổ người quá lớn, bồi dưỡng lên càng khó khăn, bởi vậy mới không có thể bước vào nhị tinh. Mặc dù, kém một chút bước vào nhị tinh. Nhưng lấy này đầu voi hình thể, cùng với này cường đại thân thể cùng lực công kích, so nhị tinh hổ loài báo thức tỉnh thú đều phải lợi hại. Đây cũng là vì sao, ba đoán như thế tin tưởng mười phần nguyên nhân. Lâm Hải phong lại là không túng, voi khổ người là đại, chẳng qua chính mình xà là có kịch độc. Ngạnh kháng khẳng định là đánh không lại, chỉ cần xem chuẩn cơ hội, cắn voi mấy khẩu, rót vào độc tố, liền có thể đem voi cấp phong tới. Voi khổ người như thế to lớn, lại là tiến hóa thức tỉnh rồi, kháng độc năng lực tất nhiên không yếu. Bất quá, hai điều xà độc tố cũng được đến tăng cường, hún hổ so voi cao hơn một cấp bậc. À, khổ người đại vô dụng, người nhân lúc còn sớm nhận thua đi, bằng không voi bị cắn chết, cũng không nên trách ta. Lâm Hải phong cười lạnh một tiếng. Voi hình thể quá lớn. Chiến đấu lên, lan đến phạm vi tương đối quảng, bởi vậy Lâm Hải Phong cùng ba đoán lôi đài phạm vi, muốn so những người khác lớn hơn rất nhiều. Hướng. Ba đoán trực tiếp động thủ, ngự sử voi vọt lại đây. Voi cái mũi cao cao giơ lên, tùy thời muốn ném xuống tới. Lan ra thượng nổi lên một đạo sóng gợn, đó là voi năng lượng phòng ngự. Lâm Hải Phong cuốn quyết trốn tránh, áp dụng du tẩu phương thức tiến hành run dậy. Hai điều xà tả hưu né tránh, bay thẳng đến voi vọt qua đi. Voi nhấc chân liền dậm vòi voi ném xuống tới, hai điều xà phi thường linh hoạt, trực tiếp trốn tránh qua đi. Ba đoán ở voi trên lưng đứng lên, múa may trường mâu, hướng tới lâm hải phong đâm tới, chẳng những công kích lâm hải phong, cũng công kích hai điều tới gần lại đây xà. Voi hình thể quá khổng lồ, linh hoạt thượng trung quy kém một ít. Lâm hải phong hai điều xà, cố nhiên cũng không nhỏ, chỉ là tiến hóa thức tỉnh thời điểm oai, không thể đủ lấy bình thường thức tỉnh loài rắn đối lại, độ phi thường cực nhanh, hoặc lưu lưu. Ba đoán như thế nào cũng thứ không đến hai điều xà. Lâm Hải Phong chỉ là đón đỡ trốn tránh ba đoán công kích, hắn cũng không dám tới gần. Vạn nhất không cẩn thận, bị voi ném một cái mũi, tuyệt đối trọng thương kết cục. Huống hồ, con lấy trong tay hắn trường mâu, cũng thứ không đến voi trên lưng ba đoán. Một tấc trường một tấc cường a, hai điều xa một cái đánh điểm trợ, một cái trực tiếp lẻn đến voi phía sau. Hé miệng, nhào lên trước liền ở voi trên đùi cắn một ngụm, cắn xong liền trốn, chờ độc tố làm. Voi kháng độc năng lực cường, độc tố làm yêu cầu nhất định thời gian. Bởi vậy. Kế tiếp đó là thi triển kéo dài chiến thuật, chờ đợi độc tố làm, kéo suy sổ voi. 6. Trưng 334, gấu Trúc cũng là mạnh thú. Lâm Hải Phong nhìn đến một con rắn đắc thủ, hai mắt sáng ngời, càng lại áp dụng du tẩu chiến đấu phương thức, chờ đợi độc tố làm. Hai điều xa không ngừng cùng voi đấu, nhanh hơn này độc tố làm thời gian. Tìm kiếm cơ hội, mặt khác một con rắn, nào lên trước ở voi trước chân cũng cắn một ngụm. Ba đoán nóng nảy. Ngự sử voi khởi công kích mánh liệt. Cần thiết muốn ở voi độc tố làm nên trước, đem đối phương đánh bại. Voi mặc dù kháng độc năng lực cường đại, thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng trạng thái chiến đấu, thực lực đại hàng. Lâm Hải Phong vừa thấy hai điều sả đều đã thủ, tức khắc đáp ý, vòng quanh voi chạy vội lên, một bên ngăn cản ba đoán đâm tới trường mâu, mà hai điều sả chạy tới chạy lui, thường thường dùng cái đuôi quét một chút voi, quấy nhiễu này tiến công lùi bước. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, ba đoán thua định rồi. Kéo đến càng lâu, đối ba đoán mà nói càng bất lợi nhưng mà voi công kền linh hoạt thượng trung quy kém một ít lâm hải phong cùng hắn chiến sủng thân pháp linh hoạt độ mau hoàn toàn có thể tránh đi mũi nhọn Hú hồ voi chiến sủng cấp bậc còn không đến nhị tình mặc dù vô hạn tiếp cận nhưng trung quy kém như vậy một chút bản thân dựa vào khổng lồ hình thể cùng với cường tráng thân thể chiếm ưu thế độ thượng cùng nhị tình cấp bậc so sánh với trung quy là kém một ít theo chiến đấu thời gian chuyển rời voi hơn tới càng chậm hơn nữa ngẫu nhiên xuất hiện lay động tình huống Thuyết minh độc tố đã chém ra tác dụng. Lâm Hải Phong chờ đợi ra tay thời cơ. Liên vào lúc này, nghe được lôi đài ngoại, chuyển đến một tiếng thái ngữ. Tuy rằng nghe không hiểu có ý tứ gì, trong lòng lại là cảnh giác lên. Ta nhận thua. Làm hắn không thể tưởng được chính là, ba đoán thế nhưng nhận thua. Còn không có phân ra thắng bại đâu, như thế nào có thể nhận thua đâu. Lâm Hải Phong không cam lòng. Những người khác đánh bại đối thủ, đều là đem đối thủ đánh cho bị thương, mà chính mình cũng không có đánh cho bị thương đối thủ. Tựa hồ có điểm mất mặt ta, ta nhận thua, thắng bại đã phân. Ba đoán nhận thua, từ voi thượng nhảy xuống tới, chấn an voi, ngự xử voi rời đi lôi đài. Voi trúng độc, yêu cầu chữa thương, đem độc bài xuất ra. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, không có thời gian bài độc, trúng độc chỉ biết càng ngày càng thâm, đến lúc đó chỉ sợ voi đều phải có nguy hiểm. Lâm Hải Phong bất đắc dĩ, đối phương thế nhưng nhận thua. Bên kia chiến trường Trình Đông Hổ cũng lấy được thắng lợi. Gấu trúc chiến sủng cố nhiên có đôi khi không quá đáng tin cậy, nhưng sức chiến đấu vẫn là không tồi. Đặc biệt là đối thủ, đem gấu trúc trở thành một con manh manh sùng vật, hoàn toàn bỏ qua đây là một con hùng sự thật dưới tình huống thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Trình Đông Hổ đối thủ là một người kỵ sĩ đoàn nữ tử. Đối phương nhìn đến gấu trúc bộ dáng, liền hai mắt biến quang, căn bản đều không đem gấu trúc để vào mắt. Thậm chí muốn cùng Trình Đông Hổ đánh đố, nếu hắn thua, đem gấu trúc đưa cho nàng. Trình Đông Hổ thực vô ngữ, mẹ nó đều không đem manh vật trở thành hùng a. Thời điểm chiến đấu, kỵ sĩ đoàn nữ sinh bi kịch. Gấu trúc một cái sung phong, ôm lấy nàng hai chân một quăng ngã, băng mà liền ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, ngông ngồi xuống, đem nữ tử đè ở dưới thân, ngông còn vặn vài cái. Nữ tử vẻ mặt mở bước, hoàn toàn không thể tưởng được, cùng trình đông hổ mới vừa một giao thủ, thế nhưng sẽ bị gấu trúc ôm chân quăng ngã. Hơn nữa, một chút sức phản kháng đều không có, trực tiếp liền đem nàng cấp thế ngã trên đất. Đây là một con hùng. Tuy rằng lớn lên manh, nhưng không thể phủ nhận nó là một con hùng sự thật. Trinh Đông Hổ nhìn nữ tử, thở dài một hơi nói. Con có, ngươi hẳn là cảm tạ ta thủ hạ lưu tình, không có làm gấu trúc cắn ngươi, bằng không lấy nó cắn hợp lực, ngươi hẳn là biết hậu quả. Kỵ sĩ đoàn nữ sinh, vẻ mặt ngốc nhìn gấu trúc, tựa hồ khó có thể tin, này chỉ manh vật, nguyên lai thực hung. Vòng thứ nhất thăng cấp tái kết thúc, thiên vong có 5 người đào thải. Ngày mai là trận thứ 2 thủ lôi chiến. so sánh với trận đầu. Trận thứ hai thủ lôi chiến có vẻ càng vì gian nan, không có đào thải người tu hành, thực lực đều ở vào đứng đầu. Thủ lôi giả muốn đánh bại ba người, cũng không dễ dàng. Thiên vong trận thứ hai thủ lôi chiến, là Sở Kinh Vân cùng Kim Trường An. Sở Kinh Vân nhưng thật ra không cần lo lắng, thực lực bãi tại nơi đó, hơn nữa cũng là đánh mất háo chiến năng thủ. Kim Trường An lại là lệnh người lo lắng. Thăng cấp tái thế nhưng cùng đối thủ ở tất tất cái không để yên, còn thành công làm đối thủ nhận thua. Ngày mai thủ lôi. Hán Tổng không đến mức lại lần nữa tất tất cái không để yên, đem người khiêu chiến nói được nhận thua đi. Kim Trường An, nếu thật sự khiêng không được, chạy nhanh nhận thua, biết sao? Trương Trì Thu không yên tâm dặn dò nói. Yên tâm đi, ta biết như thế nào làm, phải đối ta có điểm tin tưởng. Kim Trường An nhìn đến một đám đều tin tưởng không đủ bộ dáng, không cấm hắc một khuôn mặt nói. Có thể động thủ, tận lực động thủ, không cần tất tất. Lưu Đại Căn cũng nhịn không được cấm một câu nói. Đã biết, đã biết, tận lực động thủ bất độc hầu Kim Trường An tỏ vẻ biết. Giạn dò xong Kim Trường An, Trương Chi Thu nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương A, Ngươi ngày mai chọn không khiêu chiến thủ lôi giả A. Xem tình huống đi, Có đáng giá ra tay, Ta khẳng định ra tay A. Hứa Dương không sao cả nói. Hắn hiện tại thanh danh không thế nào hảo, Rất nhiều người tu hành khinh bị hắn, Đặc biệt là Quang Minh Hội, Nhà thế nhưng đánh lén. Đêm đó, hơn phân nửa đêm, Tất cả mọi người nghỉ ngơi lúc sau, Hứa Dương đi bộ rời đi thiên vong nơi dừng chân. Trải qua một ngày chiến đấu, cái khác tổ chức người tu hành, trừ bỏ canh gác phòng vệ ở ngoài, cơ bản đều nghỉ ngơi. Hứa Dương nhai ác ngậm kẹo cao su, vừa đi một bên hướng trong tay bật hơi, nương tụ ra một viên ác ngậm không khí cầu tới. Tán tu số lượng giảm bớt một ít, hơn nữa phần lớn tụ lại ở một chỗ, sợ tao ngộ tàng thi tập kích, hoặc là không biết tập kích. Một đám người tụ lại ở bên nhau, cảm giác tương đối có cảm giác an toàn. Hứa Dương đi bộ đến tán tu chi gian, đem ác ngậm không khí cầu đặt ở đám người bên trong cũng không có kiếp nổ, mà là làm không khí cầu thông thả dung nhập không khí bên trong. Yêu cầu 20 phút tả hữu, ác ngộng kẹo cao su khí vị mới có thể tràn ra tới. Đem ác ngộng không khí cầu đặt ở trong đám người lúc sau, hứa dương liền thành thơi thành thơi mà phản hồi thiên vong nơi dừng chân. Phản phất, hán chuyến này chỉ là tới đi bộ một vòng. Đêm nay tán tu khu, lại không bình tĩnh. Đột nhiên, có vài cá nhân không hề dấu hiệu điên. Tỉnh lại lúc sau, thế nhưng nói chính mình là ở làm ác ngộng. Xong con bê, làm không hảo thật sự tao ngộ cái gì quỷ dị tập kích. Đã chịu kinh hách lúc sau, lại có một bộ phận tán tu, vì mạng nhỏ suy nghĩ, chạy nhanh rút lui. Đại buổi sáng, võ riêng tiểu thứ lang liền nghe nói, tối hôm qua tán tu khu, xin quái dị sự tình. Đột nhiên làm mắc ngộng. Hay là, là thánh tổ chức ở tán tu trung thí nghiệm kia quỷ dị linh vật. Trong lòng cười lạnh, thượng quá một lần đương lúc sau, tuyệt đối sẽ không thượng lần thứ hai đương. Phân phó ả mạt hội thành viên gặp được thánh tổ chức thành viên là lúc cần phải tiểu tâm một ít tránh cho mắc như nhi trận thứ hai thủ lôi bắt đầu a mặt hội phái ra thủ lôi là tiểu xuyên thiên diệp cùng mặt khác một người sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam tử sắc mặt tái nhợt nam tử an mặc một thân ngày mạn giữa âm dương sư phục sức trong tay cầm đều không phải là hoa đao mà là một mặt màu đen tiểu kỳ cờ, mặt trên vẽ âm u hoa văn Tưởng cung càng nhiều cùng chung trí hướng người cùng nhau liêu ta muốn đại bảo dương hệ chặt chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết liêu nhân sinh tìm chi kỷ. Chương 335: Hạ Mẫu Quỷ Phu cùng Thất Thần. Võ Diếng Tiểu Thứ Lang nhìn sắc mặt tái nhợt nam tử, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, vị này cũng không phải là đơn giản giác tỉnh giả, càng là nước Nhật âm dương sư một mạch kiệt xuất chuyên nhân. Linh khí sống lại lúc sau, âm dương sư một ít thần kỳ năng lực cũng dần dần hiện lộ ra tới. Tuy rằng, cùng trong truyền thuyết có không nhỏ khác biệt, lại cũng đồng dạng bao phủ thần bí sát thái. Tỷ như, Lự Sử Thất Thần, Triệu Hoán Thất Thần chiến đấu, cường đại vô cùng. Còn có cái khác một ít, tà ác loại âm tà quỷ vật đều có thể đủ triệu hồi ra tới. Duy nhất lệnh ạ Ma hội cao tầng trong lòng bị kín một tầng bóng ma chính là, nước Nhật âm dương thuật là cổ đại khiển đường sử, từ Hoa Hạ mang về tới, hơn nữa chỉ là trong đó một bộ phận. Rất nhiều trong truyền thuyết thuật pháp cùng kỳ môn chi thuật, ở Hoa Hạ cố nhiên đã thất truyền, nhưng trung quy vẫn là tàn lưu một ít. Hiện giờ, Hoa Hạ khai quật ra, cổ đại nhiều ít trong truyền thuyết thần kỳ pháp môn không thể hiểu hết. Nói không chừng, đã có người nắm giữ, cùng loại ngự sử thức thần pháp môn. Đây cũng là lúc trước, ám ảnh vì sao muốn mời chào hoa hạ tu hành người thừa kế duyên cớ, mỗi một cái tu hành người thừa kế, đều nắm giữ một ít, cổ đại lưu truyền tới nay truyền thừa. Trước kia có lẽ chỉ có thể trở thành một loại văn hóa, hoặc là xưng là mê tín, chỉ là linh khí sống lại lúc sau, hết thể đều có khả năng. Không ít trong truyền thuyết pháp môn, đều bởi vì linh khí sống lại, tái hiện lúc trước sách cổ bên trong ghi lại. Hoặc là truyền thuyết bên trong thần kỳ năng lực, chỉ là ám ảnh đã bị thiên vong cấp nổ, ngay cả xài điển then đều đã bỏ mạng. Muốn lại lần nữa lẻn vào hoa hạ, làm một cái che giấu tổ chức, đã không có khả năng. Võ Diếng tiểu thứ lang cố nhiên không cam lòng, lại cũng không thể nể hạ. Bất quá, hắn tin tưởng hạ mẫu quỷ phu đủ để quét ngang cái khác tổ chức người tu hành, thức thần có thể vô ảnh vô hình là mắt thường vô pháp nhìn đến. Hơn nữa công kích cường đại, không chỉ là công kích thân thể càng có thể mê loạn ý thức, công kích người tinh thần. Trận thứ 2 thủ lôi tái, cũng là cuối cùng một hồi thủ lôi tái. Đệ nhị cánh cửa không gian mở ra dấu hiệu đã càng ngày càng cường liệt, tùy thời đều có mở ra khả năng. Mấy tổ chức lớn đều ăn ý, mau chóng kết thúc giành mạch tranh đoạt. Sở Kinh Vân trong tay cầm đại bản đao, An Mặc dép Lê, tóc dài hơi hơi rối tung trên vai, đứng ở lôi đài vị thượng. Mỹ lệ mà không kềm chế được nữ tử, tự nhiên dẫn người chú mục. Kim Trường An thực phong tao, Phe phẩy quạt xếp đi vào lôi đại vị. Phía trước thăng cấp tái thời điểm, hắn không có động thủ, không ít người đều nhớ ký hắn. Ngải mông đốn đi vào thiên vong lôi đại vị trước, phía trước quang minh hội đồng bạn mọ Dịt Sơ, ở đánh bại hai gạ ám đường người tu hành lúc sau, bị thiên vong một cái hỏa hệ đánh bại. Lần này, hắn là tiến đến báo thủ. Mới bắt đầu, hắn mục tiêu là sở khinh vân. Nhưng nhìn đến Kim Trường An thời điểm, liền thay đổi mục tiêu, ngược lại đi khiêu chiến Kim Trường An. Hắn là hỏa hệ giác tỉnh giả bất quá ở tu luyện quang minh thần thuật lúc sau đã không phải đơn thuần hòa hệ càng thiên hướng cùng quang hệ kim trường an là hòa hệ bởi vậy hắn đem mục tiêu chuyển rời đến kim trường an trên người ta tới khiêu chiến ngươi hãy xưng tên ra quang minh hội ngài mông đốn ngài mông đốn đúng không ngươi là muốn võ đấu đâu vẫn là văn đấu võ đấu nếu là võ đấu kia hảo chúng ta tới nói một chút về võ đấu quy tắc vấn đề hứa dương đám người trợn mắt há hốc mồm nhị mạ kim trường an thứ này Khẳng định là thức tỉnh rồi miệng pháo năng lực đi, thế nhưng có thể đem người mang ngoài mà sẽ không trực tiếp động thủ. Ngài Mông đốn thua định rồi. Hứa Dương lắc đầu thở dài một hơi, chỉ cần ngài Mông đốn không có lập tức động thủ, mà là cùng Kim Trường An tất tất lên, đã là thua. Sở Khinh Vân cái thứ nhất người khiêu chiến là một người bà la môn người tu hành. Cung Kim Hùng đã đi tới, nói, các ngươi cũng muốn khiêu chiến một chút thủ lôi giả a. Ta đi chọn cái đối thủ. Hứa Dương ha hả cười con đôi tay liền rời đi thiên võng lôi đài trước giang lâm đám người cũng bắt đầu kết bạn đi tìm thủ lôi giả khiêu chiến chạm thứ nhất đi tới ạ mặt hội lôi đài vị trước bất luận từ nào một phương diện mà nói cùng ạ mặt hội thù hận không cạn ám ảnh cái này u át tính mọi người đều biết chủ yếu phía sau màn độc thủ là ạ mặt hội ạ mặt hội thủ lôi giả cái thứ nhất là tiểu xuyên thiên diệp mỹ lệ yêu mỹ nữ tử cái thứ hai là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử thế nhưng ăn mặc một thân âm dương sư phục sức trong tay cầm một mặt màu đen kỳ cờ. Bên hông cũng treo một cây đao, bất quá lại là một phen nhận trường chỉ có 20 cm tả hữu đoạn đao đao. Giờ phút này, một người an đệ thần miếu người tu hành, bước vào lôi đài vị, khiêu chiến hạ mẫu quỷ phu. Thỉnh. Hạ mẫu quỷ phu thân pháp rất là linh hoạt, trực tiếp lui về phía sau, trong tay màu đen kỳ cờ lay động một chút, hô một tiếng, một cổ âm lãnh hơi thở xuất hiện ở trên lôi đài. An đệ thần miếu người tu hành mày nhíu một chút, trực giác nói cho hắn có thứ gì nhìn chằm chằm hắn, chỉ là hắn lại không cách nào nhìn đến bất cứ thứ gì tồn tại. một trận sờn tóc gãy cảm giác vọt tới, trong lòng nghiêm nghị, trên người hiện ra một vòng lại một vòng năng lượng phòng hộ, trong tay pháp trượng rũi ra một đạo ngọn lửa mãnh liệt mà ra. phần phật hạ mẫu quỷ phu lay động một chút kỳ cở, một đoàn hắc khí đem hắn bao phủ ở bên trong, thân hình đông đưa chi gian liền đã né tránh công kích. an đệ thần miếu người tu hành vừa lúc tiếp tục công kích, đột nhiên chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, ngực chợt đau nhức truyền đến, một cái miệng vết thương hiện lên, máu tươi phun trào mà ra. Này, ngươi! Trong lòng kinh hãi mạc danh, đối phương thi triển đến tột cùng là cái gì năng lực, thế nhưng vô pháp nhìn đến. Vậy xem người tu hành, đều trong lòng dùng mình, khiếp sợ mạc danh. Quá quỷ dị, thế nhưng vô pháp nhìn đến công kích. Tất cả mọi người biết, này ý nghĩa cái gì? Giang lâm mấy người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, nhìn không tới công kích, mới là đáng sợ nhất. An đệ thần miếu người tu hành thua lúc sau, một chốc, thế nhưng không có người dám tiến lên khiêu chiến. Này đến tột cùng là cái gì năng lực? Ẩn hình công kích sao? Các ngươi có hay không cảm thấy có chút âm lãnh a? Là có điểm, hảo kỳ quá a. Vây xem người tu hành nghị luận sôi nổi. Ngươi nói, có thể hay không là thất thần? Kỳ Viêm sắc mặt ngưng trọng địa đạo, có khả năng là tiểu nước Nhật thất thần, bằng không hắn ăn mặc kia một thân phục sức làm gì? Giang Lâm mấy người tương đối nhận đồng cái này cái nhìn. Lúc này phiên thoái, thức thần A, lại còn có nhìn không tới. Thức thần còn không phải là quỷ sao, hẳn là sợ hỏa đi. Lâm Hải phong nghi hoặc nói. Không đơn giản như vậy, nếu sợ hỏa, thức thần còn sẽ lợi hại sao. Kỳ thật, trong truyền thuyết những cái đó lệ quỷ, cái nào sợ hỏa A? Liên tính sợ hỏa, kia cũng khẳng định không phải phàm hỏa. Không biết hứa dương có thể hay không đủ đối phó được. Giang Lâm bọn người vẻ mặt nghiêm túc, dù sao cũng là thức thần A, công kích quỷ dị. Hứa Dương có lẽ đều không thể ứng phó đi. Có lẽ, Thức Thần sợ lôi điện. Mặc dù sợ lôi điện, vô pháp nghề hạ Hứa Dương, mà Hứa Dương cũng nên vô pháp nghề hạ Thức Thần đi. Rốt cuộc nhìn không tới a. Cung Kim Hùng cũng sắc mặt nghiêm trọng, không thể tưởng được, á mà hội thế nhưng, thật sự xuất hiện ngự sử Thức Thần người tồn tại. Cung đội trưởng, kia làm sao bây giờ? Mạnh Thanh nôn nóng hỏi. Chương 336: Mị hoặc chi thuật. Thức Thần tuy rằng khó giải quyết một chút, Nhưng đều không phải là không thể đối phó, một vật khác một vật sao. Cung Kim Hùng hít mắt, nói, các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người đối phó hắn, chỉ là ở tranh đoạt tái thượng, tránh đi hắn đi, có thể đối phó người của hắn, không có tham dự tranh đoạt tái. Giang lâm đám người hai mắt sáng ngời, bọn họ cũng đều biết, thiên vong lúc này đầy tham dự đệ nhị không gian thăm dò nhân viên, trừ bỏ bọn họ 200 danh học sinh ở ngoài, còn có gần 100 danh đều không phải là đặc huấn viện học sinh. nghe nói Một bộ phận là đến từ nào đó tu hành người thừa kế phé phái, hoặc là viện nghiên cứu. Nếu ám mạc hội xuất hiện ngự sử thức thần người, như vậy hoa hạ tu hành người thừa kế chung, xuất hiện bắt quỷ cũng liền không hiếm lạ. Liên luyện thi thuật đều ra tới, bắt quỷ thuật hẳn là cũng ra tới. Thì như Mao Sơn thuật gì đó. Không ai dám đi khiêu chiến hạ mẫu quỷ phu, mà bên cạnh tiểu xuyên thiên diệp, nên đón một cái người khiêu chiến. Tuyết hùng độ người tu hành, hơn nữa là tuyết hùng bộ tuổi trẻ một thế hệ trung trung tâm nhân vật Thực lực phi thường cường đại, thế nhưng là lực lượng cùng cùng kim hệ song thức tỉnh, nhưng mà chiến đấu kết quả lại là lệnh người ngoài ý muốn, Tuyết hùng bộ trung tâm cường giả, thế nhưng thua, hơn nữa thua thực hoàn toàn, mới vừa một giao thủ, liền ánh mắt mê ly, trong miệng nhắc mãi cái gì, nhìn Tiểu Xuyên Thiên Diệp cơ hồ phải chảy nước miếng bộ dáng, đây là có chuyện gì? Giang Lâm mấy người khiếp sợ, Tiểu Xuyên Thiên Diệp thức tỉnh mị hoặc chi thuật đối khắc phái có mãnh liệt mê hoặc chi lực. Hơn nữa kiếm đạo thiên tài, thực lực cường đại. Cung Kim Hùng sắc mặt trịnh trọng địa đạo. a nam nhân. Vương Tuyết Phượng khinh thường cười. Các người nột, thật là mất mặt, thế nhưng bị một nữ nhân cấp mê hoặc đến thần hồn điên đảo cho nên nói các ngươi nam nhân đều là dùng nửa người dưới tự hỏi. Mạnh Thanh cũng gia nhập khinh bỉ hàng ngũ. Ta cũng không tin cái này tà, mê hoặc chi lực lớn như vậy. Lâm Hải Phong không phục, liền phải tiến lên khiêu chiến. Cung Kim Hùng một phen giữ chặt hắn, nói, thôi bỏ đi. Ngươi nếu là đi, hai điều xà phòng trường giữ không nổi, cung cấp bậc bên trong, có thể ngăn cản trụ nàng mị hoặc chi thuật, không có mấy cái. Dừng một chút, lại nói, mặc dù không bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thực lực cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng. Lâm Hải Phong không phục, cung đội trưởng, ngươi đây là khinh thường ta Lâm Hải Phong. Đúng vậy, khinh thường ngươi. Cung Kim Hùng vẻ mặt khinh thường chi sắc. Ở đây vài người bên trong, thứ này mãn đầu góc nghĩ tìm cái bạn gái, dễ dàng nhất bị mê hoặc. Lâm Hải Phong. Đừng quấy rối, liền ngươi kia mãn đầu góc tán gái tư tưởng, là khiêng không được. Giang Lâm cũng là vẻ mặt khinh thường. Đúng vậy, ngươi liền thôi bỏ đi. Kỳ Viêm cũng mở miệng. Mạnh Đức đi theo phụ họa, liền ngươi kia sắc dạng, vẫn là thôi đi. Lâm Hải phong cái kia buồn bực a, một đám tuẩn hữu. Xem ta đi. Mạnh Đức vén tay háo, nói, ta đi giáo huấn một chút cái này tiểu nữ môn. Già mập mạp, đừng cho chúng ta thiên vong nam nhân mất mặt a. Ngươi nếu là mất mặt Cần thiết bồi thường chúng ta tinh thần tổn thất. Cần thiết một con rồng phục vụ. Giang lâm, kỳ viêm, thôi đảo mấy người hi hi ha ha điệu đạo. Hãy chờ xem, khẳng định không mất mặt. Mạnh đức tin tưởng tràn đầy trên mặt đất đi. Bang. Mập mạp, ta đẹp sao? Đẹp. Bang. Ta xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Giang lâm mấy người nhìn đến mạnh đức, mới vừa lên đài không bao lâu, liền đã chịu mị hoặc chi thuật ảnh hưởng, thực lực huy không ra, liền biết muốn không xong. kết quả Không trong chốc lát, liền bị mê hoặc ở. Giờ phút này, Tiểu Xuyên Thiên Diệp ném Mạnh Đức một cái tát, liền hỏi một câu. Mạnh Đức kia hóa, ngây ngốc mà trả lời, một chút sức phản kháng đều không có. Càng lệnh người phẫn nộ chính là, Tiểu Xuyên Thiên Diệp rõ ràng cố ý nhục nhã Mạnh Đức, hoặc là nói nhục nhã Thiên Võng. Nàng là dùng hoa hạ ngữ hỏi. Giang Lâm mấy người phẫn nộ rất nhiều, càng là một phách cái chán. Mạnh Đức cái này giả mập mạp, mẹ nó mất mặt à? Ý chí quá không kiên định. Cung Kim Hùng hắc một khuôn mặt đủ rồi chúng ta nhận thua tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc cười thiên vong tiểu ca ca nhóm quá yếu ớt đem mạnh đức ném ra lôi đài giang lâm mấy người xông lên trước đem hắn nâng trở về một khuôn mặt lại hồng lại sưng lần này là thật sự béo tấu béo cũng may trừ bỏ mặt sưng phù ở ngoài không có đã chịu mặt khát thương nhưng giang lâm đám người càng phẫn nộ rồi mẹ nó đây là nói rõ và mặt ta ta đi giao hơn hắn giang lâm giơ tay gọi ra hai cái đại chùy tới liền muốn đi lên phiêu chiến. Ngươi thôi bỏ đi, đi lên cũng là bị người mị hoặc phần." Vương Tuyết Phượng khinh thường hắn liếc mắt một cái. "Ta, Giang Lâm Túng, hắn thật sự không dám bảo đảm chính mình có thể khiêng được. Ô, ta không mặt mũi gặp người." Mạnh Đức phục hồi tinh thần lại, lúc này bộ mặt ở nơi đó kêu rên. "Nha, các ngươi thiên vong không có nam nhân đi lên đòi nợ a?" Tiểu Xuyên Thiên Diệp trực tiếp mở miệng khiêu khích. Mặt khác tổ chức người tu hành vừa thấy loại này tình hình, Liền vui sướng khi người gặp họa mà chuẩn bị xem diễn, ả mạt hội cùng thiên vong kiên thượng. Nguyên bản, muốn tiến lên khiêu chiến tiểu xuyên thiên diệp người tu hành, đều từ bỏ khiêu chiến. Ta đi giao huấn nàng. Vương Tuyết Phượng lấy ra băng tuyết sử tới, liền chuẩn bị tiến lên khiêu chiến. Giang Lâm một phen giữ chặt nàng, nói, không được, ngươi một người nữ sinh lên rồi, chúng ta thiên vong nam nhân, mặt hướng nơi nào gác. Các ngươi nam sinh mất mặt không quan trọng, nhưng không thể ném chúng ta thiên vong mặt, ngươi tự tin có thể không chịu mị hoặc Giang Lâm cứng lại. Không được, ngươi đợi chút, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Nha, Thiên Vong thật sự không nam nhân a. Tiểu Xuyên Thiên Diệp vẻ mặt cười nhạo chi sắc. Lúc này, Lưu Đại Căn đã đi tới, thông chi một chút, hiện tại thủ lôi quy tắc sửa lại, khiêu chiến mãn ba người lúc sau, tự nhận là có thể tiếp tục khiêu chiến, mỗi đánh nữa thắng một người, liền ra tăng một cái danh nghịch. Lại phóng khoáng danh nghịch. Cung Kim Hùng kinh ngạc nói, tiến vào đệ nhị không gian danh nghịch, là mấy tổ chức lớn chế định, hoặc nhiều hoặc ít Mấy tổ chức lớn có thể thường nghị xác định, bởi vậy danh ngạch số lượng sửa chữa cũng không hiếm lạ. Tổ chức nhỏ có chút ý kiến, luôn là muốn chiếu cố một chút. Lưu đại căn gật gật đầu. Như thế nào, các ngươi thiên vong thật không có nam nhân? Tiểu xuyên thiên diệp tiếp tục chào phúng. Như thế nào, đều bị người khiêu khích tới cửa, thượng A. Lưu đại căn trừng mắt, bất mãn mà nhìn chầm chầm giang lâm mấy người nói. Vấn đề là, tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc chi thuật rất lợi hại A. Cung Kim Hùng đem Tiểu Xuyên Thiên Diệp tin tức giản lược nói một chút. Này có cái gì khó, tìm hứa Dương A. Lưu Đại Căn Hồn không thèm để ý mà vung tay lên nói. Đúng vậy, tìm hứa Dương A. Giang lâm mấy người hai mắt sáng ngời. Hứa Dương đáng tin cậy sao? Chính Đông Hồ tin tưởng không đủ địa đạo. Hứa Dương thực lực sát thật cường đại, nhưng cũng là nam nhân A, sẽ đã chịu mị hoặc chi thuật ảnh hưởng. Khẳng định đáng tin cậy A. Lâm Hải Phong hơi hơi ngẩng lên đầu, nói, hứa Dương. Đó là một cái coi hồng nhan như xương khô nam nhân. Hồng Trần Son phấn đối hắn mà nói, chỉ là mây khói mà thôi. Giang Lâm bổ sung một câu. Ở trong lòng hắn, là không có thương hương tiếc ngọc cái này cách nói. Mạnh Thanh nhịn không được đi theo bổ sung một câu. Trình Đông Hổ, Mạnh Đức, Lưu Nguyệt Hoa mấy cái cái khác đặc huấn viện học sinh, tức khắc sừng sốt sừng sốt, hứa dương nguyên lai là cái dạng này người sao. Không bố A. Trương 337, mị hoặc vô song. Hứa dương xoay nửa vòng. Không có phát hiện một cái đối thủ, trong lòng cảm thán, đều là cặn bã A. Tìm cái cùng sở khinh vân thực lực tương đương đối thủ đều không có, nháy mắt liền động thủ hứng thú đều không có. Đi vào quang minh hội lôi đài trước, phát hiện phép thế nhưng là thủ lôi giả chí nhất. Giờ phút này, chính đem một người khiêu chiến công kích tinh lọc, trực tiếp tinh lọc đối phương trên người năng lượng, khiến cho đối phương mềm nhôn đi xuống, lại một chân đem này đá bay đi ra ngoài. Trong cơ thể năng lượng tinh lọc lúc sau, đều không phải là như vậy phế đi Chỉ có thể xem như tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần nhất định thời gian, liền có thể khôi phục lại. Phép liên tiếp đánh bại ba gã người khiêu chiến, thế nhưng nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng. Ba gã người khiêu chiến, trong đó một cái là đến từ tổ chức nhỏ, cố ý phóng thủy, cũng không biết có phải hay không quang minh hội âm thầm ăn bài. Mặt khác hai cái, một cái là mai A cung người tu hành, một cái là tuyết hùng bộ người tu hành. Đánh bại ba người lúc sau, Phép cũng không có rời đi lôi đài, ngược lại tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Thủ lôi quy tắc sửa lại, đánh bại ba người lúc sau, cảm thấy chính mình còn có thể tiếp thu khiêu chiến, liền có thể tiếp tục lưu tại trên lôi đài tiếp thu khiêu chiến. Từ đệ tứ người khiêu chiến bắt đầu, mỗi gia tăng đánh bại một cái người khiêu chiến, liền sẽ nhiều đạt được một cái danh lạch. Hứa dương nghe thấy cái này sửa chữa lúc sau quy tắc, có chút ảo não, chính mình nên làm thủ lôi giả, tiếp thu người khác khiêu chiến, như thế liền có thể điện càng nhiều người. Pháp nhìn đến đám người bên trong hứa dương, tức khắc trong cơn giận dữ chính là tên hôn đản này, làm hại chính mình thăng cấp tái thua. Đến nỗi, vì sao thua lúc sau, còn có thể đủ tiếp tục tham dự thủ lôi, đó là bởi vì quy tắc là có thể sửa chữa, thăng cấp tái thua, có thể tham dự thủ lôi. Nghi ngờ không công bằng. Đem địa cầu tạm thành bình, lại đến thảo luận công bằng sự tình đi. Cái khác mấy cái tổ chức lớn không phản đối, kỳ thật cũng là vì chính mình một khi yêu cầu trái với quy tắc làm chuẩn bị. Bởi vậy, phi thường ăn ý, cũng chưa phản đối quang minh hội sửa chữa này quy tắc. Ngươi là nam nhân, liền tới chiến. Phép chỉ vào Hứa Dương khiêu khích nói. Hứa Dương nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn nở nụ cười. Vươn đôi tay, dựng thẳng lên hai căn ngón giữa, thủ hạ bại tướng, không có tư cách kêu gào. Phép mặt đều tức giận đến tái rồi, ngươi vô sỉ, chỉ biết đánh lén. Ngươi ngốc bực a, ta kêu ngươi xem người khác nói chuyện tiếm, ngươi liền đi xem người khác nói chuyện tiếm. Nếu là ta kêu ngươi ăn phân, ngươi có phải hay không cũng ăn phân à? Hứa Dương khinh thường cười. Ngươi, ta sẽ không khinh thà người. Nha, dọa người a, ta sợ quá a. Hứa Dương đôi tay ôm ngực, vẻ mặt khiêu khích chi sắc. Ngươi, phép bước chân vừa động, liền muốn tiến lên trực tiếp động thủ, chỉ là tưởng tượng đến, chính mình đang ở thủ lôi, một khi rời đi lôi đài phạm vi, liền bị coi là rời khỏi thủ lôi. Lập tức không cam lòng mà dừng lại bước chân, cắn răng, trong lòng cân nhắc, chờ tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, nhất định tìm một cơ hội xử lý tên hôn đản này. Tới nha. Không cần túng A, tới khiêu chiến ta A. Hứa Dương dựng hai căn ngón giữa khiêu khích. Thử. Phép mặt âm trầm không nói một lời. Hứa Dương đang muốn tiếp tục khiêu khích một chút, liền nhìn đến kỳ viêm chạy tới. Hứa Dương, mau, đi ạ mạt hội bên kia. Làm sao vậy? Giả mập Mạt bị đánh thành đầu heo, hiện tại chờ ngươi đi báo thù đâu. Cái kia tiểu xuyên thiên diệp đang ở trào phung chúng ta thiên vong nam nhân túng hoa đâu. Kỳ viêm vẫn nộ địa đạo. Cái gì? Tiêu tiểu nương môn chảo phúng chúng ta thiên võng nam nhân tùng hóa, Hứa Dương vừa nghe liền khó chịu. Đi, đi giáo huấn một chút nàng. Hứa Dương, ngươi không cần đại ý à? Cái kia tiểu xuyên thiên diệp nghe nói mị hoặc chi thuật phi thường lợi hại. Trên đường, Kỳ Viêm đem sự tình trải qua một năm một mười giảng thuật một lần, đặc biệt là tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc chi thuật. Đó là các ngươi chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi. Hứa Dương vẻ mặt khinh thường nhìn Kỳ Viêm liếc mắt một cái. Mị hoặc chi thuật, đối chính mình mà nói không tồn tại. Hứa Dương tới. Hứa Dương, hiện tại liền dựa ngươi. Đúng vậy, đi làm bò nàng. Giang Lâm đám người vừa thấy đến Hứa Dương tới, tức khắc tin tưởng mọi phần lên. Tiểu Xuyên Thiên Diệp khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, liếc Hứa Dương liếc mắt một cái, trừ bỏ lớn lên tương đối hắc một chút ở ngoài, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nha, tìm cao thủ tới a, tiểu nữ tử đang muốn thỉnh giáo một vài đâu. Kia trào phúng thần sắc là không chút nào che giấu. Hứa dương không để ý đến tiểu xuyên thiên diệp chào phúng, kéo bụn mặt mạnh đức siêu, thấy hắn tay vẽ ra vừa thấy, tấm tác, thật sự biến thành đầu heo. Già mập mạc, người này mặt là bị heo cắn. Heo. Heo cắn. Hứa dương thanh âm không nhỏ, tiểu xuyên thiên diệp tự nhiên cũng nghe tới rồi, tức khắc buồn bực không thôi, thế nhưng mắng chính mình là heo. A đối, bị heo cắn. Mạnh đức siêu sững sốt một chút, tiếp theo liền gật đầu nói. Hứa dương A, kia chỉ heo thực hùng A, cắn liền không bỏ còn dùng móng heo tử đà ta, ngươi xem, đều đá sưng lên. Mạnh đức siêu khóc lóc kể lệ nói. Tiểu xuyên thiên diệp tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thế nhưng mắng chính mình là heo. Quá đáng giận. Như thế nào, thiên vong không nam nhân, không dám đi lên khiêu chiến ta cái này tiểu nữ tử. Âm trầm một khuôn mặt, châm trọc địa đạo. Già mập mạp, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Hứa dương vô vô mạnh đức siêu bả vai. Xoay người, nhìn về phía trên lôi đài tiểu xuyên thiên diệp. Mỹ lệ vũ Mỹ, quyến rũ. Toàn thân tràn ngập một loại quỷ dị mị hoặc chi lực. Hứa Dương, xem ngươi, tiểu tâm một chút. Cung Kim hùng trịnh trọng địa đạo. Yên tâm đi, một cái tiểu nữ tử mà thôi. Hứa Dương cười ha hả mà liền thượng lôi đài. Thiên Vong Đặc huấn viện học sinh, Hứa Dương. Đứng ở trên lôi đài, Hứa Dương ôm quyền nói. Tiểu Xuyên Thiên Diệp âm trầm mặt, chợt như tắm mình trong gió xuân nở nụ cười, yêu diễm, mỹ lệ, mị hoặc vô song. Nha, Hứa Dương tiểu ca ca a, hành ngủ hành ngủ a. Sáng ngời con ngươi, thu ba lưu truyện, xảo tiểu thiến hề che lại cái miệng nhỏ, "Hứa Dương tiểu ca ca, ngươi cảm thấy ta lớn lên xinh đẹp sao?" Mị hoặc chi thuật, nháy mắt liền phát động. Hứa Dương trong lòng cười lạnh, "Tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc chi thuật, sắp thật lợi hại." Nhưng mà, đối hắn mà nói, không có gì chứng dùng. Nếu tiểu xuyên thiên diệp muốn chơi mị hoặc, Hứa Dương liền bồi nàng chơi chơi. Nháy mắt, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt heo ca tướng, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nga, ta rất thích a." Ta, ta Ta ni mà, Giang Lâm đám người một phách cái chán, trợn tròn mắt, nay liền bị mê hoặc, so giả mập mạp đều không bằng a. Ngoa Tào, ai mẹ nó nói, Hứa Dương là cái coi hồng nhan như xương khô nam nhân, chính Đông Hổ mấy cái cái khác đặc huấn viện học sinh, trợn mắt há hốc mồm mà nói. Mạnh Thanh cũng trợn tròn mắt, không đạo lý a, Hứa Dương không nên là cái dạng này người a. Thấp giọng nói thầm, Hứa Dương đại ca như thế nào sẽ? Hạ Phương Lâm tỷ muội cũng ngập bước. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trong lòng cười lạnh, còn tưởng rằng nhiều như bức một người đâu. So với kia cái giả mập mạp còn không bằng a. Kia vẻ mặt sắt trung quỷ đói bộ dáng, quả thực lệnh người ghê tởm. Cũng dám mang chính mình là heo, không hung hăng giáo huấn một phen, quyết không bỏ qua. Nếu thích tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi nghe lời sao? Nghe lời, ta thực nghe lời. Ta, vậy ngươi lại đây. Hứa Dương heo ca tường, vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới. Tiểu tỷ tỷ, làm ta ôm một cái sao? Chương 338 trong lòng ngực ôm nội sát tiểu xuyên thiên diệp nhìn thấy hứa dương động tác vụ về trên mặt một bộ sắc mị mị cơ hồ muốn chảy ra nước miếng tới bộ dáng mở ra hai tay ôm lại đây xinh đẹp cười thân hình nhoáng lên nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi trong lòng cười lạnh vừa lúc có thể mượn cơ hội này treo chọc treo chọc một phen tên hôn đàn này thuận tiện hung hăng mà đánh thiên vắng mặt tiểu tỷ tỷ đừng chạy sao làm ta ôm một cái tới nha ngươi có thể đuổi theo ta tiểu tỷ tỷ khiến cho ngươi ôm kết quả là Trên lôi đài xuất hiện như thế quỷ dị một màn, Hứa Dương vụng về mở ra hai tay, đi ôm Tiểu Xuyên Thiên Diệp, mà Tiểu Xuyên Thiên Diệp lại là vui cười trêu chọc tranh nẽ. Làm sao bây giờ? Giang lâm đám người trợn tròn mắt. Nguyên bản sở hữu hy vọng, đều ký thác ở Hứa Dương trên người. Kết quả, mẹ nói lệnh người tuyệt vọng A. Cung đội trưởng, nếu không nhận thua đi, nhìn đến Hứa Dương một bộ bị người trêu chọc bộ dáng, trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Cái này, từ từ xem đi. Cung Kim Hùng cũng thực rồi dám lấy hắn đối hứa Dương hiểu biết, không đến mức như thế. Hứa Dương thực lực ở nhị tinh cấp bậc trung, tuyệt đối là đứng đầu, quá giả mập mạp đám người một đoạn, không có khả năng chút nào sức phản kháng đều không có, liền bị lạc tâm trí. Mà lấy Hứa Dương thứ này không đứng đắn tới xem, vô cùng có khả năng là giả vờ. Bởi vậy hắn thực rồi dám, đã lo lắng Hứa Dương đều không phải là giả vờ, lại lo lắng nhận thua lúc sau phá hủy Hứa Dương kế hoạch. Lưu Đại Căn không biết đi nơi nào đi bộ. Nếu không có thể cho hắn lấy cái chú ý. Tuy rằng, cái này tổng trưởng không quá đáng tin cậy, dù sao cũng là tổng trưởng, cùng hứa dương quan hệ thân mật, hẳn là càng vì hiểu biết mới đúng. Muốn ôm ta sao? Tưởng. Vậy ngươi đem trên người quần áo cởi bái. Hứa dương dội tay, thập phần bạo lực, một phen liền đem trên người quần áo sẽ nát ném tới một bên. Tiểu tỷ tỷ, ta đem quần áo cởi, tới ôm một cái sao. Mở ra hai tay, tiếp tục vụn về mà đi ôm tiểu xuyên tiên diệp. Thiên võng người không được a đúng vậy, Qua Túng, giống cái con khỉ giống nhau bị người chơi. Ai, thiên võng lớn như vậy tổ chức, trẻ tuổi chất lượng không được a? a, cùng chúng ta bà La Môn So, kén qua xa. chính là a, liền chúng ta mấy a cùng đều không bằng. vây xem các tổ chức người tu hành, vẻ mặt cười nhạo nghị luận sôi nổi. Bác Dã Cương điển chờ một chúng a mà hội người tu hành, lộ ra đắc ý tươi cười. lúc này đây, a mà hội tất nhiên độc lãnh phong tao. bất luận là tiểu xuyên thiên diệp, hoặc là hạ mẫu quỷ phu đều thực lực cường đại, đủ để quét ngang những người khác. Bác Giá Cương điền tự tin, chính mình ở thăng cấp tái trung, cũng có thể đủ một đường quét ngang, cuối cùng tiến vào trận chung kết. Hắn có tin tưởng, danh nghịch tranh đoạt tái tiền tam danh, chắc chắn là thuộc về ạ ma hội. Muốn ôm tiểu tỷ tỷ a, trừ phi ngươi đem con thời. Tiểu Xuyên thiên diệp ánh mắt lộ ra châm chọc tươi cười nói, "Cung đội trưởng, không thể lại đợi." Giang Lâm đám người vừa nghe liền nổi. "Chờ một chút, nếu Hứa Dương thật sự thoát, ta liền nhận thua." Cung Kim Hùng cảm giác áp lực rất lớn. Không sao, ngươi trước làm ta ôm một chút sao. Hứa dương dối tay lau một phen khỏe miệng, một bộ yếu điểm ngon ngọt mới nguyện ý làm theo bộ dáng. Vậy ngươi tới nha, nếu ngươi lần này có thể ôm lấy ta, khiến cho ngươi ôm trong chốc lát, nếu ôm không được, ngươi liền cởi quần được không? Tiểu xuyên thiên diệp hì hì cười, mị hoặc nói. Hảo, hảo. Hứa dương vọt qua đi, mở ra hai tay, liền ôm hướng tiểu xuyên thiên diệp thân thể mềm mại. Tiểu xuyên thiên diệp khẽ miệng lộ ra trâm trọc tươi cười, chờ đến hai tay ôm lại đây, mới thân hình vừa động, liền muốn thấp người tránh né ôm. Chỉ là nguyên bản hẳn là tránh né quá khứ hai tay, chợt ôm chặt lấy hắn. A ha ha, tiểu tỷ tỷ ta rốt cuộc ôm lấy ngươi làm. Tiểu xuyên thiên diệp ngốc một chút, sao có thể ôm lấy chính mình? Lâm vào mị hoặc bên trong, một thân năng lực cũng đều không hiểu đến vận dụng, động tác vụ vẻ, sao có thể sẽ ôm lấy chính mình đâu? Ngoài ý muốn, khẳng định là ngoài ý muốn. Tiểu Xuyên Thiên Diệp mới vừa hiện lên như vậy một ý niệm, liền chỉ cảm thấy Hứa Dương hai tay gắt gao mà ôm nàng, cơ hồ muốn đem nàng ôm đến hít thở không thông. Đột nhiên dùng sức dây rủa một chút, thế nhưng vô pháp tránh thoát. Lực lượng hệ giác tỉnh giả. Tuy rằng vô pháp tránh thoát, nàng lại là chút nào không hoảng hốt, đang muốn lấy mị hoặc chi thuật, mệnh lệnh Hứa Dương buông ra chính mình. Mà Hứa Dương lại là hiển lộ ra phi thường hưng phấn bộ dáng, kêu la nói: "Tiểu tỷ tỷ, ta ôm lấy ngươi lập. Ta thật sự là rất cao hứng lập." Thừa dương khoẹt miệng lộ ra châm chọc tươi cười, trên người lôi quang bùng lên màu tím lôi quang đem nàng cùng tiểu xuyên thiên diệp bao phủ đi vào. Thứ lãm tuyệt kỹ trong lòng ngực ôm nội sát tiểu xuyên thiên diệp cả người cơ bắp đều run rẩy lên, trận trắng mắt ai miệng đầu từng cây dựng thẳng lên, nàng liên lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy từng đạo điện lưu ở bên trong thân thể tán loạn, căn bản không chế không được chính mình, phảng phất ngay sau đó liền phải bị điện chín giống nhau. Về xem người tu hành đang ở trào phúng thiên vong đầu thình lình xảy ra một màn lệnh tất cả mọi người giải ra nay đến tột cùng là chuyện như thế nào cung kim hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi hứa dương thứ này quả nhiên là trang giang lâm đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn lôi quang lòng lánh hứa dương ngơ ngác nói vừa rồi hứa dương là giả vờ hẳn là có thể là đi Bác gia cương điển trợn ạ mạt hội người tu hành cũng ngậm bước một chút hay là tiểu xuyên thiên diệp chơi đến quá mức chơi quá chớn Hứa Dương ôm lấy nàng lúc sau, ở mị hoặc chi thuật mê hoặc dưới, bởi vì quá mức kích động cùng hưng phấn, bởi vậy làm cho năng lực mất khống chế. Nếu là mất khống chế, như vậy tiểu xuyên tiên diệp, hẳn là thực mo liền có thể làm Hứa Dương đem năng lực thu hồi đi đi. Mị hoặc vô song, mê người tâm trí, không chi như con rối. Này đó là tiểu xuyên tiên diệp mị hoặc chi thuật khủng bố chỗ. Tiểu tỷ tỷ, ta thật là rất cao hứng lạ. Hứa Dương ôm tiểu xuyên tiên diệp, thả người nhảy lên 5, 6 mét cao đem Tiểu Xuyên Thiên Diệp chiều hạ, từ không trung té xuống. Phrain. Tiểu Xuyên Thiên Diệp thân hình chiều hạ, Hứa Dương đè ở nàng thân hình ngựa, hung hăng màn đệm ở trên mặt đất, trực tiếp tạo ra một cái hố nhỏ tới. Hứa Dương tiếp tục ôm Tiểu Xuyên Thiên Diệp, hướng tới bên cạnh trên mặt đất quăng ngã đi, Tiểu Xuyên Thiên Diệp thân hình, tự nhiên là ở dưới, mà Hứa Dương dưới thân, phản phất là lót một khối đệm mềm giống nhau, căn bản không sợ quăng ngã. Tiểu Xuyên Thiên Diệp liền thảm. A, tiểu tỷ tỷ, ta thật sự quá hưng phấn hứa dương một bên teo la, một bên ôm tiểu xuyên thiên liên diệp, các loại quăng ngã tới quăng ngã đi, trên lôi đải bủi mù cuồn cuộn, lôi quăng lóng lánh. t. vây xem người tu hành, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, nhịn không được hít hà một hơi. hung tàn. quá mẹ nó hung tàn. kia chính là cái quyến rũ giai nhân à, thế nhưng như thế hung tàn đối đãi, không hề có thương hương tiếc ngọc chi tầm à. đặc biệt là nữ sinh, có một loại da đầu mà cảm giác, quá mẹ nó hung tàn. về sau nhìn thấy cái này nam sinh. Nhất định phải đường vòng đi. Nay có lẽ chính là trong truyền thuyết tuyệt kỹ, trong lòng ngực ôm muội dết đi. Lâm Hải Phong tự mình lẩm bẩm. Ta hôm nay, rốt cuộc gặp được, trong lòng ngực ôm muội sát tuyệt kỹ. Giang lâm mấy người, đều lau một phen cái chán mồ hôi lạnh. Như thế hung tàn tuyệt chiêu, chỉ sợ chỉ có hứa dương mới có thể đủ khiến cho ra tới. Ta liền nói sao, hứa dương cái loại này người, sao có thể bị sắc đẹp dụ hoặc. Mạnh thanh trong lòng quyết định, về sau bất luận như thế nào đều không thể đủ cùng hứa dương sinh xung đột. Quả thực thật là đáng sợ. Trường 339, bác quỷ, ta am hiểu a, Bác giã cương điền chờ một chúng ả mạt hội người tu hành, giờ phút này ý thức được không thích hợp. Đều không phải là tiểu xuyên thiên diệp chơi quá trớn, mà là bị chơi, lọt vào hứa dương hố. Nếu là lôi đài quy tắc là tử thương tự phụ, lúc này tiểu xuyên thiên diệp phòng trừng đều đã bị điện chín. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Bác giã cương điền chờ một chúng ả mạt hội người tu hành, nôn nóng. Vội vàng dưới, há mồm liền dùng nhật ngữ kêu la lên. Nhưng mà hứa dương không có dừng tay. Ông tiểu xuyên thiên diệp đứng thẳng ở trên lôi đài, tiếp tục điện. hỗn đản chúng ta nhận thua, mau dừng tay. Bác giã cương điền nóng nảy, muốn xông lên lôi đài. Giang lâm vọt lại đây, chặn hắn đường đi. Muốn làm gì? Chúng ta nhận thua, hắn còn không đường tay, trái với quy tắc. Bác giã cương điền tức giận không thôi. Ngươi ngốc bức à, ngươi nhận thua sớm nói à, vừa rồi lại nha lại nhảy Ai biết ngươi nói cái gì? Giang Lâm mắt trợn trăng nói. Bác Dã Cương Điền biểu tình cứng lại, vừa rồi nôn non dưới, nói chính là Nhật ngữ, mà phi tiếng Anh cũng không hoa Hạ ngữ. Ngươi hỏi một chút ở đây người, có mấy cái biết ngươi vừa rồi nói cái gì? Giang Lâm vẻ mặt xem ngốc bức ánh mắt nhìn hắn. Chúng ta nhận thua, Hứa Dương, chúng ta nhận thua, mau dừng tay. Bác Dã Cương Điền chạy nhanh dùng hoa Hạ ngữ kêu lên. Tiểu xuyên thiên diệp đã bị điện đến thẳng trợn trắng mắt, cả người run rẩy, cơ bắp đều biến mềm mại. Hứa Dương bắt lấy nàng đầu, dùng tay một mạng, thế nhưng đem Tiểu Xuyên Thiên diệp đầu, tất cả đều cấp lao tới, nguyên bản trường phiêu phiêu Tiểu Xuyên Thiên diệp, nháy mắt biến thành đầu trọng. Trên đầu chân bóng, một cây ti đều không có. Dưới ánh nắng chiếu rọi dưới, thậm chí còn lóe ánh sáng. Hứa Dương tùy tay đẩy, liền đem Tiểu Xuyên Thiên diệp đẩy đến trên mặt đất, tùy ý nàng cả người mềm nhũn, như bùn lầy giống nhau sủi lơ trên mặt đất. Trong tay xách theo một phen đầu, liền rời đi lôi đài. Quá yếu, đều không cấm điện ta cũng chưa dùng sức đâu. Vây xem nữ sinh bên trong, nhìn về phía hắn ánh mắt phảng phất đang xem một cái cấp hôn nhân. Bác Giả Cương Điền đám người cuốn quít xông lên đi, đem Tiểu Xuyên Thiên Diệp đỡ lên, nâng xoay chuyển trời đất gửi thông điệp nơi dừng chân. Tiểu Xuyên Thiên Diệp thở phì phò, trên người cơ bắp như cũ không chịu khống chế ngẫu nhiên run rẩy một chút, chỉ cảm thấy trên đầu lạnh hồ hồ, lại vừa thấy đến hứa dương trong tay kia một phen đầu, tức khắc tức giận đến lại run rẩy vài cái, run rẩy nâng lên tay, sờ sờ trên đầu. Thế nhưng chân bóng. Ngươi. Hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Dương cầm tiểu xuyên thiên dịp đầu, ở trong tay ném, trở lại Giang Lâm đám người trước người. Đều học điểm, đây mới là nam nhân, cái gì mị hoặc chi thuật, không chứng dụng. Giang Lâm mấy người khỏe miệng chịu vừa kéo, không phải mị hoặc chi thuật không chứng dụng, mà là mẹ nó, mị hoặc chi thuật đối với ngươi không chứng dụng, đối những người khác vẫn là rất hữu dụng. Cho nên, phàm là ý đồ lấy sắc đẹp dụ hoặc hứa Dương người. Kết quả đều là chú định bi kịch. Nột, đưa ngươi. Hứa Dương đem đầu nhét vào Lâm Hải Phong trong tay. Đưa ta. Lâm Hải Phong sửng sốt, Nhìn trong tay đầu, hắc, còn rất tơ lùa. Bất động thanh sắc mà nhét vào trong túi. Giang lâm đám người đầu lấy khinh bị ánh mắt. Bác dạ cương điền lúc này, sắc mặt không quá đẹp mà đã đi tới. Hứa Dương quân, hảo thủ đoạn. Ai nha, giống nhau giống nhau lạc, ngươi sư muội không có gì sự đi. Kỳ thật ta cũng không dùng như thế nào lực. Hứa Dương vẻ mặt nhiệt tình, thông đồng ở Bắc giã Cương Điển trên vai. Thứ lạ, lôi điện chợt động. Bắc giã Cương Điển đột nhiên không kịp phòng ngự, tức khắc cả người run rẩy. "Ai nha, ngựa ngùng, Bắc giã huynh, vừa rồi năng lực mất khống chế, thật sự là xin lỗi a." Hứa Dương không đợi hắn làm, liền vẻ mặt xin lỗi mà xin lỗi. Bắc giã Cương Điển hắc một khuôn mặt, chắp tay, liền chạy nhanh rời đi. Bạch hắn một chút điện, trong lòng nghẹn khuất lại tức giận. Bắc Gia Cương Điển sau khi rời khỏi, Hứa Dương một phen nhếch mạnh đức liền thoát hắn trên người quần áo. Ngoa Tào, Hứa Dương ngươi muốn làm gì? Mạnh Đức vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, đôi tay che lại ngực. Vung tay, cởi quần áo ra, ta vì cho ngươi báo thủ, liền quần áo đều xé, ngươi không nên bồi thường một chút. Hứa Dương hắt một khuôn mặt nói, nguyên lai là muốn quần áo a, làm ta sợ nhảy dựng. Mạnh Đức xấu hổ cười. Hứa Dương đem hắn quần áo bái xuống dưới, mặc ở trên người mình, Mạnh Đức cái này giả mập mạp, liền trần chừ thượng thân. Ngươi vì cái gì muốn đem quần áo xé Còn muốn làm bộ bị nàng mê hoặc trụ. Mạnh Đức đôi tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Ta đây là vì nhắc nhở ngươi, liền tính có thể báo thù cho ngươi, cũng là có đại giới, cho nên lần sau không cần như vậy suận. Hứa Dương vô vô trên người quần áo, tiếp tục nói, "Đến nỗi, vì sao phải làm bộ bị nàng mê hoặc? Tự nhiên là muốn cho nàng ở kiêu ngạo, rằng ý, chỗ cao không thắng hàn thời điểm, nháy mắt đem nàng trụ trên mặt đất, nàng mới có thể càng khắc sâu cảm nhận được tuyệt vọng." Mạnh Đức yên lặng gật đầu. Tiểu Xuyên Thiên Diệp lúc ấy khẳng định là thực tuyệt vọng, rất thống khổ, vốn tưởng rằng chính mình đứng ở đỉnh, kết quả lại là ở trong địa ngục. Đầu đều điện không có, đối với nàng như vậy xinh đẹp một người nữ sinh mà nói, khẳng định là tuyệt vọng. Hơn nữa đầu không có, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến nàng mị hoặc chi thuật vi lực. Giang Lâm chỉ hướng hạ mẫu quỷ phu nơi lôi đài nói, hỡ dương, nếu gặp được cái kia kêu, kêu hạ mẫu quỷ phu ra hỏa, cẩn thận một chút, quá quỷ dị. Như thế nào quỷ dị? hứa dương tò mò mà theo giang lâm sở chỉ địa phương nhìn lại mỗi ngày gửi thông điệp một cái khác lôi đài vị thượng đứng một người sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử trong tay cầm một mặt màu đen kỳ cờ. lúc này một người mã cung người tu hành đang ở khiêu chiến bộ xương khô quay tròn mà bay tới bay lui phóng xuất ra quỷ dị ngọn lửa công kích phảng phất đối mặt cường đại địch nhân nhưng mà ở mã cung người tu hành công kích vị trí lại là một người đều không có hạ mẫu quỷ phu trong tay cầm màu đen kỳ cở bước chân di động tới Độ không chậm, thế nhưng có loại mơ hồ cảm giác. Đó là ả mạt hội âm dương sư, nghe nói am hiểu ngự sử thức thần chiến đấu, trừ phi hắn làm thức thần hiển lộ thân hình, bằng không mắt thường căn bản nhìn không tới thức thần tồn tại. Giang lâm sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Thức thần. Hứa dương sừng sốt, kia chẳng phải là quỷ sao. Bắt quỷ, chính mình am hiểu a. Ách, hẳn là cũng là quỷ đi. Bắt quỷ ta am hiểu a, sợ cái gì? Cái gì, ngươi sẽ bắt quỷ? Giang Lâm mấy người vẻ mặt ngạc nhiên chi sắc, khẳng định sẽ à, các ngươi nhất định chưa thấy qua quỷ đi, đợi chút, ta bắt tới cấp các ngươi xem một chút. Bát quỷ ở Hứa Dương trong mắt phản phất không cần tốn nhiều sức giống nhau. Thật sự, Giang Lâm đám người nửa tin nửa ngờ, mặc dù là cung Kim Hùng đều vẻ mặt hoài nghi chi sắc, khẳng định lạm, không lừa các ngươi, chờ, ta đi chuẩn bị chuẩn bị. Nam vương quỷ ngoạn ý lấy ra tới. Hứa Dương nói, liền phản hồi thiên võng nơi dừng chân nội. Bát quỷ tam kiện bộ. Xem quỷ mắt kính, bắt quỷ võng, ngự quỷ vại, bắt quỷ mọi việc đều thuận lợi. Hứa Dương khai bảo dương, khai ra tới hai cái ngự quỷ vại, trong đó một cái ngự quỷ vại trang một con lệ quỷ, đang ở nô lệ bên trong, chỉ là còn không có hoàn thành nô lệ, vô pháp thả ra phụ trợ hành sự. Nếu không phóng quỷ ra người, tuyệt đối có thể thu quát một đại sóng kinh hách giá trị. Chương 340, khoác lác, ai chẳng biết ta. Hứa Dương trở lại Thiên Vọng nơi rừng chân nội, liền từ càn khôn hoàn nội lấy ra bắt quỷ tam kiện bộ phía trước khai bảo dương lại khai ra tới một cái ngự quỷ vại vừa lúc có một cái không có thể trang kia cái gọi là thất thần lấy ra trang một con lệ quỷ ngự quỷ vại nhìn thoáng qua khoảng cách hoàn thành nô lệ đã không xa hứa dương thực hoài nghi sở dĩ nô lệ lệ quỷ muốn thời gian dài như vậy chỉ sợ là bởi vì lệ quỷ cấp bậc so với chính mình trước mắt cao duyên cớ bất luận nguyên nhân là cái gì rốt cục là sắp hoàn thành nô lệ chỉ mong có thể ở đệ nhị không gian nội dùng được với lại là không biết chỉ có nhị tinh cấp dưới người tu hành mới có thể đủ tiến vào đệ nhị không gian tam tinh cấp bậc lệ quỷ hay không sẽ đã chịu áp chế mang lên xem quỷ mắt kính cầm bắt quỷ vong liền phản hồi lôi đài trước ở hứa dương rời đi này trong khoảng thời gian ngắn lục tục có ba gã khiêu chiến tiến lên đi khiêu chiến hạ mẫu quỷ phu đều muốn làm rõ ràng hạ mẫu quỷ phu công kích là chuyện như thế nào hoặc là tìm kiếm đánh bại phương pháp nhưng mà ba gã người tu hành đều bị thua Liên hạ mẫu quỷ phu bên người đều không thể tới gần Thường thường ngăn cản không được vài cái, liền bị mắt thường nhìn không tới chi vật cấp đánh cho bị thương. Hứa Dương, ngươi đây là Nhìn đến Hứa Dương cầm một cái vớt vóng lại đây, giang lâm bọn người không cấm sừng sốt một chút. Bắt quỷ A. Hứa Dương bãi bãi bắt quỷ vóng nói. Dùng cái này bắt quỷ. Giang lâm bọn người trợn tròn mắt. Quỷ không phải con bướm, càng không phải cá A, dùng vóng bắt quỷ. Quả nhiên không đáng tin cậy đi. Ta này không phải bình thường vóng, là chuyên môn bắt quỷ. Hứa Dương tin tưởng tràn đầy địa đạo. Hứa Dương thật sự đáng tin cậy. Cung Kim Hùng cũng là vẻ mặt hoài nghi chi sắc, khẳng định đáng tin cậy. Ta khi nào không đáng tin cậy quá? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía hạ mẫu quỷ phu nơi lôi đài, mang xem quỷ mắt kính vừa thấy dưới, quả nhiên thấy được trên lôi đài một cái khoác áo giáp, cầm trong tay hoa đao thức thần phiêu phù ở giữa không trung. Cái này thức thần là nước nhật cổ đại võ sĩ bộ dáng. Chỉ thấy thức thần múa may ba đao hướng tới người khiêu chiến chém tới. Tên kia người tu hành có điều phát hiện, cuống quýt trốn tránh, hơn nữa khởi sướng công kích. Nhưng mà thức thần nhẹ nhàng né tránh, đao pháp sắc bén, tiếp tục công kích. Phục. Đao đâm vào người tu hành bả vai, cắt ra một cái miệng vết thương. Hứa Dương nhìn đến ở người tu hành bị thương ngay mắt, phảng phất có một đoàn màu đỏ huyết khí, theo thức thần hóa đao, tiến vào thức thần trong cơ thể. Nay một sợi huyết khí tiến vào thức thần trong cơ thể lúc sau, thức thần thực lực phảng phất tăng cường một chút, thân hình trở nên ngưng thật một ít. Thế nhưng dựa vào hút huyết khí năng lượng, thông thả tăng lên thực lực. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, Hạ Mẫu Quỷ Phu thoạt nhìn sắc mặt như thế tái nhận, không có nhiều ít huyết sắc, chẳng lẽ là bởi vì dùng tự thân huyết khí nuôi dưỡng thức thần có quan hệ. Nếu thức thần có thể hút đối thủ huyết khí năng lượng, như vậy khẳng định là có thể hút người ngoài huyết khí. Hạ Mẫu Quỷ Phu tất nhiên ngự sử thức thần hút quá những người khác huyết khí tăng cường thực lực, mà vì trước sau không chế thức thần, có được ngự sử thức thần chi lực, bởi vậy hắn cũng yêu cầu chà giá nhất định huyết khí cấp thức thần hút. Hứa Dương cảm thấy loại này suy đoán mức độ đáng tin rất cao. Hạ Mẫu Quỷ Phu kia huyết khí không đủ bộ dáng, đó là một cái bằng chứng. Lại lần nữa đánh bại một người khiêu chiến, Hạ Mẫu Quỷ Phu vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào tiêu hao quá lớn bộ dáng. Ám mặt hội một người người tu hành, có được nhìn không thấy công kích chi lực, vô pháp ngăn cản tin tức, đã truyền hai. Vây xem người tu hành càng ngày càng nhiều. Lại một người người khiêu chiến thua lúc sau, một hồi lâu đều không có tiến lên phiêu chiến. Các tổ chức người tu hành đều sắc mặt ngưng trọng, thảo luận về Hạ Mẫu Quỷ Phu Quỷ Dị công kích vấn đề. Bác Giả Cương Điền lúc này ra tới giải thích, vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng. "Vị này là chúng ta Ám mặt Hội Âm Dương Sư Hạ Mẫu Quỷ Phu, am hiểu ngự sử thức thần, mà thức thần ở chúng ta nước Nhật." Bác Giả Cương Điền ở thổi phồng, nước Nhật Âm Dương Sư như thế nào yếu bức, thức thần như thế nào cường đại, như thế nào quỷ dị khó lường. Hơn nữa ở hắn trong miệng, thức thần là nước Nhật cường đại truyền thừa toàn thế giới độc nhất phần, ở linh khí sống lại phía trước, cũng đã như thế nào như thế nào như bước. Tóm lại, cấp hạ mặt hội, cấp nước Nhật âm dương sư khấu thượng đông đảo quan hoàn. Phi, cái gì thức thần, nói thật dễ nghe, còn không phải là quỷ sao? Ở một chúng người tu hành kinh ngạc cảm thán, bộ phục nước Nhật thế nhưng có được như thế như bước chuyển thừa thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm đánh gậy bắc giã cương điển thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, thế nhưng là Hứa Dương. Trong tay cầm một cái vất võng, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Hứa Dương quân, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Đây là ta nước Nhật thức thần chi thuật, không phải quỷ. Không đúng chỗ nào? Cái gọi là thức thần chỉ là tên bất đồng mà thôi. Kỳ thật chính là dưỡng quỷ sao? Ở chúng ta Hoa Hạ, dưỡng quỷ thuật nhiều đi, hàng yêu chư ma chi thuật càng là nhiều đến không xuể a. Khoác lát sao? Ai chẳng biết ta? Hứa Dương hế miệng liền thổi lên. Cái gì thuộc sơn kiếm tiên, côn luân tiên nhân, phong thần diễn nghĩa thần tiên, tây du kỳ yêu quái đều dọn ra tới thổi một lần. Mặt khác tổ chức ăn dưa người tu hành, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nước Nhật cái gọi là thức thần, cùng hoa hạ những cái đó thần tiên yêu quái so sánh với, kém vài con phu à. Hoa hạ công phu rất có danh.